t r ư ơ n g bốn trăm mười sáu nã pháo t r ư ơ n g bốn trăm mười sáu nã pháo bệ hạ cái này tấm t ư ờ n g nói cơ giới tộc lao hoàng đế mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn có thể vì cơ giới tộc khai cương thác thổ tên hắn đem ghi vào sử sách cơ giới tộc đã bị cái thiên sứ này văn minh cấm t ư ờ n g ngăn cản thời gian quá dài hắn cũng sớm đã chờ không nổi bệ hạ căn cứ chúng ta phỏng đoán cái này cấm t ư ờ n g vẫn là không nên mở ra tốt vị này lao hoàng đế tâm phúc kiên trì mở miệng cái gì lao hoàng đế quả nhiên nổi giận đây là cái gì đây là ngăn cản hắn tên lưu sử sách g bệ hạng k cấm tường về sau chưa h ẳ n chính là k i ngộ cũng có thể là là nguy hiểm những thiên sứ kia chỉ đến giáp khả năng không có chúng ta tưởng tượng yếu ớt như vậy cái này cấm tưởng cũng chưa chắc chính là dùng để ngăn cản chúng ta vị này tâm phúc kỳ thật đã nói tương đối rõ ràng rồi chính là không có trực bạch như vậy mà thôi cấm tưởng thật là ngăn cản bọn hắn cơ giới tộc sao không căn cứ bọn hắn những năm gần đây suy tính cái này cấm tưởng căn bản cũng không phải là ngăn cản bọn hắn mà là tại bảo vệ bọn hắn chỉ là lời này hắn không dám công khai cùng l a o hoàng đế nói hắn sợ hãi lão hoàng đế một cái không vui lòng liền đem mình rất chết đánh rắm lão hoàng đế quả nhiên nổi giận cái này cấm t ư ờ n g minh minh chính là cái này thiên sứ văn minh lấy ra bảo vệ bọn hắn mình không nhận xâm lược nếu không giải thích thế nào vô luận từ bất luận cái gì phương v ị bay đều không thể vượt qua cấm t ư ờ n g tại đây lão hoàng đế xem ra cái này cấm t ư ờ n g kỳ thật chính là một cái to lớn quan cầu quan cầu bên trong chính là thiên sứ văn minh địa bàn không nói những cái khác riêng là bọn hắn có thể làm ra loại này to lớn quan cầu tay phòng thủ đoạn cái này thiên sứ văn minh đã làm cho bọn hắn s â m l ớ n nếu có thể đem thiên sứ văn minh khoa học kỹ thuật thủ đoạn cho cướp đến tay kia、yeah. cho ta dùng tốc độ nhanh nhất phá vỡ cấm tưởng ta không muốn nghe bất luận cái gì lấy cớ lao hoàng đế mở miệng đã hạ tử lệ vị này tâm phúc có thể như thế nào chỉ có thể đẩy miệng đáp ứng sau đó xám xịt đi nhưng mà chờ hắn trở lại bọn hắn kia một đám túi khôn bao lớn quần thể bên trong hắn vẻ mặt cầu xin mở miệng không có khuyên động ai làm sao a chẳng lẽ chúng ta thật muốn nổ cái này cấm tường sao đúng vậy a cái này thiên sứ văn minh không đơn giản chúng ta lại suy tính một lần đi không có cách nào này một đám túi khôn lần nữa suy tính cách cấm tường cơ giới tộc nhưng thật ra là có thể nhìn thấy t i ê n sứ văn minh chiến g á p căn cứ thiên sứ văn minh sinh linh tự xưng bọn hắn mặc chính là thiên sứ chiến giáp mà những n à y người mặc chiến giáp còn có thể cùng bọn hắn câu thông thiên sứ tộc người mỗi lần đều sẽ sử dụng thủ đoạn dẫn dụ bọn hắn cơ giới tộc công kích cấm t ư ờ n g cơ giới tộc thủ đoạn công kích s á t thực hữu dụng nhưng tác dụng cũng liền như thế mà thôi quanh năm suốt tháng cũng không có đem một mực công kích cấm t ư ờ n g đánh xuyên bất quá hiện tại k i a một đoạn một mực tiếp nhận bọn hắn công kích cấm t ư ờ n g đã rất mỏng xác thực muốn không được thời gian quá dài liền có thể đánh tan nhưng mà như vậy cái thời điểm bọn hắn những n à y tối k h ô n phát hiện vấn đề thiên sứ chiến giáp năng lực kỳ thật cũng không yếu công kích lực độ cách cấm t ư ờ n g bọn hắn cũng có thể cảm thấy được một chút nhưng là thiên sứ chiến giáp vậy mà không thể đối với cấm t ư ờ n g tạo thành bất luận cái gì tổn thương đây chính là chỗ không đúng khi bọn hắn phát hiện điểm này sau bọn hắn lại có phát hiện kinh người thiên sứ chiến giáp một mực dẫn dụ bọn hắn cơ giới tộc tiến hành công kích cái này nhìn qua giống như ướp gì bọn hắn đánh xuyên cấm t ư ờ n g cái này có thể thích hợp sao đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút nếu như bọn hắn là thiên sứ chiến giáp sắp đối mặt cơ giới tộc đại quân bọn hắn khẳng định sẽ sợ hãi mà những t i ê n sứ này chiến giáp không những không sợ hãi thậm chí còn rất hưng phấn ngươi nói đây đối với kinh a là cái gì để bọn hắn hưng phấn chính như cơ giới tộc lão hoàng đế hưng phấn một dạng sắp đánh tan cấm tưởng lão hoàng đế vì mình có thể cướp đoạt t i ê n sứ văn minh hết thệ mà cảm thấy hưng phấn như vậy t i ê n sứ chiến giáp có phải là cũng giống như vậy ý nghĩ đâu hy vọng là chúng ta đoán sai đi Kỳ thật tại đây chút túi k h ô n trong lòng đều có một cái khác suy đoán chỉ là loại này suy đoán không ai nguyện ý nói ra ai quy định cái này cấm tưởng là vây quanh t i ê n sứ văn minh cái này cấm t ư ờ n g có phải hay không là vây quanh bọn hắn cơ giới văn minh có phải hay không là bọn hắn cơ giới văn minh mới là bị cái này cấm t ư ờ n g vòng tiến bảo hộ lấy đ â y này ý nghĩ này rất n g a n g đường nhưng lại rất có thể là thật lại một lần nữa thôi diễn kết quả một dạng thiên sứ chiến giáp chính là cố ý dẫn dụ cơ giới tộc công kích chính là muốn mượn dùng cơ giới tộc tay đánh xuyên cấm t ư ờ n g không bằng chúng ta cùng đi tìm bệ hạ đi đúng chỉ cần hiện tại dừng tay chúng ta liền sẽ không có tổn thất gì、Tốt. này một đám túi k h ô n còn tính là có chút đảm đường vậy mà thật liên hợp lại đi tìm lao hoàng đế nhưng mà lao hoàng đế đều đã cấp trên mang đến nhiều như vậy đại quân quê quán vị trí bên kia đều chuyển cho nhi tử hiện tại các ngươi nói với lao tử không được muốn rút lui làm gì để lao tử trở về khi thái thượng hoàng sao không được các ngươi nói cái gì đều không dùng lập tức phá vỡ cấm tưởng vậy hạ không thể à căn cứ chúng ta suy tính cái thiên sứ này văn minh hử các ngươi đều nói đây là các ngươi hắn suy tính các ngươi suy tính còn có thể có quốc sư suy tính chuẩn sắc không lao hoàng đế phóng đại chiêu quốc sư quyết sách từ chưa từng đi ra sai đây là tất cả mọi người muốn thừa nhận、Ai? lão hoàng đế thiên gia quốc sư này một đám túi khôn xem như triệt để không có tính tình đi người muốn nổ tường đúng không k i a liền nổ đoàn cố vấn tập thể rút lui trở về tác chiến phòng nghiên cứu bên trong bọn hắn căn bản cũng không quan tâm người khác có phải là có thể trông thấy tất cả đều liên hệ lên mình có thể người tin cận bọn hắn muốn dự định chạy trốn hạm chỉ cần cấm tường bị kích phá bọn hắn liền lập tức sử dụng chạy trốn hạm chạy trốn về phần nơi này người nào thích chết hay chết dù sao bọn hắn không muốn chết bạo phá hành động bắt đầu mấy viên đại đương lượng phản vật chất bom bị nhét vào đã rất mỏng cấm tường bên trong hiện tại chỉ cần dùng d i ệ t tinh pháo đến dẫn bạo những ngày bom cấm tường liền sẽ bị mở ra một đầu người có cái này lỗ hồng liền đầy đủ lão hoàng đế dẫn đầu hạm đội của hắn tiến vào thiên sứ văn minh địa bàn cuối cùng cái này phát xạ nhiệm vụ giao cho lão hoàng đế chắc lần này d i ệ t tinh pháo phát ra ngoài không biết là họa hay là phúc không ai dám làm chuyện này lão hoàng đế không sợ cái kia hắn liếc mắt nhìn đoàn cố vấn chắc lần này hẳn là có thể xuyên tấu cấm tường đi bệ hạ có thể nhưng là còn mời bệ hạ nghĩ lại tâm phúc cuối côn nửa trước đoàn lão hoàng đế nghe nửa đoạn sau làm ộ t chữ đều không có nghe lọn t ố t k i a liền nã pháo lao hoàng đế chờ đợi giờ khắp này đã đợi quá nhiều năm từ phát hiện cấm tường đến bây giờ đều thời gian mười mấy năm một mực bị ngăn tại cấm tường bên ngoài cảm giác này muốn bao nhiêu khó chịu liền có nhiều khó chịu hiện tại đạn này ngăn đón hắn cấm tường rốt cục liền muốn bị đánh xuyên tất cả chiến hạm chuẩn bị s ô n g t r ô i qua về sau giết không tha nã pháo d i ệ t tinh pháo nã pháo chùm sáng màu tím chiếu sáng tinh khung khi chùm sáng màu tím đụng vào đã sớm b ù i lấp tốt phản vật chất bom bên trên lúc một đoàn hắc á n quang man xuất hiện tại đây tinh không đen nhánh bên trong cái này đoàn hắc cám quang cũng là như vậy rõ ràng chương bốn trăm mười bảy cắt lì ở đại thiên sứ chương bốn trăm mười bảy cắt lì ở đại thiên sứ a i chuẩn bị đi thôi thối khôn nhóm rất lý trí cơ giới tộc các chiến sĩ rất hưng phấn khi phản vật chất bom vi lực phát huy đến lớn nhất thời điểm cấm tưởng chỗ yếu nhất rốt cục đánh c h n g được chỉ nghe nhẹ nhàng một đạo phản p h á t tiếng thủy tinh bể vang vọng toàn bộ tinh không có chút không hài hòa như thế nhẹ thanh âm làm sao có thể trong tinh không truyền bá đâu nhưng thanh âm này không chỉ có truyền bá thậm chí còn xuyên thấu chiến hạm xuyên thấu chiến giáp rõ ràng truyền đạt đến mỗi một cái sinh linh trong h a i thật sự là phế bật một đạo thanh âm không hài hòa xuất hiện có chút xứng sở cơ giới tộc lão hoàng đế nhìn về phía cấm t ư ờ n g thanh âm là từ cấm t ư ờ n g cái hướng kia chuyển đến đồng dạng là không đúng lẽ t h ư ờ n g tinh không bên trong không có không khí thanh âm kia là thế nào chuyển tới trước đó thiên sứ chiến giáp còn muốn dựa vào cấm t ư ờ n g làm truyền bá con đường mới có thể cùng cơ giới tộc câu thông nhưng này cũng là hai bên đều có người dán cấm tưởng lúc này mới có thể lẫn nhau đối thoại nhưng bây giờ phế đi khí lực lớn như vậy vậy mà chỉ mở nhỏ như vậy một đường vết rách các ngươi vì cái gì giáp rưỡi như vậy đâu một khung thiên sứ chiến giáp xuyên qua cấm tưởng đi tới cơ giới tộc bọn hắn bên này công kích mặc kệ cái thiên sứ này chiến giáp nói cái gì đánh là nhất định phải đánh đã nhất định phải đánh đó chính là tiên hạ thủ vi cường làm liên xong việc các loại đạn pháo bắt đầu chút xuống mà cái này loại đạn pháo bên trong còn kèm theo diện tinh pháo của sáng thuẫn một mặt quang thuẫn xuất hiện tại thiên sứ chiến giáp trước người dù mắt thường liền có thể trông thấy cái này quang thuẫn chính là từ thiên sứ chiến giáp trên thân bắn ra một vệt sáng từ chùm sáng tạo thành tấm thuẫn loại này tấm thuẫn có thể cái gì lực phòng ngự nhưng mà còn không đợi cơ giới tộc bên này người mở miệng chế dây ướp tất cả đạn pháo đều bị mặt này quang thuẫn ngăn trở duy chỉ có d i ệ t tinh pháo tác dụng tại quang thuẫn bên trên thời điểm cái thiên sứ này chiến giáp mới bị bất lui không sai chính là bất lui d i ệ t tinh pháo to lớn lực trùng kích là cái thiên sứ này chiến giáp gánh không được quét sạch thuẫn tại đối mặt d i ệ t tinh pháo thời điểm đồng dạng không có bất kỳ cái gì muốn vỡ vụ ý tứ giờ khắc này lao hoàng đế bắt đầu nuốt nước miếng không có cách nào người mà không đến tường nam không quay đầu đoàn cố vẫn đã sớm nói cho lão hoàng đế loại khả năng này nhưng là hắn không tin hiện tại hắn có chút tin nhưng lại chậm ngươi đến cùng là ai lão hoàng đế mở miệng hắn t h á o đài chiến tranh phóng xuất ra một đạo điện tử tín hiệu có thể đem hắn t r u y ề n lại cho thiên sứ chiến giáp thiên sứ chiến giáp không có mở miệng ngược lại là nhìn về phía sau lưng chính mình bị đánh xuyên cấm tường đã bắt đầu một lần nữa khép lại nếu như cái này cấm tường khép lại như vậy thiên sứ tộc đem lần nữa bị ngăn cách bên ngoài ta là ai ngươi rất nhanh liền biết nhanh lên t i ề đến lưu lại một người chống coi toàn bộ cửa ra vào là một nhóm bảy vị thiên sứ chiến giáp xuyên qua cấm tưởng cuối cùng vị trí thứ tám thiên sứ chiến giáp ngăn tại cấm trên tường cái kia vết nước chỗ chỉ thấy cái này ngăn trở vết nước thiên sứ chiến giáp hai tay đều xuất hiện quang thuẫn quang thuẫn chống đỡ đang chậm rãi khép lại cấm tưởng tại quang thuẫn cùng cấm tưởng tiếp xúc nháy mắt quang thuẫn bắt đầu nhanh chóng kéo dài cuối cùng lấy lòng hai bên thuẫn biến thành một cái từ quang tạo thành vòng tròn cái này vòng tròn một mực ngăn trở khép lại cấm tưởng tuất coi chừng cái này cửa ra vào là xa lợi nhĩ đại thiên sứ ngăn trở cửa vào thiên sứ chiến giáp mở miệm đắt lại xa lợi nhĩ nghe vậy m sau đó lần nữa nhìn về phía thành đàn cơ giới tộc chiến hạm hẹn gọn sinh linh ngu xuẩn chiến hạm xa lợi nhĩ đại thiên sứ mở miệng đánh giá cái này đánh giá cơ hồ đem cơ giới tộc chiến hạm biếm không đáng một đồng cơ giới tộc lao hoàng đế nổi giận chiến hạm không được lao tử pháo đài chiến tranh được đi thiên sứ chiến giáp mới bao nhiêu lớn thân cao bất quá chừng năm mươi m sau lưng mọc lên hai cánh nhìn qua không phải cũng là cơ giới văn minh một viên a k i n h bị ai đây đây là thiên sứ tộc xác thực cũng coi là trong vũ trụ cơ giới văn minh bất quá thiên sứ nhất tộc là đem thân thể của chính mình cơ giới hóa giữa như là tiểu bảo mở dạng các người rốt cuộc là thứ gì ta là cơ giới văn minh hoàng ta nguyện ý cùng các người hợp tác cộng đồng khai phát càng bao la hơn vũ trụ đây là cơ giới tộc quen dùng thủ đoạn đã từng bọn họ ở đây đối mặt chủng tộc thời điểm cũng là cái này lý do thoái thác giai đoạn trước cơ giới tộc quan hệ với chủng tộc xác thực rất hòa hợp lẫn nhau hợp tác chiếm lĩnh m ả n g lớn tinh hệ đồng thời săn giết không ít tinh không cự thú nhưng khi cơ giới tộc khoa học kỹ thuật đề cao lấy ra diện tinh pháo về sau chủng tộc gác mộng bắt đầu cơ giới tộc chính là như vậy một chủng tộc đánh không lại liền gia nhập siêu biệt về sau liền sẽ triển lộ ra cơ giới tộc bản tính cướp đoạn giết chóc hợp tác hèn m ọ n chủng tộc chỉ xứng trở thành ta thiên sứ nhất tộc nô lệ các ngươi nơi này đã từng những cường giả kia đâu s a lợi nhĩ không có gấp độc thủ bởi vì theo hắn những chiến hạm này pháo đài chiến tranh căn bản là không phải là đối thủ của hắn đã từng cường giả cơ giới tộc lao hoàng đếm mộng đã từng có cái dám cường giả cơ giới tộc chính là phiến tinh không này người mạnh nhất chúng ta chính là người mạnh nhất các ngươi nhỏ yếu bỏ sát mà thôi giết xa lợi nhĩ đại thiên sứ mở miệng hạ lệ b ả y v ị bảo hộ thiên sứ nghe tiếng mà động thân ảnh của bọn hắn trong tinh không hóa thành bảy đáng quang mỗi khi có một t r ù m sáng lấp lánh xuyên thấu một chiếc chiến hạm thời điểm chiếc chiến hạm này liền sẽ buộc phát ra xinh đẹp hòa hoa nổ tung tại chỗ không tồn tại bất luận cái gì ngăn cản khả năng ngàn mét chiến hạm siêu biệt ngàn mét chiến hạm vòng phòng hộ chiến hạm tự thân phòng ngự tất cả đều là bài trí căn bản ngăn không được thiên sứ chiến giáp công kích thậm chí cơ giới tộc đều không làm rõ được những thiên sứ này chiến giáp thủ đoạn công kích bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một t r ù n sáng quan xuyên biệt chiến hạm chiến hạm bạo tạc đơn giản như、vậy. bỏ qua chiến hạm sử dụng chiến giáp nhanh chiến hạm uy lực nổ tung quá mạnh tại chiến hạm bạo tạc tình hưng dưới tất cả bên trong chiến hạm cơ giới tộc đều sẽ chết không có ngoại lệ cương đại động lực nổ tung tại chỗ ai có thể chịu được được. máy móc lao hoàng đế coi như có như vậy một chút tiêu chuẩn biết binh lính của hắn ở trong chiến hạm chính là chờ chết chiến hạm đã không thể cho bọn hắn cung cấp hữu hiệu bảo hộ cơ giới tộc đại quân bị chiến hạm tung ra đến tinh không bên trong đến không hết chiến giáp đại quân xuất hiện sâu kiến xa lợi nhĩ đại thiên sứ chỉ là khinh miệt liếp mắt nhìn hắn không có muốn ý tứ đậu bởi vì hắn biết phiến tinh không này có như thế nào cầm giả cái này cấm tưởng chính là những cường giả kia lấy ra phòng hộ thủ đoạn đã từng thiên sứ nhất tộc cùng những cường giả kia tranh đấu qua thiên sứ nhất tộc vừa bị đổi ra quê hương của chính mình trốn xa tinh không thế nhưng là những cường giả kia đã rất dài rất dài thời gian đều chưa từng xuất hiện chỉ là lưu lại bảo hộ cái này một mảnh tinh không cấm tưởng thiên sứ nhất tộc vốn không dám mạo phạm x a lợi nhĩ đại thiên sứ cũng chỉ là dẫn đội phụ trách đề phòng mà nhưng theo cơ giới tộc đến sa lợi nhĩ đại thiên sứ phát giác được không đối cho nên hắn dẫn dụ cơ giới tộc công kích cấm tưởng mở ra lỗ hổng chương 418, có phải là có một viên đạn tiến vào cái quang thuẫn bên trong chương 418, có phải là có một viên đạn tiến vào cái quang thuẫn bên trong đại chiến bộ phát không nghiên về một bên đồ sắt bắt đầu cơ giới tộc chiến giáp mạnh a hoàng gia quân đoàn chiến giáp kỳ thật rất mạnh chiến sĩ thông thường chiến lược đều có thể đạt tới 15 vạn chiến lược tả h ư u một số sĩ quan chiến lược liền mạnh hơn mà trước mắt cơ giới tộc hoàng gia trong quân đoàn chiến lược mạnh nhất chiến giáp là có được hơn n ă vạn chiến lược có thể nói là các loại khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống đều chất đầy b ạ o phát đi ra sức chiến đấu cũng là mạnh phi thường làm sao thiên sứ chiến giáp quá không nói đạo lý bọn hắn chiến giáp bên ngoài quay chung quanh tầng kia quang thuẫn giống như là vô địch một dạng cơ giới tộc chiến giáp thủ đoạn công kích ngay cả người ta quang thuẫn đều không thể đánh tan người đâu người đều chết đến cái gì địa phương đi nắm chặt nghiên cứu ra được bọn hắn quang thuẫn là cái gì cơ giới tộc lão hoàng đế phẫn nộ gào thét c h ơ mắt nhìn xem chiến sĩ của mình bị tàn sát lão hoàng đế trái tim đều đang chảy máu đây chính là cơ giới tộc hoàng gia tinh nhuệ quân đoàn v ị hắn mang ra chiến sĩ liền không có một cái là yếu là pháo đài chiến tranh bên trong có rất nhiều cơ giới tộc nhân viên nghiên cứu khoa học bọn hắn bắt đầu phân tích thiên sứ chiến giáp tầng kia quang thuẫn chỉ cần phân tích ra được tầng này quang thuẫn năng lượng tạo thành kia liền có thể nghiên cứu ra được sử dụng thủ đoạn gì có thể đối kháng tầng này quang thuẫn toàn quân phân tán nhanh tại nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu thời điểm lão hoàng đế ra lệ thiên sứ chiến giáp đổ sắt tốc độ quá nhanh một cái công kích cũng không biết muốn dẫn đi bao nhiều cơ giới tộc chiến sĩ tính mạnh tập trung ở cùng một chỗ cơ giới tộc chiến sĩ liên miên đổ xuống cơ giới tộc trong lòng chiến sĩ vốn là sinh ra sợ hãi bọn hắn sử dụng năng lượng h á o các loại laser kỹ năng chở một chút tất cả đều không dùng cái này tại cơ giới tộc chiến sĩ xem ra liền cùng trên trời thần đến một dạng này làm sao đánh nghe tới lao hoàng đế mệnh lệnh bọn hắn lập tức thở dài một hơi phân tán ra chí ít có thể bảo chứng mình chết muộn một điểm nếu như có thể đem bọn ra hỏa này mệnh đến không động lực chiến đấu vậy bọn hắn liền có thể sống không sai gần trăm vạn cơ giới tộc chiến sĩ chỉ có thể cầu nguyện đem cái này bảy tám cái thiên sứ chiến sĩ mệnh đến không thể đổ sắt bọn hắn s a lợi nhĩ đại thiên sứ nhìn xem phân tán ra cơ giới tộc chiến sĩ khẽ nhữ mày người của bọn hắn số s á c thực quá ít kỳ thật hiện tại s a lợi nhĩ liền có thể kêu gọi c h i viện thiên sứ đại quân đâu chỉ trăm vạn số lượng bọn hắn chỗ thống trị tinh n ự c chỉ so với cơ giới tộc lớn không thể so với cơ giới tộc nhỏ cùng thiên sứ nhất tộc chinh chiến ngoài hành tinh trùng tộc mặc dù so cơ giới tộc mạnh hơn nhiều nhưng thiên sứ nhất tộc có thể điều động đại quân chí ít còn có mười mấy v ằ n nhiều diễn đi một cái cơ giới tộc căn bản nhưng không dùng được nhiều người như vậy đến một vạn thiên sứ chiến sĩ liền có thể quét ngang cơ giới tộc chỗ thống trị tinh n ự c nhưng là s a lợi nhi không có làm như vậy bởi vì hắn không biết kiến tạo cấm t ư ờ n g những cường giả kia đến cùng có hay không tại nếu như bọn họ ở đây đến bao nhiêu ngày làm chiến sĩ đều là cho không những cường giả kia chỉ có thiên sứ nhất tộc cường giả chân chính mới có thể đối phó nếu không đối phương đổ s á t thiên sứ chiến sĩ liền cùng bọn hắn hiện tại đổ s á t cơ giới tộc chiến sĩ là một dạng không có năng lực chống cự hiện tại s a lợi nhi cần xác định những cường giả kia đến cùng còn ở đó hay không tại chưa có xác định điểm này trước đó thiên sứ đại quân sẽ không xuất hiện cũng không dám xuất hiện còn không có nghiên cứu ra được các n g ư ờ i đều là làm những gì để ăn cơ giới tộc lao hoàng đế điên cuồng gào thét thế nhưng là nhân viên nghiên cứu khoa học cũng là người không phải máy móc bọn hắn cần thời gian pháo đài chiến tranh hệ thống trí năng không cách nào cung cấp hữu hiệu, hiệu trợ giúp chỉ có thể giúp đỡ thu thập thiên sứ chiến giáp các loại số liệu đứng máy giới tộc đại quân bị tàn sát ước chừng năm vạn chi c h ú n g thời điểm xa lợi nhị thủ hạ những này bảo hộ thiên sứ thả c h ầ m công phạt bước chân bọn hắn mệt mỏi không chém nổi sau đó những này bảo hộ thiên sứ trở lại sau l ư n g xa lợi nhị xa lợi nhĩ t r u n g quanh thân thể quang tuấn bắt đầu quyết trường khi đem cái này bảy vị bảo hộ thiên sứ toàn bộ bao phủ lúc quang tuấn đ ỉ n h chỉ quyết t r ư ờ n g tại xa lợi nhĩ quang tuấn bên trong bảy vị bảo hộ thiên sứ thể lực tại khôi phục nhanh chóng muốn không được bao dài thời gian bọn hắn lại sẽ biến sinh long hoa hổ tiếp tục đổ sát công kích dùng hết hết t h ể thủ đoạn công kích cơ giới tộc lao hoàng đế hạ lệ hắn không có khả năng nhìn xem những thiên sứ này chiến sĩ phục hồi thể chất mặc kệ bọn hắn công kích có phải là hữu dụng đánh trước lại nói đây là thái độ vấn đề chiến hạm khai hỏa hoàng tộc chiến sĩ tinh nhuệ mở ra công kích từ xa t h á o đài chiến tranh cũng mở ra tất cả hệ thống vũ khí đ ề u không ngoại lệ cơ giới tộc đưa ra phát triển những công kích này tất cả đều là năng lượng công kích s a lợi nhĩ thấy thế chỉ là cười lạnh căn bản cũng không có đem cái này hải lượng công kích để vào mắt khi những công kích này giáng lâm thời điểm s a lợi nhĩ bọn hắn những thiên sứ này hoàn toàn bị các loại công kích bao phủ sẽ thành công đi cơ giới tộc lão hoàng đế nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi hắn hy vọng chính mình có thể nhìn thấy quang thuẫn hình ảnh vỡ nát đáng tiếc hải lượng công kích căn bản là không có cách g a o động quang thuẫn chỉ thấy quang thuẫn phía trên xuất hiện vô số gợn sóng tựa như là tiểu thạch đầu ném vào trong nước sông một dạng cái chủng loại kia gợn sóng nhưng mà dừng ở đây quang t u ẫ n chỉ là xuất hiện gợn sóng không có bất kỳ cái gì muốn nát dấu hiệu không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng cơ giới tộc lão hoàng đế căn bản là không thể nào tiếp thu được sự thật này liền hiện tại cường độ công kích đừng nói là chiến g á p hàng tinh đều muốn bị bọn hắn công kích đánh nát chẳng lẽ cái này nho nhỏ quang thuẫn so hàng tinh lực lượng còn cường đại hơn sao đúng lúc này một đạo tiếng kinh hô xuất hiện nhà trí nào chiếu lại vừa trước năm giây hình tượng nhanh kinh hô chính là cơ giới tộc một vị nhân viên nghiên cứu khoa học pháo đài chiến tranh hệ thống trí năng đơn độc bày hàng một màn ánh sáng chuyên môn chiếu lại vừa mới công kích hình tượng hơn nữa là tại tuần hoàn phát ra một đám người cũng chưa có đi chú ý hiện tại công kích hình tượng tất cả đều nhìn c h ẳ m c h ẳ m cái này chiếu lại đang nhìn làm sao màn này làm sao người phát hiện cái gì mong nói chúng ta cùng một chỗ phân tích một đám nhân viên nghiên cứu khoa học nhao nhao mở miệng theo bọn hắn màn này không hẳn có chỗ kỳ quái gì nhưng có người bởi vậy kinh hô v cơ giới tộc lão hoàng, hoàng đế có được tối cao quyền chỉ huy hàn chính là thánh trị hệ thống trí năng tự nhiên sẽ không lãnh đạo cái này pháo đài chiến tranh hệ thống trí năng cũng là siêu cấp ra sức tính toán tốc độ có thể nói là cơ giới tộc số một rất nhanh phân tích hình tượng xuất hiện hơn nữa còn là động tác chậm phân tích chiếu lại hình tượng Tất c ả mọi n g ư ờ i n h ì trăm mười chín thẩm n n Quả phán thập tự quan trảm h u n chương ậ vào bốn trăm o mười chín g k thẩm phán thập tự quan t h ả m mệnh lệnh tất cả chiến sĩ đội dùng vật lý công kích chiến hạm cũng giống như vậy nhanh lão hoàng đế trong lòng mặc dù có chút lo nghĩ nhưng thử một chút lại không muốn tiền đương nhiên hiện tại cơ giới tộc bên trong vô luận chiến hạm vẫn là chiến giáp thuần túy vật lý công kích đã rất ít bởi vì vật lý công kích trong tinh không hạn chế là phi thường lớn mà lại vật lý công kích thủ đoạn xa xa không có năng lượng công kích uy lực lớn cho nên vật lý công kích thủ đoạn cơ bản đều đã bị cơ giới tộc từ bỏ đã rất nhiều năm đều không có liên quan tới vật lý công kích tân khoa kỹ xuất hiện mặc dù như thế nhưng là hoàng gia tinh nhuệ quân đoàn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là giữ lại một điểm vật lý công kích năng lực vừa mới hình tượng cũng khẳng định là một cái nào đó chiến sĩ sử dụng vật lý công kích đứng may giới tộc chiến sĩ bắt đầu cải biến thủ đoạn công kích thời điểm xa lợi nhĩ đại thiên s ư nhữ mày đã phát hiện sao bất quá công kích của các ngươi thủ đoạn quá yếu một chút cải tiến qua đạn đạn xuyên giáp chờ một chút trong tinh không tổn thương năng lực bị lớn lớn suy yếu đ â y là bởi vì tinh không hoàn cảnh ảnh hưởng cũng may cơ giới tộc nhiều người một cái công kích uy lực là gãi ngương ngỡ nhưng là dày đặc công kích hợp thành p i ế n thời điểm vẫn có một ít tác dụng chí ít có thể đem xa lợi nhĩ bọn hắn đánh lui đạn đả kích ở trên người của bọn hắn liên tiếp không ngừng lực trùng kích dẫn đến xa lợi nhĩ bọn hắn cũng đều tiếp nhận khác biệt trình độ tổn thương khôi phục thế nào lui lại xa lợi nhĩ đại thiên sứ mở miệng hỏi thăm đại thiên sứ đã khôi phục không sai biệt lắm kia liền đi giết bọn hắn đem bọn hắn giết sợ hãi giết bọn hắn không dám chống cự xa lợi nhĩ phật tay là bảy vị bảo hộ thiên sứ lần nữa đạp lên hành trình tất cả chiến sĩ chú ý không được sử dụng năng lượng công kích tất cả đều đổi dùng vật lý công kích thủ đoạn cơ giới tộc lao hoàng đế mở miệng lần nữa hạ lệ viễn trình vật lý công kích thủ đoạn kỳ thật rất h ạ nhưng cận thân vật lý công kích thủ đoạn rất nhiều mỗi cái chiến sĩ tinh nhuệ trong tay đều là nắm vũ khí dù là viễn trình bình chủng trong tay cũng có được vũ khí của chính mình bảo hộ thiên sứ năng lực vẫn là mạnh như vậy nhưng là lần này bọn hắn lọt vào chống cự bị công kích cơ giới tộc chiến sĩ liều chết vung a o trong tay bọn hắn vũ khí xuyên thấu quang thuẫn công kích đến bảo hộ thiên sứ bảo hộ thiên sứ chiến rắc bên ngoài quang thuẫn có thể làm được không nhìn năng lượng công kích nhưng với vật lý công kích một điểm kháng tính cũng chưa có phát hiện này để cơ giới tộc lão hoàng đế nhặt lại lòng tin chỉ cần biết những thiên sứ này chiến g i á được điểm chuyện còn lại liền dễ làm nhiều như vậy cơ giới tộc chiến sĩ chẳng lẽ còn chặn bất tử mấy cái này thiên sứ sử dụng chiến thuật b i ể n người t r ô n g cũng có thể đem bọn hắn đẻ chết viễn trình chiến sĩ không muốn nhàn rỗi toàn lực công kích kia hai cái không hề động thiên sứ chiến giáp lao hoàng đế lần nữa hạ lệnh không hề động thiên sứ chiến giáp là sa lợi nhĩ cùng cái kia một mực chống cự cấm tường khôi phục bảo hộ thiên sứ sa lợi nhĩ tâm tình rất không phải mái hắn mấy cái lắc mình sẽ đến đến cấm tường phía trước làm đại thiên sứ sức phòng ngự của sa lợi nhị so bảo hộ thiên sứ mạnh hơn không ít sa lợi nhị muốn trợ giút vị này bảo hộ thiên sứ ngăn cả sa lợi nhĩ cũng đ ế n đến bị động bị đánh tư vị các loại đạn rơi ở trên người của sa lợi nhĩ liền m ù i lửa hoa đều không bạo phát ra được tính tổn thương mặc dù gớt chừng tương đương số không nhưng cái này khiến sa lợi nhĩ cảm nhận được lớn lao vũ đủ. quan chỉ huy của các ngươi là tại nơi đó đi sa lợi nhĩ đại thiên sứ nhìn về phía tinh không bên trong pháo đài chiến tranh tất cả chiến hạm đều là vây quanh cái này pháo đài chiến tranh lao hoàng đế tọa giá chắc chắn sẽ không yếu xem ra tựa như đúng đúng một cái cỡ nhỏ tinh cầu một dạng thẩm phán sa lợi nhĩ cách không huy động trường kiếm trong tay trường kiếm tại không trung vẽ ra đến một cái thập tự đồ án sau đó cái này thập tự đồ án bắt đầu nhanh chóng nạp năng lượng cũng liền hai giây nạp năng lượng hoàn tất thập tự quan g trạm thẳng đến nơi xa pháo đài chiến tranh bay đi nhìn như cái này thập tự quan g trạm tốc độ phi hành rất chậm nhưng kỳ thực thật nhanh đặt tới tốc độ ánh sáng ngăn trở nó lao hoàng đế k h u ô n mặt dữ tợn nếu như pháo đài chiến tranh bị người ta làm p h ế vậy hắn cũng không cần chơi cơ giới tộc những chiến h ạ m này chiến giáp tất cả đều là vây quanh pháo đài chiến tranh tác chiến pháo đài chiến tranh chính là một cái công kích thành lũy cũng là thiết bị đầu cuối chỉ huy không có pháo đài chiến tranh lão hoàng đế mệnh lệnh là không cách nào ngay lập tức hạ đạt cho tất cả cơ giới tộc chiến sĩ thậm chí một chút mất đi chiến hạm quân đoàn còn có thể không cách nào tiếp thu được lao hoàng đế ra lệnh tại lao hoàng đế ra lệnh một tiếng ba chiếc chiến hạm mở ra phòng hộ thuận chủ động ngăn tại thập tự quan g t r ạ n g phía trước xa lợi nhi công kích là không thể nghi ngờ cụ thể bao nhiêu chiến lực không cách nào suy tính nhưng tất cả chiến hạm cũng đỡ không nổi đạo này công kích một chiếc lại một chiếc chiến hạm bị cát giải thể bạo t ạ n mặc dù cái này thập tự quan trọng hai bó quang đều chỉ có chừng bốn mươi thước dài nhưng dọc theo đi uy lực là có thể đạt tới trăm mét mỗi một chiếc bị cắt chiến hạm đều sẽ xuất hiện một cái hình chữ thật p r h ạ m mỗi một đạo đều có thể đạt tới trăm mét vết thương cái này quang chạm dọc đường hết thệ đều muốn bị cắt tựa như là trương duy thiên tưởng đoạn không chạm một d ạ o như thế lớn tác động đến phạm vi bên trong chiến hạm trọng yếu thiết bị tất nhiên sẽ bị tác động đến gặp được một chút tận chứa cường đại động lực thiết bị bị cắt tuấn bạo liền sinh ra tung ra hợp kim thiên thạch nhanh t h á o đài chiến tranh bên trong một vị nhân viên nghiên cứu khoa học đột nhiên lớn tiếng mở miệng pháo đài chiến tranh bên trong chỗ chứa đựng tài nguyên là phi thường nhiều hợp kim thiên thạch là một loại thiên nhiên thiên thạch chính là nhiều khỏa hành tinh va chạm vào nhau đ ể ép cuối cùng hình thành một loại thiên thạch loại này thiên thạch không có khác đặc điểm duy nhất đặc điểm chính là cứng rắn lấy cơ giới tộc thủ đoạn cũng cần rất nhiều nói tự mới có thể đem loại này thiên thạch phân giải sử dụng loại này thiên thạch rèn đúc ra vũ khí cận chiến phi thường kiên cố mà đây là sử dụng khoa học kỹ thuật cùng hung á c sống giảm xuống thiên thạch cường độ về sau chế tạo thành loại này nguyên thủy hợp kim thiên thạch độ cứng càng mạnh hệ thống trí năng đang nghe tiếng ra lệnh này về sau do dự hai giây tại không có nghe được lão hoàng đế thanh em phản đối sau hơn mười khối lớn nhỏ không đều hợp kim thiên thạch bị hệ thống trí năng ném thả ra hệ thống trí chí năng chính xác vậy dĩ nhiên là không cần nhiều hỏi trải qua nó nghiêm mật tính toán nó có thể bảo đảm nó tung ra ra ngoài thiên thạch tất cả đều có thể cùng thập tự quang chạm đụng vào nhau cái này sâu kiến t r ủ n g tộc còn tính là có như vậy một chút năng lực xa lợi nhĩ đại t i ê n sứ nhẹ giọng mở miệng sử dụng thiên thạch đến đúng kháng hắn thẩm phán công kích là chính xác nếu như là sử dụng năng lượng thủ đoạn đến phòng ngự căn bản không phòng đ ư ợ bởi vì hắn thẩm phán uy lực công kích so với bọn chỗ phong thích quang thuẫn mạnh hơn nhiều nhưng thẩm phán công kích cũng cùng quang thuẫn một dạng có thể bị vật lý thủ đoạn chặt đường t h ậ p tự quang trạng phá hủy ba chiếc chiến hạm về sau gặp hợp kim thiên thạch thiêu đốt vết tích xuất hiện tại hợp kim thiên thạch mặt ngoài chứng cứ toàn bộ hốc mắt hỏa h ò a trong tinh không xuất hiện ta biết đây là từ quang tạo thành tốc độ ánh sáng cắt đây là dùng hết hình thành cơ điện chương 420, ngươi có cái gì tốt đề nghị chương 420, ngươi có cái gì tốt đề nghị không ít người đều nhìn cuối cùng này mở miệng người kia một chút ngươi khoan hay nói hình dung còn ngờ chuẩn xác đây này mau bỏ đi cơ giới tộc lão hoàng đế mở miệng hạ lệ hợp kim thiên thạch mặc dù có thể ngăn trở công kích của đối phương nhưng ai biết đối phương còn có thủ đoạn gì nữa lại nói pháo đài chiến tranh nội khố t ồ n hợp kim thiên thạch là có hạn không có nhiều như vậy hạ tồn nếu như hợp kim thiên thạch sử dụng hết như vậy liền muốn từ pháo đài chiến tranh bản thể đến tiếp nhận công kích của đối phương cái này nhưng tuyệt đối không được bởi vì căn bản là gánh không được lấy cái này thập tự c ư a điện lực công kích xuyên tấu h pháo đài chiến tranh đều không phải vấn đề gì cái này nếu là phá hủy cái gì trọng yếu linh bộ kiện pháo đài chiến tranh sẽ biến thành cái này tình không bên trong đông đảo g á c rưởi bên trong một viên lao hoàng đế hạ lệnh sau không dùng cái gì nhân viên điều khiển pháo đài chiến tranh hệ thống trí năng liền bắt đầu làm việc tất cả quân đoàn có thứ tự triệt thoái phía sau viễn trình chiến giáp không gián đoạn quấy dối bọn hắn nhanh là hoàng gia quân đoàn tại lão hoàng đế mệnh lệnh dưới bắt đầu triệt thoái phía sau xa lợi nhĩ l ư u tâm đ ổ i theo nhưng là nhìn phía sau thông đạo hắn từ bỏ nếu như hắn rời đi nơi này chỉ dựa vào một cái bảo hộ thiên sứ là không cách nào giữ vững toàn bộ thông đạo nếu là cái lối đi này khép kín như vậy bọn hắn cái này một tiểu đội thiên sứ coi như không thể quay bể mặc dù cơ giới tộc ở trong mắt xa lợi nhĩu ép một cái nhưng người ta đóng cửa đánh chó dùng người số cũng có thể đem bọn hắn đẻ chết sát thương sinh lực không nên xa lợi nhĩ mở miệng hạ lệnh vậy bị bảo hộ thiên sứ tuân lệnh sau lập tức bắt đầu hành động bọn hắn chỉ là công kích từ xa những cái kia cơ giới tộc không có truy kích đồng dạng đạo lý không có xa lợi nhĩ cái này đại thiên sứ bảo hộ thiên sứ nhưng không có một mực chiến đấu bản lĩnh bọn hắn cũng là cần nghỉ ngơi lại lại tiêu diệt hơn vạn cơ giới tộc chiến sĩ về sau song phương ngưng chiến v ậ hạ theo ta thấy chúng ta vẫn là chức rút lui đi đối phương năng lực chúng ta đã hiểu rõ tin tưởng không được bao lâu thời gian liền có thể nghiên cứu ra được đối phó bọn hắn đối sách đến lúc đó chúng ta liền không có như thế tổn thất lớn một vị túi không đối với cơ giới tộc l a o hoàng đế mở miệng đáng tiếc cơ giới tộc l a o hoàng đế căn bản cũng không cảm kích không được không thể rút bọn hắn không dám công kích khẳng định là bởi vì đầu kia thông đạo nhất định phải tại bọn hắn viện quân chạy đến trước đó đem bọn hắn toàn bộ tiêu d i ệ t l a o hoàng đế không phải người ngu tương phản còn rất là có chút trí tuệ xa lợi nhĩ rời đi không truy kích điều này đại biểu cái gì hắn biết rõ mà lại lão hoàng đế biết hiện tại đã không phải là mình có đi hay không xâm lược đối phương sự t ì n h mà là đối phương muốn xâm lược bọn hắn nếu như không nghĩ xâm lược các thiên sứ đại khái có thể từ thông đạo rời đi chỉ cần không ai làm nhiễu cái lối đi này muốn không được bao dài thời gian liền có thể tự hành bổ khuyết bên trên nhưng là hiện tại bọn hắn giữ vững thông đạo tốt lắm đ ề u chuẩn bị chiến đấu đi chấn an được các chiến sĩ cảm xúc chúng ta sẽ không một mực bị động như vậy đại uy lực vật lý vũ khí chúng ta cũng là có được cơ giới tộc mặc dù một mực không có đổi mới thay đổi vật lý công kích vũ khí nhưng đã từng cũng là nghiên cứu qua xác thực có không ít uy lực lớn vật lý vũ khí chỉ là lần này không có mang theo mà thôi là lão hoàng đế đều nói như vậy trí năng đoàn có thể nói cái gì mà lại bọn hắn cũng đều cho rằng lão hoàng đế nói rất có lý thế giới này ngươi không xâm lược hắn hắn liền sẽ tới xâm lược ngươi chuyện rất bình thường đây chính là kẻ xâm lược tư duy bọn hắn xâm lược người khác thời điểm nghĩ rất là chuyện đương nhiên khi bọn hắn gặp được xâm lược thời điểm hắn đồng dạng cho rằng là bình thường cái này kỳ thật cũng có như vậy một chút xíu chỗ thích hợp làm ra sau khi quyết định lão hoàng đế chủ động liên hệ thiên khải tinh khải bố vẫn luôn tại hoàng đế trong tập cung không hề rời đi mỗi ngày bên ngoài chiến báo đều sẽ đúng giờ đưa đến trước mặt khải bố ngay tại khải bố xem xét chiến báo thời điểm một vị mô phỏng chân thật người máy đi tới trước mặt khải bố sau m ộ t khắc màn sáng xuất hiện lão hoàng đế thân ả n h xuất hiện tại trong tấm hình tiểu ngũ con trai của ta làm hoàng đế cảm giác thế nào lão hoàng đế trên mặt tiểu dung căn bản nhìn không ra hắn vừa mới mất đi mười mấy vạn đại quân phụ hoàng khải bố biểu hiện không có cớ nào kích động chính là bình thản hỏi một tiếng tốt tốt coi như không tệ định lực tùy ngươi cha khải bố khỏe miệng co quắp rút lúc trước ngươi mắng ta thời điểm cũng không phải nói như vậy phụ hoàng không biết hiện tại liên hệ nhi thần thế nhưng là có chuyện khẩn cấp gì khải bố gọn gàng dứt khoát mở miệng hỏi thăm ngươi hắn không cho rằng lão hoàng đế là tới cùng hắn ôn chuyện trước đó hoàng vị thay đổi như vậy chuyện quan trọng lão hoàng đế cũng chỉ là lưu lại một đạo hình ảnh căn bản không có tự mình liên hệ hiện tại đã tự mình liên hệ vậy khẳng định chính là phát sinh đặc biệt chuyện đại sự quả nhiên thông minh là như thế này lão hoàng đế đối với khải bố không có cái gì che giấu tại lão hoàng đế xem ra khải bố kỳ thật chính là hắn trưởng không thiên khải tinh một con cờ mà thôi hiện tại hắn có thể cho đồ vật của khải bố tương lai chờ lúc hắn trở lại tự nhiên cũng có thể thu hồi lại không nói khác l i ề n nói hiện tại trợ giúp khải bố bị k a người này là lao hoàng đế lưu lại hắn là người nào cái này còn cần hỏi sao nếu như lão hoàng đế cùng khải bố đồng thời cho hắn hạ đạn tương phản mệnh lệnh hắn tuyệt đối sẽ chấp hành lão hoàng đế mệnh lệnh sẽ không nghe khải bố bài bố cho nên không dùng che giấu khải bố một mực yên t ĩ n h nghe không cắt đứt lao hoàng đế tất cả nghi vấn đều lưu tại trong lòng bất quá càng là về sau nghe khải bố lại càng thấy đến không thể tưởng tượng nổi ngoài hành tinh vực có một cái chủng tộc mạnh mẽ chính là cái rất chuyện thần kỳ phía sau còn có cấm tưởng còn có những n à y thiên sứ tộc cường đại sức chiến đấu cái này khiến khải bố cảm thấy l ã o hoàng đế tựa như là đang nói thiên phương giả đàm nhưng khi lão hoàng đế đưa ra yêu cầu nói là cần uy lực mạnh mẽ vật lý vũ khí lúc khải bố không nghi ngờ nếu như lão gia hỏa này muốn làm sự tình gì kia tuyệt đối không có khả năng yêu cầu như vậy gân gà đổ vật phu hoàng ngài cần vũ khí chúng ta xác thực có không ít nhưng làm sao vận chuyển quá khứ mà lại ngài bên kia hẳn là tổn thất không nhỏ đi cần quân số bổ sung sao khải bố từ lão hoàng đế trong lời nói đã nghe được lão hoàng đế lần này mang đến hoàng gia quân đoàn tổn thất rất lớn đã chết rất nhiều người làm sao ngươi có cái gì tốt đề nghị lão hoàng đế mở miệng hỏi lại p h u hoàng hiện tại đại ca cùng thất đệ đánh chính náo nhiệt đã bọn hắn nguyện ý chiến đấu vậy không bằng liền đem bọn hắn điều động đến bên người của ngươi đi khải bố là cái phi thường tổn hại trước kia thường xuyên làm hại người không lợi mình sự t ì n h nhưng lần này tuyệt đối lợi mình bởi vì đại hoàng tử cùng nếu như thất hoàng tử rời đi thiên khải tinh ngày đó khải tinh chính là hắn khải bố một nhà độc đại chính mình cũng một nhà độc đại tìm cơ hội mở rộng một chút thế lực của mình còn không dễ dàng à. lại không tốt đem lão hoàng đế lưu lại những cái kia tinh nhuệ quân đoàn nghĩ biện pháp thu được dưới tay mình thôi thu mua đụa bỡn lòng người gì gì đó khải bố rất quen đều luyện rất nhiều năm chương bốn trăm hai mươi mốt lão hoàng đế mồi chương bốn trăm hai mươi mốt lão hoàng đế mồi khải bố ý nghĩ có sai à. vậy khẳng định là không sai về phần nói lao hoàng đế lưu lại trợ giúp khải bố thủ giang sơn minh lực khải bố một chút cũng không có t i ý tưởng những này không phải người của hắn mà là lao hoàng đế người a cũng được bất quá ngươi có thể thuyết phục bọn hắn sao lao hoàng đế có chút ý động hắn biết mình đại nhi tử cùng thất nhi tử chính đang làm cái gì chính như khải bố nói cùng nó để bọn hắn hai tại nhất định tranh đoạt không đến địa vị đánh tới đánh lui mỗi ngày chết mất nhiều như vậy cơ giới tộc chiến sĩ vậy còn không như để cho những cái kia chiến sĩ chạy đến hắn nơi này chịu chết tuy nói đều là chết nhưng chết ý nghĩa là không cùng một dạng một cái chết ở nội chiến học súng mà một cái khác là vì toàn bộ cơ giới tộc mà chết ai tương đối vĩ đại một chút nhưng miệng. như miệng nhi thần nói là bất động nhưng chỉ cần phụ hoàng hạ lệnh bọn hắn nhất định phải tuân theo đây là khải bố một hòn đá ném hai chim kế sách khi thật hắn thật đúng là nghĩ lưu lại một cái không chịu nghe từ lão hoàng đế mệnh lệnh chỉ cần mình an bài người thu thập cái này không nghe lời vậy hắn khải bố địa vị liền danh chính luân thuận đồng thời thiên khải tinh bên trên quý tộc cũng căn bản cũng không dám cùng khải bố nghe r ă n g đại hoàng tử cùng người của thất hoàng tử đi nhưng là lão hoàng đế lưu cho khải bố quân đoàn còn t ạ i lão hoàng đế chỉ cần còn nghĩ có một ngày có thể trở lại thiên khải tinh xương vương xư ơ n g bá liền sẽ không cho khải bố ngăn g chân a nhường ta hạ lệnh ngươi liền không sợ bọn họ sẽ đưa ra một chút yêu cầu đến lão hoàng đế ngoài cười nhưng trong không cười đối với khải bố mở miệm nhi thần tự nhiên không sợ mà lại ta tin tưởng chỉ cần bọn hắn đi bọn hắn liền sẽ không mang bao nhiêu người trở về không có thủ hạ người duy trì làm sao làm hoàng đế loại chuyện này khải bố đã sớm thể nghiệm qua hắn chỗ thể nghiệm qua bị qua sự tình hắn cũng hy vọng hắn hảo ca ca cùng tốt đệ đệ có thể thể nghiệm một phen tốt quả nhiên là cái có lá gan ta sẽ thông báo cho bọn hắn ngươi đem vũ khí chuẩn bị kỹ cảng ta sẽ để cho bọn hắn đi lấy là phụ hoàng khải bố rất tôn kính mở miệng sau một khắc màn sáng biến mất khải bố hơi hít mắt lại mà hậu chiêu hô một tiếng người tới vũ hoàng tử liệt hạ người tiến vào vẫn là lão hoàng đế lưu lại cho khải bố cái kia trợ thủ kỳ thật người này càng giống là một cái tùy thời đi theo khải bố máy giám thị điều động tồn kho bên trong tất cả vật lý công kích vũ khí ghi nhớ là tất cả chờ đại hoàng tử hoặc là thất hoàng tử tới đem đồ vật giao cho bọn hắn là vũ hoàng tử điện hạ chuyện này kỳ thật đã sớm bắt đầu đi làm căn bản không cần đến khải bố hạ lệnh đồ vật là khẳng định phải đưa đến tiền tiến đi chính là làm sao đưa như thế nào đưa đây là lão hoàng đế cùng khải bố muốn quyết định chờ người này rời đi khải bố nhắm hai mắt lại tại căn phòng này bên trong khải bố ngay cả một câu phản nàn cũng không có thể nói muốn nói cũng chỉ có thể tại trong lòng chính mình nói với chính mình bởi vì trong phòng này tất cả đều là mô phòng sinh vật người máy những người máy này chủ nhân là ai dù sao không phải khải bố khải bố tại trong phòng này mỗi tiếng nói cử động đều là bị giám sát lao đại cùng lao thất lần này khẳng định sẽ đánh nhau chết sống bọn hắn trưởng không thế lực không nhỏ lao già sẽ không cho phép bọn hắn tiếp tục lớn mạnh về phần tuyệt ta còn không phải là bởi vì dưới tay ta không ai a a đ a m y ê u t â c trí ngay cả con trai của chính mình cũng không bỏ qua khải bố ở trong lòng phân tích thế cục đồng thời cũng ở nhà dành cơ giới tộc lao hoàng đế cái gì thoái vị chuẩn bị khải bố căn bản cũng không tin tưởng nếu thật là chuẩn bị thông thông khoái khoái đem địa vị nhường lại đem quyền lực giao ra chẳng phải được chơi hoa gì sống đâu kia là chính người mang đi trăm vạn tinh nhuệ n lưu lại những n à y cũng đều là nghe người lời nói người nói với ta đây là muốn thoái vị bất quá chỉ là chọn một nghe lời q u ả n g i a làm yên lòng những cái kia thế g i a đại tộc công cụ mà thôi khải bố nhìn vẫn là rất thông tấu nhưng ai quy định công cụ liền không thể đả thương người quốc vung t h t ố t góp tường đều có thể tùy tiện đạo đào cái hoàng vị gì gì đó không c ó đi khải bố tại đây mủ suy nghĩ thời điểm cơ giới tộc lao hoàng đế đồng thời tìm tới đại hoàng tử cùng thất hoàng tử vậy mà là tới cái tam phương hội đàm khi đại hoàng tử cùng thất hoàng tử nhìn thấy lao hoàng đế một khắc này hai anh em này tất cả đều hoàng bao nhiêu năm chưa thấy qua vị này lao cha làm sao đột nhiên xuất hiện phụ hoàng tại lao hoàng đế trước mặt hai người này đều rất cung kính bất quá cũng đúng bọn hắn không hẳn có cùng một chỗ chỉ là lẫn nhau tại video mà thôi ừng các ngươi làm sự tình ta đều đã biết lao hoàng đế ngữ khí nghe không ra vui vờn đại hoàng tử cùng thất hoàng tử cũng không biết l a o hoàng đế là có ý gì nhưng đều có điểm muốn chạy mồ hôi lạnh ý tứ là khẳng định làm không tệ a hai vị hoàng tử đều ngộng vị trí kia chỉ có thể là cường giả ngồi lên chí ít các ngươi có đảm lượng đi tranh mà còn lại mấy cái bên kia ra hỏa không có can đảm này nghe nói như thế hai vị hoàng tử trong lòng đều thở dài một hơi cái này nhìn qua giống như không phải muốn tính sổ kết nợ dáng vẻ bất quá thiên khải tinh là địa phương nào các ngươi hẳn là rõ ràng trên trời khải tinh bên ngoài tranh đấu không chỉ cho phép dễ hủy đi thiên khải tinh cũng sẽ khiến người khác nhìn chúng ta hoàng gia cho cười các ngươi cũng biết sai phù hoàng nhi thần sai lầm rồi hai vị hoàng tử đáp lại gọi là một cái thống nhất trách không được là cùng một cái cha dạy dỗ đến biết sai là được cho các ngươi một cơ hội chứng minh bản thân lão hoàng đế rốt c ụ c đem sự tình dẫn đạo đến chính đ ề đi lên phù hoàng ngài nói đại hoàng tử đầu tiên mở miệng ừ n các ngươi đi hoàng cung đem ta làm cho người ta chuẩn bị kỹ càng đai vũ khí bên trên ta sẽ cho các ngươi một cái không gian toa độ mang theo các ngươi tất cả mọi người cùng những vũ khí t i ế tới ai hoàn thành nhiệm vụ vị trí kia liền là ai lão hoàng đế đây là đem m g ồ i ném ra ngoài đi đã sớm nhớ thương vị trí kia hai cái hoàng tử có thể không kích động a đây là hoàng đế chính miệng nói tới tuyệt đối không thể có giả hơn nữa còn không phải đơn độc cùng bọn hắn một người nào đó nói như vậy mà là đồng thời nói cho hai người bọn họ nghe phụ hoàng nhi thần nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ thất hoàng tử lần này chiếm được tiên cơ đại hoàng tử không nói gì nhưng lửa nóng ánh mắt có thể nói rõ hết thảy lần này là muốn các ngươi đi đối phó người khác không phải để các ngươi tự giết lẫn nhau hiểu chưa lão hoàng đế căn vặn một tiếng đừng hai đứa con trai này còn không có đạt tới cấm tường bên này trước hết đánh lên đánh lên còn không quan trọng v ạ nhất n đem bọn hắn mang theo những vũ khí kia cho làm hỏng liền xong rồi là p h u hoàng hai người trang miệng một lời có bị này lão hoàng đế áp chế đại hoàng tử cùng thất hoàng tử đúng là không dám tắc k h á i chỉ có thể thành thành thật thật đến lúc đó nhìn xem phải hoàn thành chính là nhiệm vụ gì sau đó lại nói cái khác rất nhanh hai người tự mình dẫn người tiến về hoàng cung thiên khải tinh bên ngoài tinh không bên trong hôn chiến tràng diện im bặt mà dừng cái này kết thúc không đầu không đôi quan chiến đại gia tộc nhóm tất cả đều lần rồi ai biết cũng không đúng c n vậy a hiện tại chúng ta cái này hoàn tất là ai định đoạt lão hoàng đế nhiều năm chưa từng hiện thân hiện tại hai cái cường thế hoàng tử không có lưu lại bất luận cái gì một câu trực tiếp chơi lên biến mất đám người chợ mặc trong lòng mỗi người đều có mình suy nghĩ muốn hay không mời quốc sư rời núi có người mở miệng đề nghị có phải hay không là bọn hắn ẩn nấp ở chỗ nào liền nợ i đến chúng ta đây câu nói này nói đến mọi người đ ấ y lòng nhọn bên trong rất nhiều người đều có dạng này một tầm cân nhắc bọn hắn hoài nghi đây là hoàng thất đang diễn trò cho bọn hắn những n à y đại thế g i a nhìn cũng có lẽ là hoàng thất đã sớm nhìn bọn hắn không vừa mắt muốn một lần nữa t ẩ y bài nếu như hoàng thất thật không ở bọn hắn những n à y đại thế g i a sẽ làm thế nào lớn nhất khả năng chính là một lần nữa lấy ra một cái hoàng thất mà đang quyết định ai tới làm vị trí này quá trình nhất định là huyết tinh nếu như bọn hắn các đại thế ra liều ngươi chết ta sống cuối cùng hoàng thất xuất lĩnh đại quân xuất hiện bọn hắn các đại thế g i a như thế nào tự xử đến lúc đó coi như thật tùy ý hoàng thất nắm đây là tất cả đại thế g i a đều không muốn nhìn thấy tình huống ngay tại tất cả mọi người trầm mặc thời điểm một người đột nhiên xâm nhập các vị có tin tức mới nhất đại hoàng tử cùng tất hoàng tử đi bên giới bên kia có đại sự phát sinh cái đại sự gì nhanh triển khai nói một chút hiện tại các nhà đều không có tin tức gì đột nhiên nghe tới như thế một tin tức ai có thể không kích động lão hoàng đế không ở thiên khải tinh hắn đã sớm mang theo đại quân đi bên giới bên kia phát hiện mới văn minh Rất mạnh minh, lớn văn minh. đại hoàng tử cùng thất hoàng tử dẫn quân quá khứ, phải đi thăm chiến. Lúc đầu việc này cũng không che dấu ý tứ, chính là đại hoàng tử cùng thất hoàng quá đầu dấu khứ, phải thăm che thất tứ, đi việc đại tử tử Lúc có là ý biến mất quá đột ngột này mới khiến đang ngồi thế g i a hồi hộp đại hoàng tử cùng thất hoàng tử bên kia cũng đều có các đại thế g i a xếp vào người chỉ bất quá đám bọn hắn liên lạc không được người của bọn hắn mới có hiện tại tình huống này h i ệ n nhiên cái này chạy tới báo tin người liên hệ với người của hắn mới văn minh cái dạng gì văn minh người đang ngồi càng thêm kích động đây là cái gì tình huống tất cả mọi người rất rõ ràng hoàng thất phát hiện mới văn minh muốn n u ố t một mình mới văn minh bên trong hết thảy nếu như có thể được đến mới khoa học kỹ thuật hoàn g thất năng lực sẽ lần nữa đề cao đề cao đến các đại thế gia liên hợp lại đều không thể đối kháng đây cũng không phải là đang ngồi các đại thế gia muốn nhìn thấy tình huống đã phát hiện mới văn minh như vậy bọn hắn cũng là muốn đi kiếm một chén canh cái này không rõ ràng bất quá nghe nói là một khối xương có gặm khi nghe nói như thế mọi người ở đây trong lòng càng thêm lửa nóng vì sao khó g ặ m liền mang ý nghĩa đối phương văn minh đẳng cấp không thấp văn minh đẳng cấp cao bọn hắn liền nhất định có thể tham khảo hấp thu rất nhiều thứ sẽ thôi động cơ giới tộc văn minh tiếp tục tăng lên loại chuyện này bọn hắn đều là trải qua cơ giới tộc văn minh một đường chính là như vậy đi tới mỗi thôn phệ một cái văn minh cơ giới tộc đều sẽ được đến to lớn trưởng thành mà có thể ngồi lên lần này trưởng thành đoàn tàu cuối cùng đều hình thành cường đại thế gia những cái kia không thể lên xe cuối cùng rồi sẽ bị đào thải cho hoàng thất tạo áp lực đi hoàng thất nhất định có người biết bọn hắn đến cùng đi cái gì địa phương chúng ta không thể ngồi chờ chết một vị thế gia người dẫn đầu mở miệng đề nghị ai cũng không muốn trở thành bị đào thải một cái kia ta xem đi hoàng thất có động tính gì mọi người có tin tức gì đều lấy ra chia sẻ một chút hiện tại chuyện này không phải nào đó một nhà sự tình mà là việc quan hệ chúng ta tất cả thế gia đại sự đúng các vị đều đừng che giấu lời này còn rất có thể đánh động lòng người hoàng thất nếu như cuộc h ờ i vượt trên thế gia quá nhiều như vậy bọn họ ở đây tòa tất cả mọi người sẽ không t ố t qua thuộc về là có vinh cùng đinh không, kỳ h n g k thật hiện tại hoàng thất làm chủ người hẳn là ngũ hoàng tử một người ho nhẹ một tiếng về sau m ở miệng những này đại thế gia trong hoàng cung xếp vào người đều có thân phận khác nhau địa vị có khả năng được đến tin tức cũng đều là khác biệt người nói chuyện là hạng trung thế gia người của bọn hắn phụ trách quét dọn hoàng cung vệ sinh cũng chính là công việc này để người của hắn thấy được khải bố tại lao hoàng đế trong tầm cung thân ảnh ngũ hoàng tử chẳng lẽ lao hoàng đế lựa chọn hắn ngũ hoàng tử ở nơi nào hắn tại lao hoàng đế tầm cung vẫn luôn tại cũng không có đi ra hắn là muốn ẩn giấu tự thân cụ thể hoàng thất là thế nào mưu đồ trước mắt không được biết hắn nhất định biết lao hoàng đế tình huống bên kia chúng ta trực tiếp đến hỏi hắn đúng một cái tiểu hoa nhi sẽ không tin hắn có thể chống đỡ được chúng ta cho áp lực của hắn một đám thế gia người dẫn đầu nhao nhao đứng dậy mà cái này dẫn đầu đứng dậy chính là cơ giới tộc bây giờ đại thế gia đại thế gia dẫn đầu cỡ trung tiểu thế gia tự nhiên cũng sẽ không lùi bước xuyên khải nhà gia chủ chính là người dẫn đầu một trong đương quản vị này xuyên khải nhà người cầm lái là thế nào nghĩ dù sao hiện tại có hay không có thể cùng các đại thế gia làm trái lại rất nhanh một đoàn người tiến vào hoàng cung căn bản không có l o ạ n vào ngăn cản cũng không ai dám ngăn cản một cái hai cái người thủ vệ hoàng cung người sẽ ngăn cản nhưng bây giờ đây là cái gì tình huống thiên khải tinh bên trên có danh tiếng gia tộc tất cả đều người tới mà lại đến cũng đều là người cầm lái này làm sao cản không bao lâu một đám người sẽ đến đến lao hoàng đế t ầ m cung còn mời n g ũ hoàng tử hiện thân gặp mặt đám người không có xông vào nếu là xông vào liền có chút quá không hợp quy củ nhưng là bọn hắn có thể tại bên trong vườn t ê u l a ô n g xòm nếu như thế điểm tên chỉ họ hô bọn hắn không tin khải bố không hiện thân t ầ m cung đại môn mở ra khải bố hiện thân lúc này khải bố hồng quang đ ờ i mặt chưa bị thúc thúc b á bá tới tìm ta thế nhưng là có chuyện gì tâm tình của khải bố tốt lắm đại hoàng tử cùng thất hoàng tử dẫn người đi như vậy hiện tại thiên khải tinh bên trên mạnh nhất hoàng tử khẳng định chính là hắn đừng để ý tới hắn có phải là có thể thật chỉ huy kêu mấy chục vạn máy móc tổ đại quân dù sao trên danh nghĩa cái này đại quân là về hắn quản ngũ hoàng tử điện hạ đại hoàng tử cùng thất hoàng tử đi biên giới chuyện bên kia điện hạ cũng biết tình khải bố n ô n ngữ bên trên rất k h á c h khí những n à y đại thế g i a người cầm lái tự nhiên cũng sẽ cho cái hòa nhã b ấ t quá nên nhắc nhở khẳng định cũng là muốn nhắc nhở liền nói do nói cho khải bố chúng ta đã biết đại hoàng tử cùng thất hoàng tử đi biên giới sự tình ngươi tốt nhất thành thật trả lời vấn đề của chúng ta a chư vị đều đã biết khải bố biểu hiện ra nên có kinh ngạc nhưng thì thật hắn đã sớm biết những người này sẽ đến tin tức là lão hoàng đế lưu lại người kia cung cấp là chúng ta đều đã biết muốn nói chúng ta cũng coi là cơ giới tộc trung kiên phát sinh chuyện lớn như vậy chúng ta khẳng định cũng là muốn xuất lực vũ hoàng tử điện hạ cho là thế nào cái này liền thuộc về là trực tiếp sáng đao khải bố biết những người này là có ý gì trên mặt hắn lộ ra tiểu dung chương bốn trăm hai mươi ba thật không nghĩ tới cuối cùng người thắng sẽ là hắn t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi ba thật không nghĩ tới cuối cùng người thắng sẽ là hắn chư vị thúc thúc bá bá đều là nghĩ như vậy tất cả mọi người tại gật đầu đừng quẳng trong lòng nghĩ như thế nào trước gật đầu lại nói nếu có thể từ khải bố nơi này biết được bọn hắn muốn á được đến tin tức kia tự nhiên tốt nhất nếu là đến không được bọn hắn sẽ còn nghĩ biện pháp khác khải bố thấy tất cả mọi người tại gật đầu hắn ở trong lòng thầm hô một tiếng lao h ổ ly những người này đều là nghe vị muốn đi kiếm một chén canh khải bố làm sao có thể không biết bất quá những người này muốn đi chịu chết khải bố vậy khẳng định là sẽ không ngăn cản những người này p h ả i đi ra lực lượng càng mạnh thiên khải tinh lại càng yên ổn, ổn khải bố đều hận không thể bọn ra hỏa này toàn bộ điều động đâu các vị thúc thúc bá bá h ư u tâm phù hoàng là sợ tổn hại thúc thúc bá b á nhóm lực lượng cho nên mới không có nói cho các người biết bất quá đã thúc thúc bá b á nhóm muốn xuất lực ta khải bố tự nhiên sẽ không ngăn lấy phù hoàng ta bọn hắn lúc này ngay tại khải bố không có che giấu trực tiếp báo ra hắn biết rõ không gian tọa độ đám người nghe điều đó không gian tọa độ về sau lập tức phân phó tùy thân mang theo trí não bắt đầu suy tính rất nhanh bọn hắn liền đạt được đáp án cái không gian này tọa độ đúng là biên giới bên kia các vị thúc thúc bá, bá nếu như muốn đi tốt nhất hiện tại liền lên đường nếu không công lao coi như tất cả đều bị ta đại ca cùng thất đệ trò lấy đi đa tạ ngũ hoàng tử điện hạ cáo chi một nhóm người này không có hoài nghi khải bố bọn hắn chắc chắn khải bố có hay không dám l ừ a gạt bọn hắn nếu như khải bố thật nói dối như vậy bọn hắn lật đổ hoàng thất lý do coi như có đại quân tinh nhuệ cũng không trên trời khải tình hoàng thất chính là cái mặc người nhào nặn quả hầm ề m ngũ hoàng tử chúng ta cái này liền cáo lui còn mời ngũ hoàng tử cùng ta hoàng nói một tiếng chúng ta sẽ đi chi viện t ố t thúc thúc bá b á nhóm tự đi là được nghe nói như thế một đám người vội vàng rời đi chạy so lúc đến nhanh hơn đưa mắt nhìn bọn giá hỏa này rời đi trên mặt khải bố lộ ra nụ cười lạnh như băng nếu muốn lấy bảo tồn lực lượng đúng không lần này xem các ngươi làm sao bảo tồn đại thế gia trong lòng điểm tiêu tiểu c ử u c ử u căn bản không thể gạt được khải bố khải bố tại t i n h tế lăn lộn nhiều năm như vậy đối với những đại gia tộc này hiểu rõ r ấ t thậm chí hắn đều cùng một ít đại thế gia làm qua một chút buôn lậu sinh ý bây giờ có thể b ả y những này đại thế gia một đạo khải bố tự nhiên là hết sức vui vẻ cha được ta để ngươi tìm người a khải bố lạnh lùng mở miệng hỏi thăm bầm nhận hạ còn không có tìm được âm thầm xuất hiện một thân ảnh tựa như là như ưu linh tiếp tục tìm quốc sư bên kia tiếp tục đi mời để chúng ta trong tay quân đoàn đều chuẩn bị kỹ càng có nhiều chỗ l à nên bình tĩnh một chút là điện hạ khải bố tự tin c h à n đầy tạm thời thiên khải tinh bên trên thế gia còn không có thể động nhưng là thiên khải tinh bên ngoài các đại tinh hệ bên trong chiến loạn đã đến nên thu thập thời điểm về phần hỏi đầy miệng trương duy cái này đơn thuần là thuộc về tiện thể chân dù sao người nước hoa rất thần kỳ trương duy càng thần kỳ hắn hy vọng trương duy khả năng giúp đỡ mình nếu như trương duy thật đáp ứng kia khải bố khẳng định đối với trương duy càng thêm yên tâm dù sao cũng so cha của hắn lưu lại cho hắn người này đáng tin cậy mấy ngày sau thiên khải tinh đại lượng chiến hạm rời đi đây đều là lệ thuộc vào các đại thế gia chiến hạm bọn hắn đã âm thầm tạo thành một cái thế gia quân đoàn không thể nghi ngờ đ ờ i này gia quân đoàn chiến l ư ợ c là phi thường ưu tú nói thế nào cũng đều là thế gia đại tộc cung cấp chiến hạm cùng chiến giáp nhân viên chờ một chút trình độ khẳng định không sai gà yếu là không cách nào bảo hộ thế gia an toàn ngay tại những ngày thế gia đại tộc phái người tiến đến tri viện thời điểm khải bố trưởng khống đại quân cũng bắt đầu sử dụng chiến hạm cỡ nhỏ bắt đầu nhiệm vụ của bọn hắn bọn hắn muốn đi các nơi bình đoạn đối với chuyện như vậy hoàng gia tinh nhuệ đại binh đều là nguyện ý làm không có cách nào ra ngoài chuyến này là thuộc về phải đi khám nhà diệt tộc trong này chất béo chỉ so với tưởng tượng nhiều tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn tưởng tượng thiếu ngay tại toàn bộ cơ giới tộc đều tại quần quận sóng ngầm thời điểm trương duy đã xuất hiện lần nữa tại trước đó thất lạc đại lục cửa vào trên bình đ ạ i đại nhân ngài rốt cục trở về rồi phụ trách thủ vệ thất lạc đại lục cửa vào bình đ ạ i hải tặc lão đại nhìn thấy trương duy tựa như là thấy được đi cha ruột một dạng hắn rất sợ trương duy ném hắn mặc kệ ừ không có xảy ra chuyện gì trương duy thuận miệm hỏi một câu chúng ta cái này không có xảy ra chuyện gì đại sự nhưng là thiên khải tinh gia đại sự a Cái đương ạ i sự gì? Thuyền t r n thành công gây nên g gây hải tạc t r ư Duy h ứ nhiên g t ú To t như r ờ sự tỉnh, đại nhân, là như thế tạc bắt t nhân, như này đoàn nảy hải h đại đầu là lở m mắm thêm mối kể ra. đ ư ơ g nhiên, đây không phải hắn nguyện ý thêm mắm thêm mối chủ yếu là hắn nghe nói bản nay đã bị cải tiến qua nhiều lần tự nhiên là càng chuyển càng không hợp t h ó i thưởng bất quá trương Duy không cắt đứt đối phương cái này đoàn hải tặc dài nào một câu nói là thổi nào một câu là thật trương duy rất rõ ràng nghe qua về sau trương Duy là một cái tổng kết cơ giới t ộ hoàng thất đã sớm phát hiện mới văn minh hoàng thất lặng lẽ tổ chức nhân thủ đi tìm đánh cụ thể đi bao nhiêu người chiến đấu bao nhiêu năm không ai biết được hiện tại đại hoàng tử thất hoàng tử thế gia đại quân toàn thể xuất đậu thiên khải tinh bây giờ lực lượng thủ vệ có thể nói là yếu đáng thương đúng rồi đại nhân nghe nói là hiện tại là đã từng ngũ hoàng tử đến thống ngự toàn bộ hoàng thất rất vi phong khải bố đúng ngũ hoàng tử chính là để cho khải bố hải tặc hắn đoàn t r ư ở n g không ngừng gật đầu không nghĩ tới cuối cùng người thắng thật đúng là hắn bất quá gia hỏa này thật đúng là chiếm một chút nhân vật chính quang hoàn hiện tại nếu như giết hắn sẽ sẽ không ảnh hưởng toàn bộ thế giới tiến trình đại nhân là có chuyện gì đoàn hải tặc d à i thấy trương duy nhữ mày trầm tư nhịn không được mở miệng hỏi thăm chủ yếu là trên mặt trương duy biểu lộ có chút dọa người một hồi âm trầm một hồi c ư ờ i khẽ ai có thể không sợ nghĩ biện pháp cha rõ ràng hoàng thất cùng thiên khải tinh tình h ư ớ n g hiện tại có chuyện gì gấp t i ế n cái này thất lạc đại lục tới t ì m ta là đại nhân đoàn hải tặc d à i vỗ đ ậ u ngực c a n đoan chỉ cần trương duy còn có thể cho hắn hạ đạt nhiệm vụ cái này liền nói do hắn là cái hữu dụng sẽ không bị tùy tiện bỏ qua nói xong trương d u một mình tiến vào thất lạc đại lục lần này xuyên khải quần không cùng tới chủ yếu là hắn nghĩ chờ đợi mình chiến giáp chế tạo bây giờ cùng trương duy chỉ có đái lăng mình hiện tại cơ hội tốt lắm đáng tiếc chúng ta không có đầy đủ lực lượng nếu không liền có thể chiêm tinh là vua thất lạc trong đại lục dẫn đầu sau khi xuất hiện lập tức mở miệng thở dài hắn trốn ở cơ giác hoạch tâm bên trong trương duy kinh lịch cái gì hắn đều là biết không nóng n ả y thích lương nhiều chậm sư vương trương duy là không có chút nào xuất ruột mới văn minh xuất hiện có thể sẽ cải biến toàn bộ tinh tế các h cục có biến động lớn mới có đại cơ duyên bộ đội cơ giáp hiện tại cần trưởng thành thời gian mà cái này mới văn minh xuất hiện vừa vặn cho bộ đội cơ giáp tranh thủ thời gian nếu không chờ đại hoàng tử hoặc là thất hoàng tử giành tay khẳng định sẽ đến gây sự với trương duy dù sao vị tiêu tiên tri quốc sư đối với bộ đội cơ giáp đánh giá có chút quá cao cái nào người đương quyền cũng sẽ không nguyện ý có như thế một đầu mánh hổ ngủ ở bên cạnh thân hoặc là lôi kéo n h ậ p bọn hoặc là giết chết tan thịt chương bốn trăm hai mươi b ố hành tự bị pháp vừa bị ảnh nhảy v ọ t chương bốn trăm hai mươi b ố hành tự bị pháp vừa bị ảnh nhảy v ọ t thất lạc trong đại lục trương duy không có tâm tư để ý tới chuyện ngoại giới phát sinh tỉnh tăng lên mình mới là trọng yếu nhất gái lăng là cái c h ị làm đào tinh hạch tốc độ so trước đó lại nhanh không ít trương duy có thể nhìn ra đái lăng tốc độ phát triển nhanh chóng đoán chừng không được bao lâu thời gian liền có thể trưởng thành trưởng thành vương kiến có bao nhiêu đáng sợ trương duy vẫn thật là nghĩ kiến thức một chút nhỏ thời gian nửa tháng sau thôn vệ tinh hoạch bên trong đặc thù năng lượng trương duy đột nhiên mở hai mắt ra đây là thiên tinh hồn đột phá trong mắt trương duy tràn đầy kinh hỉ chỉ vì lần này thiên tinh hồn đột phá cho trương duy một cái khó có thể tưởng tượng c h ỗ t ố t lâm minh đấu giả ra trận liệt tiến hành chín chữ bí pháp giờ phút này trương duy chỉ lĩnh ngộ mộ một cái bí pháp hành tự bí đi hộp mị ảnh n g y gọn kỹ năng hiệu quả t h i ê u đốt cơ g i á p đ ộ c lực triển khai một cái chỉ có chủ thể có thể tiến vào bảy giây lô sâu cái này có chút không khoa học đi bảy giây bên trong có thể không nhìn bất luận cái gì vật chất tùy ý x u y ê n v i ệ t trương duy thật sự là bị bí pháp này hiệu quả cho chấn kinh đến mà cái này vẹn v ẹ n là chín chữ bí pháp cái thứ nhất bí pháp mà thôi chỉ cái này một cái bí pháp liền có thể tăng lên cực lớn trương duy sức chiến đấu nếu như chín đại bí pháp tất cả đều lĩnh ngộ ta liền biết tiên tinh hồn khẳng định mạnh phi thường tuyệt đối không phải hiện tại cái dạng này trương duy hai mắt đều tại tòa ánh sáng t h ư nhìn một chút được đến mới bí pháp trương duy đương nhiên phải thử một chút bí pháp này là cái gì tiêu chuẩn hành tự bí bí pháp căn bản không cần trương duy đi nghiên cứu tiên tinh hồn phản hồi cho trương duy thời điểm trương duy tự nhiên mà vậy liền đã học xong hiện tại tranh lệch là thực tiễn cơ g i á p động lực tại trương duy sử dụng hành tự bí pháp thời điểm lấy tốc độ cực nhanh biến mất khoảng một phần năm sau đó trước mặt trương duy xuất hiện một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy đặc thù lỗ sâu khi trương duy xuyên qua cái này đặc thù lỗ sâu sau hắn phảng phất tiến vào một thế giới khác hết thệ đều phảng phất trở nên hư ả o hắn có thể đi đến bất kỳ địa phương không có bất kỳ cái gì hạn chế thậm chí trương duy đã thấy d ư ớ i đất ra sức làm việc đái lăng nếu như trương duy nguyện ý hắn cảm giác mình có thể nháy mắt miễu sát đái lăng bởi vì có không chịu đến bất kỳ ngăn trở nào cả tính tất cả vật chất cũng đỡ không nổi trương duy như thế trương duy tự nhiên có thể điều khiển cơ giáp tiến vào bên trong thân thể của đái lăng coi như thân thể của đái lăng không thể hoàn toàn chứa được trương duy cơ giáp cái kia cũng có thể trùng hợp khi hành tự bí pháp công hiệu biến mất trương duy cơ giáp sẽ nháy mắt xuất hiện tại vật chất trong không gian kết quả sẽ như thế nào chỉ cần trương d u cơ giáp đầy đủ cứng rắn liền có thể đem thân thể của đái lăng nhấn át nhìn như vậy ta không phải cũng có thể đi đảo tinh hạch trương duy ngay lập tức liền nghĩ đến khả năng này cơ g i á p đẳng cấp tăng lên có thể tăng cường cơ g i á p tự thân thuộc tính lực lượng tốc độ không m á y trình độ cứng cắp chờ một chút đồng thời tiên tinh hồn tiến giai cũng cần đại lượng tinh hạch chỉ cần cho trương duy đủ nhiều tinh hạch trương duy chiến l ư ợ c liền có thể trực tiếp cất cánh chỉ cần không m á y trình độ cứng cấp đầy đủ hán liền có thể sử dụng hành tự bí pháp đem bất kỳ vật gì để ép thành phân v ụ n không được vẫn là không thể như vậy sóng và nhất cơ giác trình độ cứng cấp không sánh bằng đối thủ như vậy nát chính là ta trương d u nghĩ đến một chiêu này mặc dù tốt lắm dùng nhưng trương duy cũng không chuẩn bị đem chiêu này xem như thông thường thủ đoạn công kích bất quá cái này đã đầy đủ mạnh về sau đột phá người khác chiến hạm căn bản cũng không cần như vậy tốn sức nghĩ đến cái này trương duy càng vui vẻ hơn trước mắt tinh tế chiến đấu chiến hạm cùng chiến hạm đối bính là cái gì hình thức chiến đấu công kích lẫn nhau đánh tan chiến hạm vòng phòng hộ loại công kích này hình thức người vì có thể điều khiển không gian là phi thường tiểu nhân chủ yếu chính là l i ề u chiến hạm công năng ai chiến hạm mạnh ai liền có thể cười đến cuối cùng nhưng bây giờ liền không cần phiền thoái như vậy trương duy có thể sử dụng hành tự bí pháp tùy tiện đột phá bất luận cái gì chiến hạm vòng phòng hộ thẳng tới nội bộ ngay tại trương duy tại đây trong lòng cười thầm thời điểm hành tự bí pháp hiệu quả kết thúc đặc t h ủ lỗ sâu biến mất trương duy c h ố n g rông xuất hiện dưới mặt đất khi trương duy xuất hiện thời điểm cơ g i á p của hắn cùng xung quanh cứng rắn nham thạch sinh ra phi thường cuồng bạo đẻ ép còn tốt trương duy không có như vậy quá thâm nhập dưới đất cơ g i á p của hắn cường độ muốn so xung quanh tảng đá đẻ ép đến hai bên kết thúc bất quá cũng bởi vậy trương duy bị khảm nạm tại địa tầm bên trong động đậy một chút để tốn s hành tự bí bất đắc dĩ hạ trương duy chỉ có thể lần nữa sử dụng hành tự bí pháp lần này lỗ sâu xuất hiện thời điểm chủ động đem trương duy bao quát đi vào tránh trương duy bị kẹt chết xấu hổ sau đó trương duy không giam sóng đào tinh hạch gì gì đó vẫn là giao cho chuyên nghiệp nhân sự đái lăng đi cũng chính là cơ g i á p động lực đầy đủ mà lại trương duy có được cường đại hậu viện bổ sung cơ g i á p động lực nhanh vô cùng nếu không thật sự sẽ bị kẹt chết trên mặt đất tầm bên trong trương duy thời gian sử dụng ba giây liền trở về tới mặt đất sau đó hắn chủ động tán đi hành tự bí pháp khổng lồ cơ giác chống rông xuất hiện tại trên mặt đất quả nhiên không thể q u á sóng lần thứ nhất sử dụng hành tự bí pháp liền k ẹ t tại địa tầng bên trong đây là cái phi thường khắc sâu giáo hấn nhưng không thể không nói hành tự bí pháp dùng tốt ép một cái trương duy vừa mới là ngươi đầu của đái lăng từ mặt đất cái hố bên trong xông ra vừa mới có như vậy một nháy mắt đái lăng cảm giác được trương duy xuất hiện tại địa tầng bên trong đây là cái rất cảm giác k ỳ q u ái vì xác định một chút đái lăng đều đình chỉ làm việc chạy đến trên mặt đất đến ừng trương duy đối với đái lăng nhẹ gật đầu đối với đái lăng không dùng che giấu cũng không có bất kỳ cái gì muốn cần thiết giàu dếm không chỉ là đái lăng cũng không có cần thiết đối cái khác người che giấu nhất là cơ giác quân đoàn chỉ có để cơ giác quân đoàn nhìn thấy trương duy cường đại cơ giác quân đoàn người mới sẽ buộc phát ra càng lớn nhiệt tình cùng kích tỉnh bởi vì bọn hắn dần dần trở nên cường đại về sau cũng có thể thu hoạch được thần kỳ như vậy lực lượng đương nhiên cụ thể cơ giác quân đoàn người có thể thu được năng lực gì trương duy không có chút nào rõ ràng dù sao bọn hắn thu hoạch được tướng tinh hồn tiên tinh hồn đều là không cùng một dạng căn cứ trương duy dự đoán mỗi người có khả năng được đến năng lực khẳng định cũng là không cùng một dạng làm sao làm được đái lăng đều là rồi có thể đi vào dưới mặt đất không phải cái gì hiếm lạ sự tỉnh hiếm lạ chính là trương duy không có thông qua đảo móc thủ đoạn chống giông liền xuất hiện tại địa tầng bên trong đái lăng tìm k h ắ p truyền thừa của mình ký ức cũng không tìm được bất kỳ dấu vết gì việc này theo đái lăng căn bản chính là không có khả năng lĩnh ngộ mộ một loại bí pháp có thể xuyên v i ệ t bất luận cái gì vật chất vừa mới kém chút kẹt chết dưới đất trương duy lúc nói lời này bao nhiêu là dẫn theo điểm xấu hổ xuyên v i ệ t bất luận cái gì vật chất ngươi không có nói đùa chớ đái lăng kích động trực tiếp từ cái hố bên trong nhảy đến mặt đất đương nhiên không có nói đùa phát ta trương duy chúng ta p h á ta r chương bốn trăm hai mươi lăm thiên sứ tộc thành lũy chương bốn trăm hai mươi lăm thiên sứ tộc thành lũy ngươi đây là chư ơ n g duy không hiểu nhìn xem đ á i lăng giá hỏa này nổi điên làm gì đâu vừa mới hắn đều kẹt tại địa tầng bên trong này làm sao phát chư ơ n g duy cái này thất lạc trong đại lục chân chính bảo bối ngươi biết là cái gì sao đ á i lăng kích động xúc giác đều tại l o ạ n chuyển xem ra giống như hận không thể muốn ngồi trên mặt đất lộn mấy vòng tinh hoạch thất lạc đại lục thứ gì cũng chưa có đáng tiền chính là tinh h ạ c h tinh h ạ c h là hàng tinh bị cực điểm đè ép sau、so、hình thành sản phẩm Trương thực tế không tưởng tượng thất trong thể tinh trị. tinh trị, tâm. không nổi còn Không còn muốn có giá trị, lô đen gì giá giá Duy hoạch phải, hoạch hoạch lạc lục có có cái có có lô đại là là so so Ừm. việc này t r ư ơ n g duy trước đó nhưng không có nghe đái lăng nói qua trước đó không có đã nghe người nói chúng ta nhất tộc cũng cực ít có thể nhìn thấy căn cứ trí nhớ của ta chúng ta nhất tộc hết thể liền đạt được qua hai cái vậy vẫn là vận khí cực kỳ tốt mới có thể có đến lô đen hạch tâm tại nơi sâu nhất trong lòng đất có hay không biết xoắn nát bao nhiêu cái hàng tình cuối cùng hình thành một loại vật chất cụ thể loại vật chất này là cái gì chúng ta cũng không biết dù sao dùng để tăng thực lực lên hiệu quả so tinh hoạch tốt lắm quá nhiều lần mà lại lỗ đen hạch o tâm có thể cực lớn tăng cường ngươi cơ giáp cường độ ngươi suy nghĩ một chút có thể ở lỗ đen thôn p h ệ sẽ é rách hạ vật lưu lại kia phải thêm cứng rắn đ á i lăng lại bắt đầu khoa tay múa chân kia mấy đầu chân kiến giống như đều có điểm không đủ nó bận rộn nếu thật là như vậy có thể hấp thu sao có thể có thể à ta có biện pháp chúng ta nhất tộc đã từng thế nhưng là nghiên cứu qua lỗ đen hạch tâm thời gian rất lâu kia lấy năng lực của ta e là cho dù tìm tới cũng không bỏ ra nổi đến a trương duy có chút phiền m u ộ n đ á i lăng nói không sai lỗ đen hạch tâm khẳng định so tinh hạch mạnh hơn nhiều chỉ là dưới mặt đất tầng nham thạch càng là hướng xuống lại càng cứng rắn coi như trương duy có thể sử dụng hành tự bí tìm tới lỗ đen hạch tâm tại hiện thân thời điểm cũng sẽ bị đẻ ép căn bản không có biện pháp cầm tới lỗ đen hạch tâm đương nhiên là có năng lực lỗ đen hạch tâm là độc lập cá thể cùng tầng nham thạch kinh vị rõ ràng nơi đó có đầy đủ không gian coi như không có đủ không gian người dùng kho hàng đem đồ vật chứa vào chẳng phải được trương d u nghe đại lăng kiểu nói này trong lòng lập tức trở nên lửa nóng nếu là như vậy cái kia có thể nha. biết vị trí đại khái không trong lòng lửa nóng trương duy có chút vội vã không nhịn nổi đại khái trung tâm nhất thất lạc đại lục kỳ thật tựa như là một cái cái phế ước lỗ đen hạch tâm ngay tại dưới nhất bên cạnh mũi nhọn nơi đó đái lăng nói ra mình biết về phần cụ thể lỗ đen hạch tâm ở nơi nào vậy nó là thật không rõ ràng còn tốt có đầy đủ nhiều tinh hoạch vẫn chưa được còn nhiều hơn tích lũy một điểm mới an toàn trong lòng trương duy lửa bị r ộ i tắt một chút đái lăng chỗ hình dung lỗ đen hạch tâm xác thực rất tốt nhưng vấn đề là ai cũng không biết cái này thất lạc đại lục địa chất tầng đến cùng dày bao nhiêu nếu như cơ giáp động lực không định sung túc bạn nhất kẹt tại vỏ quả đất bên trong làm sao đến lúc đó cơ giác mất đi động lực nguyên tiến lên không đường lui lại không cửa kia liền thật kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay t ố t t a đi đảo đái lăng làm việc tính tích cực cũng bị kéo theo quay đầu liền chui vào địa động bên trong t r ư ơ n g Duy cũng không có nhàn rỗi hắn sử dụng hành tự bí tiềm nhập lòng đất nếu như có thể sử dụng kho hàng tướng tinh hạch đào đi hắn cũng có thể trở thành một cái hợp cách sức lao động có lẽ làm việc tốc độ sẽ còn nhanh hơn đái lăng nhiều dù sao chư vi cũng không dùng đào móc cứng rắn địa tầng nam nam phối hợp làm việc không mệt ngay tại trương duy cùng đái lang điên cùng tại thất lạc đại lục đảo móc thời điểm tinh tế biên giới chỗ cơ giới tộc tập kết đại quân cũng đã làm tốt công kích chuẩn bị hải lượng chiến hạm cơ hồ đem một mảnh tinh không hắn lấp đầy đại hoàng tử cùng thất hoàng tử đều muốn lấy muốn tại lao hoàng đế trước mặt làm náo động bọn hắn đều muốn trở thành công chiếm thiên sứ tinh vực tiên phong d a n h trước chi công vậy nhưng quả thực có hay không nhỏ cơ giới tộc l a o hoàng đế rất chuộc gà hắn không hẳn có đem thiên sứ tộc những cái kia thép thiết điều người thực lực lượng đã có chút không đủ vô luận chuyện gì xảy ra hắn đều muốn bảo đảm trong tay chính mình lực lượng có thể bình phán bất luận cái gì phản loạn phu hoàng thương thứ nhất liền từ h ả i nhi mở ra đi đại hoàng tử tại cơ giới tộc l á o hoàng đế pháo đài chiến tranh bên trong chủ động xin đi trước mắt đại hoàng tử n ắ m trong tay lực lượng xác thực so thất hoàng tử bên kia mạnh không í t nói lời này cũng là có lực lượng thiên sứ tộc những người chim kia cũng không biết tại làm chuyện gì bọn hắn không hẳn có chủ động tấn công ngược lại là tại tử thủ đầu kia thông đạo song phương trước mắt ở vào tình trạng rằng co phu hoàng đại ca nằm trong tay thực lực mạnh h ơ ta ta xem vẫn là do ta động thủ trước sau đó để đại ca người c à n g qua cái này phòng cấm đi tranh đoạt những người c h i m kia địa bàn tương đối tốt thất hoàng tử không cam lòng yếu thế sẽ không cứ như vậy đem công lao tặng cho đại hoàng tử đại hoàng tử ánh mắt không quá thân mật nhìn xem thất hoàng tử cái này cẩu vật cái gì đều muốn đoạt thật là khiến người ta bực bội tốt lắm lão đại đi tôi h không nên xem thường bọn hắn số lượng của bọn họ mặc dù không nhiều các ngươi cũng lấy ra là chuyên môn đối phó vũ khí của bọn hắn nhưng bọn hắn thế nhưng là để ngươi phụ hoàng ta ăn không nhỏ bị đắng ngươi nếu là chủ quan sẽ có tổn thất không nhỏ cơ giới tộc lão hoàng đế nhắc nhở đại hoàng tử một tiếng là phu hoàng đại hoàng tử tâm tình không tệ về phần lao hoàng đế nhắc nhở hắn cũng chính là hơi nghe ngóng mà thôi hắn mang đến bao nhiêu chiến hạm mang đến bao nhiêu vũ khí cái này chiến hạm như vậy nhiều như vậy vũ khí chẳng lẽ còn đối phó không được chỉ là mấy cái thiên sứ tộc đ i ể u nhân coi như đám đ i ể u nhân này cá thể năng lực chiến đấu cường đại kia lại có thể thế nào đi thôi cơ giới tộc lao hoàng đế đối với đại hoàng tử phát tay hắn cũng muốn nhìn xem đám đ i ể u nhân này rốt cuộc muốn ứng đối như thế nào những này tương đối nguyên thủy vũ khí điệu nhân không phải có thể thôn vệ la rẽ a lần này một điểm laser cũng không mang sử dụng lúc này xa lợi n h ị đang làm gì hắn đang chỉ huy hắn thủ hạ thiên sứ tộc người kiến tạo thiên sứ tộc thành lũy cơ giới tộc không tiến công chính hợp xa lợi n h ị ý kiến tạo thiên sứ tộc thành lũy là cần thời gian như thế nào mới có thể để cái này lỗ hổng vĩnh viễn tồn tại đối với xa lợi n h ị mà nói không có biện pháp tốt hơn chỉ có thể kiến tạo một cái thành lũy ngăn trở mà lại cái này thành lũy tác dụng không chỉ có là ngăn trở lỗ hổng đây là thiên sứ tộc tiến công mạnh tinh vực này lỗ cốt đầu cầu chỉ bất quá kiến tạo thành lũy cần trả giá cái giá không nhỏ là được rồi bọn hắn tùy thân mang theo kiến tạo vật liệu không đủ pháo đài chiến tranh trình độ cứng cấp là trọng yếu nhất điểm này không thể có bất luận cái gì qua loa cho nên muốn để thành lũy có đầy đủ năng lực kháng đòn vậy sẽ phải làm ra hy sinh hy sinh hết trừ xa lợi n h ĩ ra tất cả thiên sứ tộc lấy bọn hắn tàn khu các loại kim loại đến r a cố thành lũy phòng ngự chương bốn trăm hai mươi sáu ngươi bây giờ lập tức trở về thiên khải tinh t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi sáu ngươi bây giờ lập tức trở về thiên khải tinh v i c này tuy nói là có chút tàn nhẫn nhưng thiên sứ tộc liền có một điểm chỗ tốt tín ngưỡng của bọn họ là rất kiên cố nếu để cho những n à y thiên sứ tộc điệu nhân vì x a lợi n h ị đi chết vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không như vậy cam tâm tình nguyện nhưng nếu để cho bọn hắn vì toàn bộ thiên sứ tộc đi chết bọn hắn thích như mật ngọt đại nhân hiện tại còn không phải chúng ta hiến tế tự thân thời điểm những cái kia cơ giới tộc sâu kiến không được bao lâu liền sẽ đối với chúng ta đọc thủ chúng ta trước hướng giết một đợt đều không có chiến lược về sau lại hiến tế tự thân người xem như thế nào t ố t trong tộc sẽ ghi nhớ các ngươi cống hiến thiên sứ hóa sinh trong ao sẽ vì các ngươi giữ lại phải có địa vị sa lợi nhĩ gật đầu đây chính là sa lợi nhĩ muốn nhìn thấy hiệu quả hiện tại muốn đi chịu chết chính là hắn thủ hạ thiên sứ nếu như t r ở những thiên sứ này tất cả đều tử vong về sau còn không có việc v u â n như vậy sau đó phải hiến tế chính là hắn xa lợi nhĩ bất quá nhìn tình huống hiện tại hẳn là không dùng được bây giờ cái này tinh bực quá yếu đại nhân bọn hắn hành động đi thôi để bọn hắn được đến cứu rồi đi xa lợi nhĩ mở miệng hạ lệnh thiên sứ tộc thành lũy đã kiến tạo ra được một cái đại khái hình thức ban đầu có được công năng vô cùng ít ỏi hiện tại cũng chính là có thể cung cấp một tọa độ mà thôi chờ thiên sứ tộc kiệt lực trở về hiến tế tự thân bọn hắn liền sẽ biến thành cái này thành lũy sắc ngoài về phần xa lợi nhĩ hắn hiện tại chỉ phụ trách bảo vệ tốt cái này còn thực giòn yếu thành lũy chờ xem các ngươi tận thế rất nhanh liền đến trong mắt xa lợi nhĩ hiện lên một tia tàn nhẫn xa lợi nhĩ mặc dù thờ phụ qua mình nhưng không có cái gì nhân từ nhân ái nếu như không phải kết giới này có thể ảnh hưởng không gian ta thiên sứ tộc đại quân cũng sớm đã đến hiện tại cũng không một bị các ngươi bảo hộ tinh bực sẽ bị các ngươi ẩn giấu cái gì đâu xa lợi nhĩ rất khát vọng khát vọng được đến những cái kia bị giấu ở chỗ này tinh vực chỗ sâu bí mật chỗ này tinh vực đã từng dựng dục ra qua như vậy tồn tại cường đại nhất định có bí mật đại bí mật ngay tại xa lợi nhĩ suy nghĩ lung tung thời điểm thiên sứ tiểu đội cùng đại hoàng tử chỉ huy cơ giới tộc hạm đội khai chiến cổ lão phiên bản các loại đại đường kính hỏa pháo khai hỏa thật sự phi thường cổ lão nhưng loại này cổ lão hỏa pháo đối phó thiên sứ tộc vẫn thật là rất hữu dụng thiên sứ tộc không cách nào hấp thu hỏa pháo thả ra bạo tạc năng lượng mặc dù những n à y hỏa pháo uy lực có hạn cũng không thể cho thiên sứ tộc tạo thành thương tồn quá lớ hơn ngàn chiến hạm hỏa pháo số lượng cơ hồ là vô số hai cái sông vào phía trước thiên sứ tộc bị trọng điểm nhằm vào mạnh liệt các loại bạo tạc đem thân thể của bọn hắn lật t u n g một nháy mắt không biết ở trong không gian lui lại bao xa khoảng cách bất quá có hai cái này hai dự thiên sứ ngăn cản còn lại thiên sứ xông phá đợt thứ nhất hỏa lực phân tán thiên sứ năng lực tác chiến là không thể nghi ngờ trải qua đợt thứ nhất công kích bọn hắn nhận thức đến tập hợp một chỗ sông về phía trước là không được cho nên bọn hắn lập tức phân tán ra đến lần này đại hoàng tử chiến hạm liền lộn、xộn. chiến hạm trí não chỉ huy hiện đại hóa vũ khí rất vật tay nhưng mấy cái này lão cổ đồng một dạng vũ khí trí nào nhóm chỉ huy là rất phí sức thậm chí có chút hạm pháo chờ một chút cũng chưa có b ị trí nào chỉ huy năng lực còn muốn dựa vào nhân lực k hóa chặt hỏa lực hỗn loạn liền không cách nào hình thành hữu hiệu áp chế lần này các thiên sứ đột phá tốc độ nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc theo các thiên sứ nhanh chóng tiếp cận chiến hạm nhóm mở ra phòng h ộ thuẫn không phải năng lượng phòng h ộ thuẫn mà là dùng các loại hợp kim tạo thành to lớn tâm thuẫn loại này trên tầm t r ắ n trừ lưu lại nên có hỏa lực chút xuống miệm bên ngoài địa phương còn lại độ dày tất cả đều đạt tới ba mươi m độ dày hợp kim các thiên sứ phá hủy cũng là muốn hao phí công phu rất lớn Quấn, ai cũng không có quy định song phương chiến đấu chính là thẳng tới thẳng lui ngươi lập một cái chúng ta không thể dễ dàng đột phá tầm thuẫn vậy chúng ta đi vòng liền xong việc có gan ngươi nhóm liền làm ra một cái lớn thiết cầu tự ra đem bốn phương tám hướng tất cả đều bảo vệ tốt hiện tại chỉ ngăn trở một mặt các thiên sứ đi vòng qua liền xong việc quan chiến cơ giới tộc lão hoàng đế không ngừng ở đầu tổn thất hơn ngàn chiến hạm đối với cơ giới tộc đến nói chỉ là rất, rất nhỏ tổn thất nhưng là thông qua lần chiến đấu này cơ giới tộc lao hoàng đế lại nghĩ tới một cái đối phó thiên sứ tộc phương pháp hành cầu tại vũ trụ lớn thiết cầu tử phân phó lân cận tìm kiếm kim loại tinh cầu đào dốc tinh cầu nội bộ để ép nội bộ kim loại tại tinh cầu mặt ngoài hình thành hợp kim nếu như hợp kim độ dày không đủ liền ra tăng độ dày muốn trở lại hỏa lực chút xuống miệng cơ giới tộc lao hoàng đế mở miệng hạ lệ đối phó thiên sứ tộc l a o hoàng đế pháo đài chiến tranh đều không có ích lợi gì nhưng là lớn thiết cầu tử nhất định có thể đi đến lúc đó để chiến hạm tiến vào bị đào dốc tinh cầu nội bộ mỗi một k h ả tinh cầu đều sẽ trở thành một cái đối phó thiên sứ tộc phá cũng chính là thời gian không đủ dư dả nếu là có đầy đủ thời gian cơ giới tộc thậm chí không dùng đem chiến hạm an bài đến thiết cầu nội bộ bọn hắn có thể đem thiết cầu chế tạo thành một tầng lại một tầng giám v tất cả vũ khí đều từ trí nao điều khiển coi như thiên sứ tộc công phá thành lũy tầng ngoài cùng cái kia cũng có tầng thứ hai tầng thứ ba một viên bình thường tinh cầu lớn thiết cầu có thể chế tạo bao nhiêu tầng phòng tuyến đến lúc đó những thiên sứ này phá đi một cái thiết cầu cũng không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian lãng phí bao nhiêu khí lực hoặc là bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn phá đi một cái thiết cầu liền sẽ bị rết rơi lập tức liên hệ thiên khải tinh. lao hoàng đế có chút ít kích động vậy hạ vũ hoàng tử không hẳn có trên trời khải tinh phụ trách liên hệ thiên khải tinh nhân viên liên lạc rất nhanh cho ra đáp lại không ở hắn đi làm cái gì lao hoàng đế có chút sinh khí loại này thời điểm k h e n chốt chính là cần người làm việc thời điểm người người không có vậy hạ vũ hoàng tử đi bình l o ạ n bây giờ các tinh vực đều xuất hiện một chút nhiễu loạn ừ lập tức liên hệ hắn nhặt hạt vừng làm mất dưa hấu lao hoàng đế càng bất man ý hiện tại là bình luận thời điểm sao lại loạn lại có thể loạn đi nơi nào chờ bắt lại thiên sứ tộc các bên trong tinh vực nhiễu loạn tự nhiên sẽ bình định phu hoàng ngài tìm ta âm thanh của khải bố không bao lâu liền xuất hiện tại pháo đài chiến tranh trong đại s ả n h n g ư ơ i bây giờ lập tức trở về thiên khải tinh có chuyện quan trọng giao cho ngươi đi làm nói cho trong tộc những cái kia thế ra nếu ai dám không phối hợp âm p h ụ n dương vi kia liền đi chết lao hoàng đế hạ nga tâm cơ giới tộc nội bộ là cái gì tình huống lao hoàng đế mười phần hiểu rõ phu hoàng sự tình gì trọng yếu như vậy khải bố chính vui vẻ không muốn không muốn bình luận đồng thời hắn có thể có được các loại tài nguyên chiến hạm thậm chí là nhân viên chiến đấu tất cả chỗ tốt tất cả đều về khải bố tất cả nếu như không có chuyện quan trọng khải bố là thật không nguyện ý trở về thiên khải tinh cơ hội tốt trước mắt là qua hắn muốn ngồi ổn cơ giới t ổ n hoàng đế địa vị tay kêu bên trong nhất định phải có thuộc về sức mạnh của hắn nếu không coi như ngồi ở trên vị trí kia nói chuyện cũng sẽ không kiên cường chương bốn trăm hai mươi bảy bọn hắn vậy mà là quyết định này chương bốn trăm hai mươi bảy bọn hắn vậy mà là quyết định này lão hoàng đế đem yêu cầu của mình cáo chi khải bố khải bố bên ngoài đáp ứng rất đau nhanh nhưng là kết thúc thông tin về sau khải bố trực tiếp đem cầm trong tay chén rượu cho ném xuống đất đáng chết chút này phá sự còn dùng ta tự mình nhìn chằm chằm chính là vì không cho ta mở rộng thế lực đi tốt tốt tốt lao đại cùng lao thất ngươi là muốn nâng đỡ a i đây khải bố không nốc ngược lại rất thông minh nhìn như hiện tại hắn giống như trưởng khống đại cục nhưng k ì thật căn bản không phải chuyện như vậy lao hoàng đế còn sống hắn bây giờ có được hết thẻ liền đều là phu vân chỉ cần lao hoàng đế trở về vị trí kia vẫn là hắn nếu như cơ giới tộc đại quân thật có thể đem thiên sứ tộc đánh lui như vậy công lao là ai không phải đại hoàng tử chính là thất hoàng tử chờ bọn hắn trở về hai gia hỏa này bên trong tự nhiên sẽ có một người t h ư ợ n ị mà hắn khải bố ta lại không cho ngươi như ý mệnh lệnh đại quân tiếp tục thanh c h ớ c phản loạn không phục trực tiếp giết không cần phải để ý đến sau l ư n g bọn hắn người là ai là điện hạ khải bố hạ lệnh về sau hắn chỗ kỳ hạm đ ộ c thân trở về thiên khải tinh nhìn chằm chằm chế tạo một chút trang bị mà thôi chính hắn trở về là được không cần đến đại quân cùng theo nếu như những thế giới kia không nghe lời không phối hợp tia liền cùng hắn khải bố không có quan hệ gì tất cả đều là thế giới nổi lao hoàng đế muốn tìm phiền thoái tia liền đi tìm thế ra p h i phức biên giới chiến trường l ã o ngũ tiểu tử kia sẽ không trung thực an bài người đi gõ một chút thế ra người chuyện này bọn hắn nếu là g i ả m âm phụng dân bi k i a liền đều đ ư n g sống lão hoàng đế tại pháo đài chiến tranh bên trong hạ lệnh rất là lãnh gốc là bệ hạ chờ người phục vụ rời đi lão hoàng đế một lần nữa đưa ánh mắt về phía chiến trường chiến tranh rất kịch liệt đại hoàng tử hơn ngàn chiến hạm đã bị diệt mất hơn phân nửa trái lại những cái kia trạng thái của lưỡng dực thiên sứ thì đều không có vấn đề gì muốn chơi chết những này lưỡng dực thiên sứ chí ít còn có đầu nhập mấy ngàn chiến hạm nói cho lao đại muốn tăng tốc là bệ hạ đại hoàng tử bên này chính khó chịu đây lao hoàng đế có thể không quan tâm kia hơn ngàn chiến hạm tổn thất nhưng là hắn quan tâm à đó cũng đều là thủ hạ của hắn thân binh chờ hắn được đến lao hoàng đế mệnh lệnh sau đại hoàng tử lập tức bắt đầu an bài nhân thủ một ngàn chiến hạm không đủ để nghiền ép đúng không tia liền hơn bạn hơn bạn chiến hạm khẳng định là không thể cùng lúc triển khai bởi vì thiên sứ cá thể quá nhỏ bất quá đại hoàng tử cũng là có biện pháp bọn hắn lâm thời lấy ra thép tấm không đủ để ngăn chở thiên sứ công kích tia liền người vì dùng thép tấm chế tạo ra tới một cái thép cầu thông chi tất cả chiến giáp xuất động kiến tạo vòng phòng ngự ngăn trở những cái k i a đáng chết thép thiết đ i ề u người là đại hoàng tử cơ giới tộc đại quân bên này tại đại hoàng tử mệnh lệnh giới lần nữa có hành động rất nhanh hơn bạn chiến hạm gia nhập chiến đoàn các thiên sứ cũng không phải người ngu nhìn thấy hơn bạn chiến hạm gia nhập chiến đoàn bọn hắn lập tức từ bỏ tiến công ngược lại đường vòng phóng tới cơ giới tộc đại quân đại bản g danh o lúc này trong cơ thể bọn hắn năng lượng còn có gần n ữ a diễn đi một cái chuẩn bị khá lắm sắc rùa đen rất khó nhưng nếu như bọn tới hạm đội bên trong như vậy bọn hắn có thể h ủ đi bao nhiêu chiến hạm các thiên sứ là nghĩ như vậy cũng là làm như vậy rút lui nhanh triệt thoái phía sau chuẩn bị pít càng phòng ngự các chiến hạm chỉ huy c u ố n pít hạ lệ náo nhiệt nhìn thật tốt ai có thể nghĩ tới những thiên sứ kia vậy mà đột nhiên chuyển hướng không ở vây quanh đại hoàng tử hơn bạn chiến hạm ngược lại là phóng tới bọn hắn bên này hỏa pháo khai hỏa toàn bộ tinh không đều trở nên náo nhiệt tình huống hiện tại tựa như là vỡ vụn vỏ trứng rớt xuống lòng trắng trứng bên trong ngươi có thể thấy rõ ràng cái này vỡ vụn vỏ trứng nhưng không dùng điểm thủ đoạn đặc thù thật sự không có cách nào đem cái này vỏ trứng cho v ớ ra xông vào hạm đội bên trong thiên sứ chính là vỏ trứng hải lượng chiến hạm là lòng trắng đáng chết h ố n bọn hắn là thế nào phòng ngự cơ giới tộc lao hoàng đế đều sắp tức giận đã chết nếu như chỉ có hắn thủ hạ chiến hạm căn bản liền sẽ không cho thiên sứ tộc cơ hội này thế nhưng là hiện tại những chiến hạm này cũng không đều là như vậy tinh nhuệ n cái này liền cho thiên sứ chỗ trống có thể chui mấy cái thiên sứ có thể nói là đại sát tứ phương bọn hắn sẽ không theo những cái kia đơn độc ra tác chiến chiến giáp dây dưa chủ đánh một cái tổn hại chiến hạm hủy đi một chiếc chiến hạm bỏ chạy đi phá hủy kế tiếp mục tiêu hết sức rõ ràng bất quá coi như cơ giới tộc yếu đó cũng là yếu có hạn thật bị chiến giáp ngăn chặn thứ i ê n s tộc c ũ n gì là rất khó h c ị nhìn ấ t là bây g chằm chằm cái thiên sứ này đánh chiến giáp nhóm đều mộng không chờ bọn họ nghĩ rõ ràng quang minh biến mất bất quá không phải trực tiếp biến mất quang minh giống như là lưu tinh mượn dạng lấy thiên sứ làm trung tâm quang minh tử tán vây khốn lấy những thiên sứ này chiến giáp tất cả đều bày ra phòng ngự tư thái bọn hắn cho rằng đây là thiên sứ cuối cùng dãy r u ộ n lấy tự bạo hình thức muốn dẫn đi bọn hắn trong đó một số người đáng tiếc bọn hắn đ o ắ n sai những này bức ép lấy một thứ gì đó quang minh thẳng đến kết giới chỗ lỗ hồng thiên sứ tộc thành lũy phóng đi phóng đại m a u thả lớn hình tượng cơ giới tộc pháo đài chiến tranh bên trong lão hoàng đế kích động đại hống đại thiếu nháy mắt lão hoàng đế trước mặt màn sáng mở rộng chỉ thấy lúc này kim pháo đài chiến tranh đã bị một tầng quang minh p h ụ đóng không thể nói bao trù nghiêm ty hợp phủng nhưng cũng, kém cũng nhiều. chờ cái này quan g minh tán đi thời điểm pháo đài chiến tranh ngoại bộ tựa như là nhiều một tầng áo giáp một dạng thì ra là thế bọn hắn vậy mà là quyết định này lập tức từ bỏ công kích những cái kia hai cánh thép thiết đ i ề u người đi công kích bọn hắn kiến tạo cái kia thành lũy nhanh lao hoàng đế kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú nháy mắt liền biết được các thiên sứ dự định coi như muốn rèn đúc trước chiến tranh sôi theo đó cũng là cơ giới tộc tại kết giới chỗ lô h ổ n g kiến tạo hắn không cho phép cái này thiên sứ tộc thành lũy trở thành tiến công bọn hắn lô cốt đầu cầu cơ giới tộc lao hoàng đế cũng không muốn để chiến tranh phát sinh ở hắn nắm trong tay trong tinh kia liền đi t i ê n sứ tộc trưởng k h ố n g tinh vực đi đánh đến lúc đó coi như đánh không lại bọn hắn cũng có thể chạy trốn từ phía bốn phía phá hư trở thành t i ê n sứ tộc trưởng k h ố n g trong đất một viên lũ ác tính tình cảnh này n g ấ m lại cũng rất thoải mái nếu như tình huống này trái lại chỉ cần nghĩ đến có cường đại như vậy cá thể tại các trong tinh vực bốn phía làm loạn cơ giới tộc lao hoàng đế sọ náo liền từng đất đau vây quét một cái thép thiết điều người cần hao phí bao lớn lực lượng lao hoàng đế tận mắt nhìn thấy đều không cần quá nhiều chỉ cần thả tầm mười cái điều nhân tiến vào địa bàn của hắn cái kia sau thời gian cũng đừng yên tĩnh cho nên những n à y thép thiết điều người kiến tạo trước chiến tranh xuôi theo thành lũy nhất định phải hủy đi thế nhưng là hiện tại mới phản ứng được bao nhiêu là có điểm chậm chương 428, lão đại đừng khẩn trương như vậy chương 428, lão đại đừng khẩn trương như vậy đứng máy giới tộc đại quân nghe theo lão hoàng đế điều hành tất cả đều phóng tới thiên sứ tộc pháo đài chiến tranh thời điểm những cái kia tại cơ giới tộc chiến hạm bên trong mạnh mẽ đâm tới thiên sứ nhao nhao hiến tế tự thân mấy cái quan g đoàn đồng thời xuất hiện theo tới chính là đại lượng nhỏ bé quan đoàn những n à y quan g đoàn tốc độ có thể so sánh chiến hạm hành động tốc độ nhanh nhiều cuối cùng những n à y quan g đoàn tất cả đều bám vào tại pháo đài chiến tranh phía trên bây giờ thiên sứ tộc còn sót lại một người xa lợi nhĩ các ngươi sống không được bao dài thời gian nhìn xem bánh liệt mà đến cơ giới tộc chiến hạm xa lợi nhĩ bình tĩnh mở miệng sau đó hắn đưa tay phải ra cắm vào ngực của chính mình một viên thiên sứ c h i tâm bị hắn t ừ trong lồng ngực móc ra thiên sứ c h i tâm chỉ có tứ d ự c thiên sứ hoặc cao hơn thực lực thiên sứ mới có thể có được cái này thiên sứ tri tâm cũng là năng lực của bọn hắn một suối sa lợi nhĩ tại móc ra mình thiên sứ chi tâm sau lập tức đem thiên sứ chi tâm bỏ vào pháo đài chiến tranh bên trong sau đó thân thể của sa lợi nhĩ cũng bắt đầu giải thể quan g minh p h ó n g thích thân thể của hắn cuối cùng biến thành pháo đài chiến tranh tầng ngoài cùng bọc thép những này đổ chết tiệt cơ giới tộc lao hoàng đế mau tức đã chết một trận chiến này cơ giới tộc tổn thất to lớn nhưng lại một điểm chỗ tốt cũng chưa có mò được ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản công kích của chúng ta không ai điều khiển pháo đài chiến tranh mà thôi cho ta toàn lực oanh kích đánh nát nó lao hoàng đế mở miệng hạ lệ trước hết nhất tiếp cận thiên sứ tộc pháo đài chiến tranh chiến hạm đồng thời khai hỏa các loại loại hình đạn t h á o h ỏ a pháo trực tiếp bao phủ thiên sứ tộc pháo đài chiến tranh nhưng mà xa lợi nhĩ đã như thế quyết tuyệt như vậy tự nhiên có h ắ n lực lượng cổ lão h ỏ a pháo uy lực căn bản không đủ để dung chuyển pháo đài chiến tranh pháo đài chiến tranh lực phòng ngự thế nhưng là mấy cái thiên sứ thân thể điệp ra mã thành mà lại không chỉ có thân thể của xa lợi nhĩ pháo đài chiến tranh nội bộ còn có xa lợi nhĩ thiên sứ tri tâm cung cấp nguồn năng lượng mặc dù thiên sứ c h i tâm chuyển hóa năng lượng tốc độ không có nhanh như vậy nhưng vấn đề là cơ giới tộc đối với pháo đài chiến tranh tạo thành tổn thương cũng rất hạn coi như không có thiên sứ trông coi cái này thành lũy cũng rất cứng c h ắ c không phải cơ giới tộc trong thời gian ngắn có thể công phá tình huống này để cơ giới tộc lão hoàng đế kém chút biến mất cái này chiến hạm như vậy vậy mà không có cách nào ứng phó một cái nho nhỏ pháo đài chiến tranh cái này một cái pháo đài chiến tranh mới bao nhiêu lớn cũng liền so lưỡng d ư ợ c thiên sứ thể trạng lớn như vậy một chút mà thôi phụ hoàng thất hoàng tử xuất hiện tại lão hoàng đế trước mặt chuyện gì lao hoàng đế ngữ khí mười phần không thân thiện ngay tại đ ổ i nóng ai tới hắn cũng sẽ không cho sắc mặt tốt phu hoàng những người chim kia kiến tạo thành lũy trong thời gian ngắn chỉ sợ là không cách nào c n g phá t h ấ t hoàng tử nói ra ai cũng có thể nhìn ra vấn đề sau đó thì sao phu hoàng chúng ta đã có thể mở ra một đạo lỗ hổng đó có phải hay không liền có thể mở ra đạo thứ hai lỗ hổng t h ấ t hoàng tử nói ra mình ý nghĩ ai cũng không có quy định nhất định phải từ cái này lỗ hổng lao ra đi xâm lấn t i ê n sứ tộc địa bàn không phải từ vị trí nào lao ra đều ra nếu như cơ giới tộc có thể có được thiên sứ tộc không sợ vũ khí laser cái chủng loại kia khoa học kỹ thuật cơ giới tộc chiến hạm sức chiến đấu sẽ tăng lên thành cái d ạ n gì g cho nên coi như một lần nữa mở ra một đạo lỗ hổng sẽ có không nhỏ phong hiểm nhưng thất hoàng tử cảm thấy đáng giá mạo hiểm Ừm. nói một chút n g ư ờ i ý nghĩ nổi nóng lao hoàng đế bao nhiêu là tiến vào một điểm tư tưởng chỗ nhầm lẫn đột nhiên nghe thất hoàng tử nói như vậy đầu của hắn tử bên trong cũng hiện lên một đạo linh quang một lần nữa mở ra một đạo lỗ hổng gọt tới những thiên sứ kia lãnh địa cướp đoạn khoa học kỹ thuật của bọn họ b ọ người hắn v khoan hay nói thất hoàng tử miêu tả tràng cảnh này lão hoàng đế chỉ cần ngấm lại cũng rất thoải mái hoàng thất sở dĩ là hoàng thất đó là bởi vì hoàng thất nắm trong tay cái khác thế g i a không có trưởng khống khoa học kỹ thuật hoàng thất có được chiến lược mạnh mẽ nhưng theo thời gian trôi qua một chút khoa học kỹ thuật cũng đã bị thế ra đánh hạng hoàng thất đối mặt thế ra ưu thế càng ngày càng nhỏ nhưng là nếu như hoàng thất chiến giáp đều có thể như những thiên sứ kia một dạng từ nay về sau cái nào thế ra dám cùng hoàng thất khiêu chiến tuất tuất là lao tử h à o nhi tử chuyện này giao cho ngươi lao hoàng đế rất cao hưng phụ hoàng ta đại ca sợ rằng sẽ không vui lòng a trong lòng thất hoàng tử rất cao hưng hắn hứng thú bừng bừng chạy tới không phải liền là vì chuyện này a hiện tại đại hoàng tử không ở nơi này hắn cũng đúng lúc đâm lưng một chút đại hoàng tử đ ư ờ n g đến lúc đó đại hoàng tử biết tình huống bên này sau chạy tới cùng hắn đoạt công lao sẽ không đại ca ngươi còn có nói chuyện của hắn muốn làm lao hoàng đế không có bởi vì cao hứng liền mất đi p h â n tức xâm lấn t i ê n sứ tộc địa b ả n là nhất định phải nhưng nên có phòng ngự cũng tuyệt đối không thể thiếu nếu quả thật không cách nào trong khoảng thời gian ngắn làm sao t i ê n sứ tộc lưu lại pháo đài chiến tranh như vậy liền muốn làm tốt phòng ngự vây quanh cái kia pháo đài chiến tranh kiến tạo một cái lớn lồng sắc tử không qua p h ậ n đi dù sao kết giới sẽ không biến mất cơ giới tộc chỉ cần ngăn trở cái này pháo đài chiến tranh là được liền làm một cái to lớn lồng sắc tử chế trụ nó sau đó những n à y lồng sắc tử bên trên muốn bố trí cửa ra bạo còn có đủ nhiều hỏa lực phối trí Cam đ o a n chỉ cần thiên sứ tộc d á m thò đầu ra liền muốn bị giết mà lại còn muốn mau chóng nghiên cứu ra có thể khắt chế thiên sứ tộc vũ khí công kích đừng nhìn thiên sứ tộc giống như rất mạnh mẽ nhưng cơ giới tộc lao hoàng đế thật sự không có chút nào sợ chỉ cần những vật này là có thể đánh chết kia liền khẳng định có biện pháp làm ra nhằm vào vũ khí của bọn hắn điểm này liền muốn giao cho hoàng thất những cái kia nghiên cứu khoa học quái tải tốt lắm ngươi lập tức đi a n bài không muốn chậm trễ thời gian lao hoàng đế cao hứng mở miệng hạ lệnh thất hoàng tử còn muốn nói chút gì nhưng cuối cùng không có mở miệng nhanh chóng rời đi khi thất hoàng tử chỉ vi dưới tay mình đối với kết giới khai hỏa thời điểm đại hoàng tử bên này được đến tin tức phu hoàng lão thất hắn đang làm gì chúng ta giữ vững cái này một lỗ hổng đều đã không dễ dàng nếu như mở lại một lỗ hổng lão đại đừng khẩn trương như vậy cơ giới tộc lão hoàng đế đem mình ý nghĩ cáo chi cho đại hoàng tử đối với cái này đại nhi tử lão hoàng đế vẫn tương đối hài lòng b ấ t quá đại hoàng tử nghe lão hoàng đế ý nghĩ về sau trong lòng hắn vẫn là không đồng ý mở lại một lỗ hổng cái này cách làm quá liều lĩnh trải qua cùng t i ê n sứ tộc sau khi chiến đấu đại hoàng tử xem như thấy rõ những thiên sứ này cá thể sức chiến đấu cường đại dị t h ư ờ n g chỉ cần cho bọn hắn thời gian một cái thiên sứ cũng có thể diệt hơn ngàn chiến hạm đây là phổ thông lưỡng dược thiên sứ nếu như là tứ dược thiên sứ đâu nếu có hơn ngàn loại thiên sứ này đ i ề u nhân đâu chỉ cần một nghĩ đến vấn đề này đại hoàng tử liền có chút h o ả n g hắn cũng trông mà thèm thiên sứ tộc khoa học kỹ thuật nhưng coi như trông mà thèm cái kia cũng phải có mệnh cầm mới được đi chương bốn trăm hai mươi chín là vận khí tốt vẫn là chương bốn trăm hai mươi chín là vận khí tốt vẫn là phù hoàng ta đề nghị lập tức chế tạo lồng phòng ngự không chỉ là bọn hắn pháo đài chiến tranh nơi này lao thất bên kia cũng phải chế tạo mà lại vật liệu không thể có bất luận cái gì theo kiệt nhất định phải chế tạo ra an toàn nhất lồng phòng ngự những thiên sứ này hiến thế mình không có chút do dự nào cái này liền nói rõ đại lượng thiên sứ chỉ sợ cũng mau tới nếu như đại lượng thiên sứ vọt tới chúng ta bên này cái này hậu quả đại hoàng tử không có tiếp tục nói đi xuống nói không sai chuyện này ngươi liền không cần quản tiếp tục công kích bọn hắn thành lũy nhìn xem có thể hay không công phá là thông tin kết thúc lao hoàng đế rất vui mừng lao đại vẫn tương đối h n trọng không sai sau đó lao hoàng đế lần nữa liên hệ khải bố chế tạo sắt thép tinh cầu sự tình g á c lại hắn yêu cầu khải bố điều động tất cả am hiểu kiến tạo nhân tài muốn tận tốc độ nhanh nhất đưa đến biên giới bên này đồng thời muốn điều động tất cả thế g i a liên quan tới vật liệu phương diện khoa học kỹ thuật đã muốn rèn đúc lồng phòng ngự vậy sẽ phải chế tạo ra tới một cái không gì không phá lồng phòng ngự đại hoàng tử nói rất đúng nếu như ngăn không được thiên sứ tộc tiến công coi như bọn họ ở đây trong thiên sứ tộc cấp được những cái kia công nghệ cao cũng không hề dùng khải bố có thể nói cái gì chỉ có thể đồng ý đại quy mô điều động bắt đầu một chút đại thế gia khẳng định là sẽ phản kháng trong nhà của chúng ta thông qua bao nhiêu đời người cố gắng mới nghiên cứu ra được đồ vật các ngươi hoàng thất nói muốn lấy đi liền cho lấy đi đây nhất định là không được sau khi khải bố đem một chút chiến đấu với thiên sứ tộc video công bố ra ngoài sau cơ giới tộc đại thế gia nhóm tất cả đều trung thực giữ vững mình tiền vốn là không sai nhưng là người ta v ạ n nhất muốn xốc nhà n g ư ờ i phòng ở làm sao cái này nếu như bị thiên sứ tộc g ọ t tới bên trong tinh vực bộ kia hết thể giống như liền đều xong đời những này thiên sứ tộc cá thể sức chiến đấu mạnh mẽ t i n khủng khiếp cho nên đại thế gia nhóm n g m miệm gia người ra kỹ thuật không đến thời gian mười ngày lại một chi hạm đội khổng lồ rời đi thiên khải tinh hạm đội này bên trong có đại lượng nhân viên chuyên nghiệp còn có hải lượng vật liệu cơ giới tộc tại biên giới kết giới bên kia lớn làm đặc biệt làm thời điểm trương duy bên này cũng đã chuẩn bị hoàn tất đái lăng giới đất vất vả lao động thời gian nửa tháng rốt cục đem trên người trương duy mang theo kho hàng cho chất đầy vì đem trương duy kho hàng chất đầy nó đem nó mình kia phần nên được tinh hoạch đều cho trương duy kho hàng bị chất đầy cảm giác an toàn xem như được đến bảo hộ trương duy ngươi phải cẩn thận nếu như tinh hoạch tiêu hao một nửa còn không có tìm được lỗ đen hạch tâm vậy ngươi liền trở về tuyệt đối đ ừ n g cấp trên đái lăng rất không yên lòng căn b ặ n trương duy trương duy là huynh đệ của nó cũng là nó hy vọng nó cũng không muốn trương duy xảy ra chuyện nếu là không có trương duy nó là không thể nào báo thủ tại trung tộc thời kỳ cường thịnh đều chơi không lại cơ giới tộc trải qua nhiều năm như vậy cơ giới tộc càng thêm cường đại bằng chính nó làm sao có thể lật đổ cơ giới tộc yên tâm ta lại không đốc trương duy không cao hứng mở miệng hắn so với ai khác đều chân quý sinh mệnh của mình tốt, tương lai tốt đẹp đang ở trước mắt lập tức liền có năng lực tung h à n h tinh khung vì cái lô đen hạch tâm mà để cho mình chết mất đây không phải là ngốc ca coi như không có lô đen hạch tâm dựa vào tinh hạch cung cấp năng lượng trương duy cũng có thể vô địch tinh khung chính là tốc độ sẽ chậm một chút nhiều lắm là tại tăng thêm cái cơ g i á p năng lực phòng ngự không có cường đại như vậy cái nào nhẹ cái nào nặng trương duy vẫn là phân rõ ràng vậy là được ngươi đi đi ta ở đây đợi ngươi tốt ta đi trương duy không có bất kỳ cái gì kéo dài trực tiếp sử dụng hành tự b i ế n mất ngay tại chỗ thật thần kỳ năng lực thật thần kỳ hoa hạ người đái lăng tại trương duy rời đi về sau mở miệng c ả m thán mặc dù hoa hạ người cá thể thực lực s á t thực rất yếu nhưng là năng lực của bọn hắn là không thể nghi ngờ chỉ cần cho bọn hắn thời gian để bọn hắn trưởng thành đái lăng cũng không dám tưởng tượng về sau cơ giác quân đoàn sẽ nhiều hung hắc còn tốt chúng ta là bạn bè n g ố c nợ nụ cười về sau đái lăng tiếp tục làm việc tinh hạch vẫn là phải tiếp tục đào không thể ngừng chỉ có nó đào càng nhiều tinh hạch nó cùng hoa hạ buộc chặt mới có thể càng thêm kiên cố trương duy bên này bắt đầu nhanh chóng hướng dưới mặt đất xâm nhập bất quá cách mỗi bảy giây hắn liền muốn dừng lại nửa phút tả hữu không có cách nào hành tự bí không thể liên tục sử dụng khi hành tự bí hiệu quả biến mất thời điểm trương duy liền sẽ xuất hiện trên mặt đất tầng bên trong cơ g i á p cùng địa tầng lẫn nhau đè ép cũng là cần thời gian mà lại cái này lãng phí thời gian theo không ngừng xâm nhập sẽ càng ngày càng nhiều địa tầng càng ngày càng cứng rắn đè ép thời gian liền sẽ tăng nhiều còn tốt chính là tốc độ của trương duy đầy đủ nhanh bảy giây thời gian đã có thể lao ra rất dài một khoảng cách khi tiến vào hành tự bí hình thức thời điểm là có thể sử dụng tên lửa đầy có thể nói cơ giác bất luận cái gì năng lực cũng không chậm trễ ước chừng chừng một giờ thời gian sau trương duy rõ ràng cảm thấy áp lực tăng gấp bội nơi này địa tầng độ cứng cao như vậy lại xâm nhập sẽ không cho ta chen thành đĩa s á t đi lần nữa hiện thân trương duy đã có thể rõ ràng cảm thấy được cơ g i á p thừa nhận áp lực lấy trương duy hiện tại cơ g i á p cường độ vậy mà đã sắp đến cực hạn chịu đựng thiên nhãn trương duy mở ra thiên nhãn nếu như thiên nhãn có thể tìm tới địa tầng bên trong tương đối độ cứng nhỏ bé địa phương vậy hắn liền có thể tiếp tục thâm nhập sâu nếu như tìm không được vậy cũng chỉ có thể không công mà lui trương duy cũng không nghĩ tới chỗ sâu địa tầng sẽ như thế cứng rắn đừng nhìn hiện tại bên người trương duy tất cả đều là nham thạch nhưng trình độ cứng cấp đã vượt qua trương duy đã biết hợp kim độ cứng ừm thật đúng là đi trương duy lúc đầu không đối thiên nhãn ôm lấy kỳ vọng gì chính là thử nhìn một chút mà thôi nhưng mở ra thiên nhãn về sau trương duy rất k i n h hỉ dưới mặt đất địa tầng như thế cứng rắn thiên nhãn vậy mà y nguyên có thể phát hiện đầy đủ q u a n cách hơn nữa có thể phân tích ra cái gì địa phương địa tầng không có như vậy cứng rắn cái này không ổn sao hành tự bí tiếp tục đi tới không dùng do dự thiên nhãn một mực ở vào mở ra trạng thái mở ra thiên nhãn về sau trước trương duy tiến tốc độ vậy mà lại có tăng lên chuyên môn chọn quả hồng m ề m bóp để trương duy cảm giác được phi thường nhẹ nhõm đang nhanh chóng tiến lên đồng thời kho hàng bên trong tinh hạch cũng ở cấp tốc tiêu hao cơ g i á p động lực không chỉ có muốn cung cấp hành tự bí cùng trời mắt tiêu hao còn muốn tu bổ cơ g i á p bản thân cơ g i á p cùng địa tầng lẫn nhau đè ép là sẽ đối với cơ g i á p bản thân tạo thành nhất định tổn thương nếu như không chữa trị chỉ sợ trương duy cơ g i á p đã sớm báo hỏng lúc đầu trương duy cho là mình không thể nhanh như vậy tìm tới lỗ đen h ạ c tâm dù sao cũng không có chuẩn xác phương bị thế nhưng là khi trương duy dưới đất xuyên qua chừng ba giờ thời gian hắn vậy mà sử dụng thiên nhãn thấy được lỗ đen h ạ c tâm như thế tất sao là vận khí tốt vẫn là t r ư ơ n g vi rất chân kinh rất nhanh t r ư ơ n g vi nghĩ rõ ràng cái này chỉ sợ không phải vận khí tốt đơn giản như vậy có thể nhanh như vậy tìm tới l ỗ đen hạch tâm tuyệt đối là thiên nhãn công lao t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi thứ này giống như có thể thôn vẽ hết t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi thứ này giống như có thể thôn vẽ hết t r ư ơ n g vi là một đường đi theo thiên nhãn t i ế n lên có lẽ là cùng l ỗ đen hạch tâm hình thành phương thức có quan hệ cho nên địa tầng bên trong tương đối không có như vậy cứng rắn địa phương sẽ một đường kéo dài đến lô đen hạch tâm chỗ nếu quả thật là như vậy vậy sau này tìm lỗ đen hạch tâm nhưng liền không có khó như vậy không nghĩ xem trước một chút ra h ỏ a này trương duy không kịp chờ đợi xuất hiện tại lỗ đen hạch tâm trước đó cái này lỗ đen hạch tâm có chút ra ngoài dự liệu của trương duy nguyên bản trương duy coi là lỗ đen hạch tâm thể tích sẽ không nhỏ dù sao cũng là một cái lỗ đen hoàn toàn đổ sụp về sau ngưng tụ không biết bao nhiêu các loại vật chất lưu lại đến tinh hoa làm sao cũng phải có cái trăm mét đường kính đi nhưng mà trương duy nhìn thấy căn bản cũng không phải là loại tình huống này lỗ đen hạch tâm chân chính lớn nhỏ cũng chỉ có một bóng rổ như vậy lớn tương đối trương duy hiện tại hình thể cái này lỗ đen hạch tâm cũng chính là cái hạt gạo mà thôi tình huống hiện trường đúng như đái lăng nói lỗ đen hạch tâm t r u n g quanh có một vòng rất không gian trống trải không phải thâm tàng trên mặt đất tầng bên trong tình huống này đối với trương duy mười phần có lợi ngay tại lúc trương duy đưa tay đi lấy lỗ đen hạch tâm muốn sắp đen động hạch tâm cho nâng lên thời điểm trương duy mộng cái gì tình huống trương duy nhìn xem mình không nhúc nhích tí nào tay phi thường chân kinh cơ giác của hắn có thể phát huy ra cái dạng gì lực lượng trương duy lòng dạ biết rõ nhưng mà lực lượng lớn như vậy vậy mà không cách nào nâng lên nhỏ như vậy một điểm lỗ đen hạch tâm Ta ngược lại muốn xem xem có thể đá vô song hai đại tăng phúc kỹ năng mở ra bên trong cơ giáp tràn đầy động lực nháy mắt bị thanh không thay vào đó chính là bạo tăng gấp năm lần lực lượng cùng tốc độ lúc này trương vi không hề động không phải là không muốn động mà là cơ giáp đã không có động lực không may bên trong động cơ điên cuồng gào thét khoang chứa hàng bên trong chứa đựng tinh hạch đang bị nhanh chóng phân giải theo tinh hạch bên trong năng lượng rót vào động cơ cơ giáp động lực khôi phục nhanh chóng thời gian này nhưng thật ra là phi thường ngắn ngủi b ấ t quá cũng ngay tại lúc này t r u n g quanh không có nguy hiểm gì nếu không coi như ngắn ngủi một cái dừng lại trương duy cũng sẽ không như thế chơi hai đại tăng phúc kỹ năng ngăn cách sử dụng mới là đ ú n g lý đứng máy thể khôi phục động l ự c sau cánh tay của trương duy lần nữa phát lực nhưng mà coi như sức mạnh của trương duy bạo tăng gấp năm lần y nguyên không thể dùng chuyển lô đen hoạch tâm m ạ y may đái lăng cũng không nói thứ này sẽ như thế nặng a có thể hay không thu được nơi chứa hàng vừa đi không được thật thu vào đi chỉ sợ cái thứ nhất chơi xong sẽ là ta trương duy từ bỏ sắp đen động hạch tâm thu nhập khoang chứa hàng bên trong ý nghĩ khoang chứa hàng chính là cái chứa đ ồ vật mặc dù có một ít hắc khoa kỹ chiếm diện tích nhỏ không gian lớn còn có thể giảm bớt khoang chứa hàng bên trong vật tư trọng lượng nhưng vấn đề là chỉ là có thể giảm bớt mà không phải tiêu trừ ai biết cái này lỗ đen hạch tâm đến cùng nặng bao nhiêu nếu như khoang chứa hàng giảm bớt trọng lượng không nhiều hoặc là coi như giảm bớt trọng lượng về sau mình khung máy cũng gánh không được lỗ đen hạch tâm trọng lượng đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì cũng không thể đi một chuyến buồng công đi trương duy xoan s u ý ừ n không thích hợp ngay tại trương duy trầm tư mình phải nên làm như thế nào thời điểm hắn đột nhiên cảm thấy trô không đúng tại đây lô đen hạch tâm bên trên trương duy cũng không có cảm giác được có thể bị tiền tinh hồn hấp thu năng lượng điểm này cùng tinh hạch khác biệt nhưng trương duy tại đây nho nhỏ lỗ đen hạch tâm bên trong cảm thấy được giống như là chất lỏng một dạng đồ vật sau đó trương duy sử dụng thiên nhãn cẩn thận quan sát lỗ đen hạch tâm nhìn không ra thiên nhãn nhìn không thấu lỗ đen hạch tâm có khả năng nhìn thấy cùng hai mắt không khác nhưng là cảm giác là chân thật đây là có chuyện gì trương duy có chút sẽ không con mắt nhìn thấy chính là thể rắn nhưng từ trên bàn tay chuyển cho trương duy cảm giác lại là chất lỏng vì sao lại phát sinh mâu thuẫn như vậy tình huống chờ một chút đây là trương duy nghi hoặc không có duy trì quá dài thời gian cũng chính là mười mấy giây t à hữu trương duy cảm giác được lỗ đen hoạch tâm đang cùng mình khung máy dung hợp khi trương duy cẩn thận đi cảm giác thời điểm trương duy nháy mắt liền rõ ràng rồi là chuyện gì xảy ra bắt cựu huyền công đây là tới từ tiên tinh hồn công pháp bắt cựu huyền công không cần trương duy tự hành đi tu luyện chỉ cần tại vận chuyển tình huống dưới liền có thể tiếp tục tăng cường trương duy tự thân cùng cơ giáp đây chính là trong truyền thuyết có thể nhục thân thành thánh công pháp nguyên bản trương duy đều nhanh đem bát cửu huyền công cho làm n bền bởi vì trương duy có khả năng tiếp xúc đến đồ vật cũng không có cái gì có thể bị bát cửu huyền công lợi dụng tinh hoạch loại này chân quý đồ vật đều không được nhưng là bát cửu huyền công đối với lỗ đen hạch tâm n â m phản ứng sở dĩ trương duy cảm giác cái này lỗ đen hạch tâm giống như là chất lỏng cũng là bởi vì bát cửu huyền công bát cửu huyền công một mực tại trong cơ thể của trương duy vận chuyển động lực liền tương đương với nội lực động lực lưu chuyển tại khung máy bên trong hết thảy khi trương duy tiếp xúc đến lỗ đen hạch tâm thời điểm bắt cựu huyền công bắt đầu thôn vệ d u n g hợp lỗ đen hạch tâm đây đều là công pháp tự chủ hành vi cùng trương duy không có quan hệ nghĩ đến cái này trương duy lập tức thu hồi tay của chính mình đem lỗ đen hạch tâm đặt ở khoang chứa hàng bên trong mình không di chuyển được chẳng lẽ d u n g hợp đến mình k h u n g m á y bên trong liền có thể m a n g động hết thể nguyên tội đều là bởi vì cái này lỗ đen hạch tâm trọng lượng viễn siêu trương duy tưởng tượng coi như minh biết mình k h u n g m á y d u n g hợp lỗ đen hạch tâm về sau sẽ có tăng lên cực lớn trương duy hiện tại cũng không dám đối với lỗ đen hạch tâm làm cái gì thu hồi hai tay sau loại kia lỗ đen hạch tâm là chất lòng cảm giác biến mất c h ư a Duy mở ra mặt của mình tấm xem xét vừa mới thế nhưng là có như vậy một tí xíu lỗ đen hoạch tâm dung nhập vào mình khung máy bên trong cơ g i á p hình thái chín cấp tiến hóa bốn mươi gạo cơ g i á p đẳng cấp hai trăm thể trọng năm trăm chín mươi tám tấn chiến lược ba mươi một một m ộ t năm không lực lượng hai nghìn không trăm tám mươi năm tấn tốc độ sáu trăm sáu mươi phút một s loại hình cỡ t r u n g cận chiến động lực điện từ tăng trình động lực động cơ c h u y ề n thuyết chín trang bị điện từ lượng cực chạm c h u y ề n thuyết chín chân không lồng năng lượng c h u y ề n thuyết chín vĩnh hằng chi tinh bọc thép truyền thuyết chín sáu nòng vẹ tựa tên lửa đẩy truyền thuyết chín bách chiến hạch tâm sử thi trinh sát hạch tâm truyền thuyết tấn công hạch tâm sử thi gió tác hạch tâm sử thi sử thi cấp đông lạnh hình pháo phủ du siêu năng hạch tâm truyền thuyết gia tăng một nghìn sức chiến đấu gia tăng năm mươi phần trăm động cơ công suất không cách nào mở lỗ kỹ năng siêu năng chiến lược cường hóa truyền thuyết tử vong kia laser tinh diệt liên nhận t r ạ n g t ự c xét đánh trời thiên tường đoạn công trạng vô song tiên thiên nhãn bắt cựu huyền công pháp thiên tự địa bí pháp đi bộ mỹ ảnh này bọn cái này trương duy hai tay bóp thành hình nằm đấm hình thể không thay đổi đẳng cấp không thay đổi nhưng là khung máy trọng lượng gia tăng hơn ba mươi tấn lực lượng một trăm tấn tốc độ mỗi giây gia tăng năm mươi m trước đó trương duy mình khung máy là cái gì số liệu trương duy là rất rõ ràng mấu chốt là loại biến hóa này hắn không hẳn có phát giác được rất thần kỳ thứ này giống như có thể thôn phệ hết chương bốn trăm ba mươi mốt mạnh đáng sợ chương bốn trăm ba mươi mốt mạnh đáng sợ mặc dù thôn phệ lỗ đen hạch o tâm khung máy trọng lượng xác thực sẽ gia tăng nhưng lực lượng gia tăng càng nhiều tốc độ cũng không có nhận ảnh hưởng gì cái này liền đã có thể chứng minh khung máy là có thể thôn phệ hết lỗ đen hạch tâm thử lại lần nữa trong lòng có thôn phệ ý nghĩ trương duy lần nữa đưa tay ra lần này hắn muốn nhìn chằm chằm bảng nếu như xảy ra chuyện gì không tốt tình huống kịp thời thu tay lại cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn khi bàn tay trương duy lần nữa đụng chạm lấy lỗ đen hạch o tâm thời điểm loại kia lỗ đen hạch o tâm là chất lỏng cảm giác xuất hiện lần nữa theo cơ g i á p động lực tại thể nội vận chuyển lỗ đen hạch o tâm xuất hiện lần nữa cùng khung máy d u n g hợp tình huống trương duy mười phần chuyên chú nhìn chằm chằm bảng tại trương duy n h nhìn trên giao diện số liệu theo lỗ đen hạch tâm rung hợp bắt đầu nhanh chóng gia tăng cái này nhảy lên tốc độ trương d u nhìn mỹ mắt cũng ở đi theo điên cuồng này lên Cách động trương duy một bên nhìn xem bảng một bên hoạt động thân thể của chính mình bản số liệu tăng lên cũng không đại biểu k h u n g máy liền có thể thể í đứng đại khái qua hai phút thời gian lỗ đen hoạch tâm đã từ bóng rổ lớn nhỏ biến thành bóng đá lớn nhỏ lúc này trương duy k h u n g máy xuất hiện vấn đề nhưng mà chẳng kịp chờ trương duy thu hồi đụng chạm lỗ đen hoạch tâm tay hắn số liệu bảng ngừng đậm k h u n g máy bản thân còn có thể tiếp nhận dung hợp thế nhưng là k h u n g máy nội bộ trang bị đánh không được trương duy thực đắng b ư ợ t mực loại này trơ mắt nhìn xem mình tăng lên cảm giác quả thực không nên quá tốt tựa như trên thân một ít vật từ mềm nhún đến cứng rắn sau đó không ngừng thắn trưởng nhưng cuối cùng bị ép đình chỉ tăng trưởng không phải là bởi vì ngoại lực không đủ mà là thận chịu không được ngươi nói khó chịu không khó thụ không đối làm sao còn tại dung hợp nguồn dầu trương duy đột nhiên phát hiện càng vấn đề nghiêm trọng không may số liệu đã không còn tăng lên nhưng dung hợp tình huống cũng không có đình chỉ mấu chốt của vấn đề là không may trọng lượng cũng không có bởi vì dung hợp lỗ đen hạch tâm mà gia tăng không may trọng lượng không gia tăng cũng liền không tồn tại nhỏ mã lạp đại xa từ đó kéo không núp ních tình huống thế nhưng là dung hợp đến không may bên trong lô đen h ạ c tâm chạy đến cái gì địa phương đi luôn không khả năng hư không tiêu thất đi trương v y không có thu hồi tay của chính mình lần này sự chú ý của hắn đặt ở lỗ đen hoạch tâm bên trên hắn muốn nhìn cái này lỗ đen hoạch tâm vật chất đến cùng dung hợp đến cái gì địa phương rất nhanh trương v y liền phát hiện tình huống mới lỗ đen hoạch tâm lần này không hẳn có dung hợp đến khung máy nội bộ mà là biến thành cùng loại ngoại bộ đồ trang một dạng đồ vật bám vào tại khung máy mặt ngoài nếu như không nhìn, kỹ, còn căn bản là không nhìn thấy lỗ đen hoạch tâm là màu đen thâm thúy nhưng là khung máy mặt ngoài đồ trang là một loại trong suất vật chất là bát cựu huyền công cải biến lỗ đen hoạch tâm bản thân vật chất hình thái cho nên không m á y trọng lượng mới không có gia tăng trương duy không thể nghĩ rõ ràng là cái gì tình huống bất quá tình huống không hẳn có hướng xấu phương hướng phát triển đây là cái tin tức tốt tầng này đồ trang có làm được cái gì không có trọng lượng bị cải biến vật chất hình thái đó có phải hay không sẽ không có lỗ đen hạch tầm và tính hoặc là nói tầng này đồ trang chỉ là vì ngày sau bị khung máy dung hợp nhưng mà rất nhanh trương duy liền ý thức được mình nghĩ sai tại đây tầng đồ trang hoàn toàn bao trùm toàn thân về sau trương duy mặc ngoại bộ trang bị vậy mà toàn bộ tự động chót ra ngoại bộ mặc thép lồng năng lượng tên lửa đầy pháo phụ du toàn bộ tự động chóc ra cái này không thể đi nếu như những trang bị này không có cách nào sử dụng trương Duy nhặt lên bốn phía trôi nổi trang bị muốn nạp lại chuẩn bị những vật này nhưng mà hắn phát hiện xác thực đã không thể trang bị mới một tầm đồ trang hoàn toàn ngăn cách những trang bị này cùng không m á y bản thân liên hệ trương Duy khó chịu muốn khóc ngoại bộ bọc thép không thể sử dụng cũng coi như điểm bia ê lực phòng ngự không muốn sẽ không muốn nhưng mấu chốt nhất chính là tên lửa đẩy có thể gia tăng hắn bộ u c phát tốc độ còn có thể để hắn tại không trọng lực tình huống dưới đẩy về phía trước tiến l ô n g năng lượng có thể phòng ngự tuyệt đại đa số công kích là an toàn bảo hộ pháo p h ù du hiện tại cũng không nhiều lắm dùng không cần c ũ n g được nếu không chúng ta thương lượng một chút cái này tên lửa đẩy nhường ta lắp đặt trơn ư g duy mở miệng đừng quẳng cái này lỗ đen hạch tâm có hay không trí thông minh h ỏ i trước một chút tổng không thiệt thòi không phải làm sao lỗ đen hạch tâm chính là cái tử vật mà lại đây hết thể đều là bởi vì bát c u huyền công tạo thành lỗ đen hạch tâm biểu thị mình không có chút nào có nổi không thể đi chẳng lẽ về sau trong tinh không chỉ có thể dựa vào hành tự bí đến di động tại hành tự bí đặc thù lỗ sâu bên trong trương duy muốn làm sao di động đều được cũng không có cái gì hạn chế nhưng đây cũng quá h à o phí động lực nếu không đem cái này đổ trang cho còn trở về đâu trương duy bắt đầu suy nghĩ làm sao để cho mình khung máy b ề ngoài tầng này đổ trang một lần nữa biến thành lỗ đen hạch tâm đáng tiếc nước đổ khó hốt bát cựu huyền công cũng không có cái gì trí tuệ đều là bản năng vận chuyển mà thôi muốn để nó sắp đen động hạch tâm phục hồi như cũ kia là nói đùa trương duy lại nếm thử cùng tiên tinh hồn liên hệ dù sao đây hết thể kẻ đầu tiêu là tiên tinh hồn bất quá tiên tinh hồn cũng sẽ không có phản ứng chút nào là được rồi giống như không có kiếm bao nhiêu a trương duy lại bắt đầu khó chịu đã biến không quay về kia liền đều đến đây đi ngươi sự t ì n h đ ã dạng này trương duy có thể như thế nào tiếp tục đem lô đen hạch tâm cho dung hợp rơi đi tất cả đều dung hợp đoán chừng còn có thể vãn hồi một điểm t ổ n thất tại dung hợp trong lúc đó trương duy nhìn xem mình bây giờ bảng tâm tình lại tốt hơn nhiều bởi vì hắn hiện tại mạnh đáng sợ tay xe chiến hạm đã không có bất cứ vấn đề gì cơ giáp hình thái chín cấp tiến hóa bốn mươi gạo cơ giáp đẳng cấp hai trăm thể trọng hai nghìn tám trăm chín mươi tám tấn chiến lực sáu m ư ơ một một t ă m một năm t r n h lực lượng chín nghìn tám mươi năm tấn tốc độ 1.560 phút 1 s loại hình c ỡ t r u n g cận chiến khung máy trọng lượng gần 3 a ngàn tấn chiến l ự c bạo tăng 300 vạn lực lượng gần ba tấn tốc độ càng là 1 giây 1 ộ t năm cây số mà cái này hay là hắn không có sử dụng kỹ năng buộc phát tình huống nếu như sử dụng hai đại tăng phúc kỹ năng cái này thuộc tính sẽ còn bạo tăng gấp năm lần như thế xem xét trương duy cảm thấy không cách nào mặc những trang bị kia giống như cũng không có trọng yếu như vậy chỉ cần thực lực đủ mạnh dùng những cái kia cùng bớn g víu một dạng trang bị làm gì trương duy tâm tình thật tốt bất quá những trang bị kia vẫn là phải thu lại không thể mất cái này đều là trương duy dùng qua tinh phẩm trang bị bán rất chạy vô luận đưa cho ai sử dụng đều có thể tăng lên cực lớn sức chiến đấu khi lỗ đen hạch tâm hoàn toàn bị dung hợp thu thập xong trương duy chuẩn bị đường cũ trở về hành tự bí cũng may ở loại địa phương này vô luận như thế nào đều là muốn sử dụng hành tự bí rời đi cũng là không tồn tại đau lòng động lực tình huống nháy mắt thân ảnh của trương duy biến mất chờ hắn thời điểm xuất hiện lại đã tới hắn đã sớm t u y ể n định địa tầng bên trong nếu như tốc độ của trương duy không có tăng lên vẫn là ban đầu hình dáng kia hắn đại khái có thể một bước một cái dấu chân đường cũ trở về có thể tiết kiệm một chút để ép điệu tầm chỗ tiêu tốn thời gian nhưng bây giờ tốc độ của hắn có tăng lên từ lớn cho nên nợ mợ cái gì tình huống chương bốn trăm ba mươi hai ngươi làm sao cảm giác đi lên không có chút nào vui vẻ chương bốn trăm ba mươi hai ngươi làm sao cảm giác đi lên không có chút nào vui vẻ xuất hiện trên mặt đất tầng bên trong trương duy ngay từ đầu không hẳn có kinh sợ quái lạ cái gì hắn bản năng liền muốn tiếp tục sử dụng hành tự bí đi đường nhưng mà còn không đợi hắn sử dụng bí pháp hắn ngáy mắt liền cảm thấy không thích hợp Coi như hắn k h u n g máy bản thân trải qua rất lớn tăng cường kia tại hiện thân thời điểm cũng sẽ cùng địa tầng sinh ra đè ép đem địa tầng đè ép đi là cần thời gian k h u n g máy mạnh lên đè ép tốc độ sẽ biến nhanh nhưng cũng nên có cái quá trình thế nhưng là vừa mới trương duy hiện thân thời điểm không hẳn có cái này đè ép quá trình nháy mắt xuất hiện liền phản phất hắn xuất hiện địa phương nguyên bản không có địa tầng tồn tại một dạng cái này không thích hợp h a cái này chẳng lẽ là cái này đổ trang nguyên nhân tại trương duy cẩn thận quan sát h ạ hắn thấy được t ầ n nham thạch bị đè ép hoa văn không phải là không có đè ép mà là tầm nham thạch độ cứng xa xa thấp hơn hắn không máy cho nên tạo thành hiện tại loại này nháy mắt bị đè ép hiệu quả nếu là như vậy vậy ta hiện tại cái này không máy năng lực phòng ngự cao bao nhiêu sự tình vẫn thật là hướng đái lăng nói tới phát triển lỗ đen hạch tâm có bao nhiêu cứng rắn hiện tại trương duy không máy phòng ngự liền có nhiều cứng rắn tới mặt đất đi thử một chút thì biết sau đó trương duy không ở xoắn suýt vấn đề này tiếp tục đi đường chờ trương duy trở về tới mặt đất thời điểm đặt mông đem mặt đất ngồi ra một cái ngô sâu chủ yếu là hắn hiện tại thể trọng xác thực không nhẹ mà lại lực lượng càng lớn cái này đ ặ t mông gây nên chấn động không nhỏ dưới mặt đất ngay tại dốc sức làm việc đái lăng nghe tới động tính về sau lập tức liền chạy ra trương duy ngươi làm sao trở về ngươi cái này trang bị của ngươi đều nát đái lăng rất chân kinh nó biết dưới mặt đất tình huống rất phức tạp dưới đất xuyên qua rất khó nhưng là nó không nghĩ tới trương duy sẽ chật vật như vậy ngoại bộ trang bị tất cả đều không cánh mà bay đây nhất định là cùng địa tầng ma s á t về sau bể nát đi nhìn nhìn lại cái này đổi phế d i á m vẽ không có bỡ đều tại phát sinh một điểm không tốt lắm tình huống cái gì tình huống đái lăng nội vàng hỏi thăm thằng r ư ơ n n g tự i đến trương duy nói xong nửa ngày nhìn c h ầ m c h ầ m vào nó nó mới mở miệng ngươi ngươi chính là vì chuyện này phiền não không phải đâu tới đi thử trước một chút ta hiện tại không máy lực phòng ngự thế nào ngươi đến công kích ta chuyện không tốt đã phát sinh suy nghĩ nhiều không dùng vẫn là trước làm một điểm có thể làm cho mình chuyện cao hứng mới có thể tốt hơn ổn định tâm tình của chính mình đái lăng cũng muốn xem thử một chút hiện tại sức phòng ngự của trương duy rốt cuộc mạnh cỡ nào đây chính là sắp đen động hạch tâm một bộ phận biến thành mình ngoại bộ đồ trang quả thực chưa từng nghe thấy tới đi đừng đánh mặt ừ m trương duy vẫn là rất chú trọng mặt búi đái lăng lại không đ ốc chắc chắn sẽ không công kích trương duy cơ g i á p trọng yếu bộ vị mà lại nó cũng không có trực tiếp bên trên miệng đi cắn g i á p hút khẳng định là trên người đái lăng lợi hại nhất vật lý công kích thủ đoạn b ấ t quá nó、no、sợ miệng của mình bị v ậ nát cho nên đái lăng đầu tiên là nâng lên một cái chân quét về phía trương duy trương duy bản năng cảm thấy đái lăng tốc độ công kích rất chậm tất cả công kích q uy tích đều giống như thả chấm rất nhiều lần mình rất nhẹ dễ liền có thể ngăn chở đái lăng công kích sau đó hai tay trương Duy giao nhau ở trước ngực chuẩn bị ngạnh kháng đái lăng công kích b à n h va chạm kịch liệt âm thanh xuất hiện thân thể của trương Duy không hề động một chút nào đái lăng chân bẻ gãy dòng máu vàng nóng nhàn n h ạ t từ miệng vết thương nhanh chóng chảy đậu mỡ trương Duy kinh hô vừa mới là thế nào va chạm trương duy rất rõ ràng va chạm về sau sẽ ra chuyện gì trương duy cũng phi thường rõ ràng nhưng mà cũng là bởi vì rõ ràng cho nên trương duy mới có thể kinh hô đái lăng chân đều bởi vì va chạm mà bẻ gãy nhưng trương duy mình liền chút cảm giác cũng chưa có đây chính là lô đen hoạch tâm năng lực phòng ngự sao lúc này trương duy trong đầu chỉ có hai chữ đ ậ mỡ người cái này quá cứng đi đái lăng càng thêm chân kinh nó đối với sức mạnh của chính mình vẫn là có rõ ràng nhận biết kiến tộc c h ủ đánh một cái lực lượng lớn đang l i ề u khí lực loại sự tình này bên trên kiến tộc vẫn thật là chưa sợ q u ai a thân thể độ cứng mặc dù không phải cường hạ nhưng g n đái lăng là b ư ơ n g kiến lực phòng ngự coi như không có mạnh như vậy nhưng là tuyệt đối tùy tùng không quan hệ cái này một thân vỏ cứng áo giắc không phải đổ、dỡn. nhưng mà coi như như thế chân của nó bẻ gãy đây là trương Duy không có công kích vẹn vẹn là phòng ngự tình hồ dưới quá ghê v ớ m n g ư ơ i cơ giáp này lực phòng ngự quá mạnh ngươi thế nào không có sao chứ trương Duy vẫn là rất quan tâm đ á i lăng ta không sao nhanh ngươi lui ra phía sau điểm thử một chút năng lượng công kích có thể phòng ở không đ á i lăng không có công phu quản thương thế của mình nó thúc giục trương Duy nhanh lên cách nó xa một chút、Tốt. trương Duy cũng không có lề mề chậm c h ạ q u a y người một cái nháy mắt thời gian liền chạy ra khỏi đi gần hai cây số trên mặt đất lưu lại một loạt dấu chân lúc này trương duy triển hiện ra lực lượng để đái lăng có chút muốn rút g ầ n l ô đen hạch tâm quả nhiên là đồ tốt bất quá càng mạnh chính là trương duy bởi vì trương duy chỉ dựa vào mình liền đem l ô đen hạch tâm nuốt trừng lấy tiêu hóa đái lăng các lao tổ tông nghiên cứu không biết bao nhiêu tế u nguyệt mới hiểu rõ làm sao lợi dụng l ô đen hạch tâm mà trương duy không nói cũng được chờ trương duy dọn xong tư thế đái lăng há một phun ra một cô ống cợ lạc mạ đây là năng lượng của nó thủ đoạn công kích trời sinh tự mang lấy thực lực bây giờ của đái lăng cái này một thanh cợ lạc mạ đủ để đem một cái cỡ chung chiến h ạ lồng phòng ngự hoàn toàn ăn mò rơi coi như gặp được cỡ lớn chiến hạm cũng chính là sáu bảy miệng sự tình lẽ ra cái này t ợ i lạc mạ lực công kích đã không tinh yếu thế nhưng là khi t ợ i lạc mạ cọ rửa trương duy thân thể thời điểm t ợ i lạc mạ lấy một loại không cách nào giải thích nguyên nhân bị nhanh chóng phân giải dùng nhìn bằng mắt t h ư ờ n g kia cơ bản cũng là đụng chạm lấy trương duy cơ giáp t ợ i lạc mạ liền biến mất lần này cơ giới tộc muốn náo nhiệt đái lăng đích thì t h ầ m một tiếng trương duy đều vô địch như vậy cùng trương duy có thủ cơ giới tộc còn có thể tốt và a trước đó trương duy không đối cơ giới tộc đậu đó là bởi vì trương duy cho rằng thực lực của hắn còn chưa đủ mạnh bây giờ có dạng này năng lực phòng ngự ai có thể đỡ nổi trương duy đái lăng rất vui vẻ nhưng là trương duy rất phiền muộn xác thực như đái lăng nhìn thấy bây giờ trương duy cơ giáp lực phòng ngự đã viễn siêu hết thệ thủ đoạn công kích coi như toàn lực buộc phát thiên tường đoạn không chạm cũng tổn thương không được hắn thế nhưng là vốn có cường đại như vậy lực phòng ngự đồng thời hắn cũng mất đi trong tinh không di động năng lực cũng không thể thật một mực sử dụng hành tự bị đi lại mọi người đại nghiệp cũng không chịu được như thế tiêu xài ngươi làm sao cảm giác đi lên không có chút nào vui vẻ đái lăng nghi hoặc tiến đến trước người trương duy lực phòng ngự xác thực tăng lên thế nhưng là làm sao tại tinh không di động làm phiền phức sự tình cái này có phiền p h i gì không thể trang bị ngoại bộ tên lửa đầy kia liền lắp đặt trong đó bộ tên lửa đầy tôi h thực tế không được về nhà để bọn hắn cho ngươi chuyên môn định chế một cái chương bốn trăm ba mươi ba thất hoàng tử về không được chương bốn trăm ba mươi ba thất hoàng tử về không được vừa nhắc tới định chế trang bị tâm tình của trương duy lúc ấy liền mỹ lệ bạch tuyết chế tạo trang bị năng lực cũng không phải thổi làm trong đó đưa tên lửa đầy hẳn không phải là vấn đề gì đi thôi trước trở về một chuyến trương duy bao nhiêu là có chút s ố ruộn chủ yếu là hiện tại cơ giáp trạng thái thật sự là không tươi đẹp lắm đ á i lăng biết trương duy rất sốt ruột, cho nên một điểm không do dự t ố t sau đó một đường trở về đ á i lăng xem như lần nữa kiến thức đến bây giờ trương duy cơ giáp tương đại một đường này tốc độ nhanh liền không nói mấu chốt là một cất xuống dưới chính là một cái lớn hô sâu cơ giới tộc cơ giáp rất khó đào móc mặt đất bị trương duy một đường dẫm lên tựa như là voi tại vũng bùn bên trong d i ấ m một vòng tựa như rời đi thất lạc đại lục trở về tới trên bình đại thời điểm trương d u liền càng chú ý hắn sợ mình sơ ý một chút sẽ đem cái này bình đáy cho làm sụp đổ lực lượng mạnh không nói mấu chốt là đủ cứng lão đại ngài trở về rồi hải tặc đầu lĩnh một mực tại cung kính chờ đợi ăn uống ngủ nghỉ đều tại cửa vào bên này mục đích đúng là muốn tại trương duy hiện thân ngay lập tức nên đón về sau có không sống yên lành được liền nhìn hắn biểu hiện bây giờ ừng ầ n nhất có chuyện gì phát sinh sao trương duy mở miệng đáp lại đừng quảng cái này hải tặc đầu lĩnh năng lực như thế nào dù sao người này thái độ là đầy đủ đòn o chính điểm này trương duy cũng rất thích có có đại sự gần nhất chuyện rất tà dị nghe nói kia cái gì thiên sứ tộc làm cái tiền tiêu thành lũy lão đại ngươi đón lầm gì cơ giới tộc hoàng thất những thứ ngu xuẩn kia vậy mà cầm thiên sứ tộc thành lũy không có cách nào hiện tại bọn hắn ngay tại kiến tạo phòng ngự tưởng muốn triệt để ngăn chặn thiên sứ tộc cái kia thành lũy thiên hải tinh bên kia cơ giới tộc cũng vội vàng s u ố n g r ấ t gần nhất cũng chưa có tinh lực thu thập phản loạn thế lực một mực tại thu hết kim loại hải tặc đầu lĩnh nguồn tin tức con đường vẫn là rất rộng hắn không chỉ có một số nhân mạch mấu chốt là còn có thể đăng nhập hải tặc diễn đàn kia bên trên các loại tin tức rất nhiều gần nhất đám hải tặc chính yếu nhất thảo luận chính là cơ giới tộc cùng thiên sứ tộc ở giữa sự tình có không ít ngoài hành tinh chủng tộc đều mong mọi thiên sứ tộc có thể đem cơ giới tộc trò diệt đi dạng n à y bọn hắn không chỉ có thể b ả o thủ còn có thể thừa cơ phát triển lớn mạnh thế lực một lần nữa tệ b à i chỉ cần liếm tốt mới lao đại tự nhiên có thể phân đến không ít chỗ tốt trương duy nghe những tin tức này về sau khẽ lắc đầu thiên sứ tộc liền là đồ tốt sao địa phương khác l à c á i gì tình huống trương duy không rõ ràng nhưng là làm tinh bên trên liên quan tới thiên sứ tộc truyền thuyết trương duy thế nhưng là biết những tên kia nhìn như nhân từ chính nghĩa nhưng chỉ việc cần phải làm không hợp tâm ý của bọn hắn vậy ngươi chính là dị đoan là phải bị thanh trừ hết như thế nào mới có thể không tính là dị đoan hoàn toàn nghe lời chó vậy thì không phải là dị đoan trương duy tự hỏi mình tuyệt đối không có khả năng khi bất luận cái gì người chó cho nên cuối cùng ai cầm quyền đối với trương duy đến nói đều là giống nhau ngươi tiếp tục ở đây trông coi chúng ta trở về một chuyến tốt lão đại ta liền ở ngay đây đợi n g à i hải t ắ c đầu lĩnh thái độ mười phần đ o a n chính chín mươi độ cuối đầu cũng phi thường tiêu chuẩn thẳng đến trương duy cưới chiến hạm rời đi hải t ắ c đầu lĩnh lúc này mới đứng thẳng người bên trong chiến hạm trương d u đã đem cơ giáp thu hồi cơ giáp hạch tâm bên trong mà cơ giáp ở trong chiến hạm lắc lư kia là thật không được cái này nếu là đấm m í h sự tình coi như sẽ không tươi đẹp như vậy đáng nhắc tới chính là trương duy bản thể thực lực cũng bởi vì cơ giáp sức chiến đấu tăng lên mà có tăng lên trên diện đ ộ n g còn có cái tin tức tốt là lỗ đen hoạch tâm tạo thành đồ trang không hẳn có ảnh hưởng đến trương duy bản thể cái này nếu là bản thể cũng tới như thế một t ầ n g đồ trang trương duy cảm giác mình liền không cần sống cơ giáp có thể lắp đặt nội trí tên lửa đẩy thân thể của hắn làm sao lắp đặt thật muốn có như thế một tầm đồ trang chỉ sợ về sau ai cũng không dùng cùng trương duy tiếp xúc cho cái an toàn không gian qua độ chiến hạm bên trong trương duy chủ động liên hệ xuyên khải cùng lão đại n g ư ơ i muốn trở về ta nói với ngươi có lực nổ tin tức xuyên khải cùng nghe tới âm thanh của trương duy biểu hiện hết sức kích động trở về rồi hay nói trương duy có chút im lặng hắn biết xuyên khải cùng muốn nói gì cũng biết xuyên khải cùng biết rõ tin tức khẳng định so với k i a hải tặc đầu lĩnh b i ế t kỹ càng cũng phải càng chân thực chuẩn xác nhưng bây giờ đại ca ngươi muốn về nhà không có công phu cùng ngươi nói chuyện phiếm áo huy áo minh b ạ c h ta hiện tại đem tọa độ phát cho ngươi xuyên khải cùng không có tiếp tục dây dưa rất nhanh xuyên khải cùng đem một tọa độ phát cho trương duy chiến hạm trí nào tiếp thu t o a độ sau đó bắt đầu không gian t i ê u dược không có bao lâu thời gian trương duy liền trở về hỗn loạn tinh vực cơ g i á p quân đoàn căn cứ căn cứ trước mắt cùng trương duy rời đi thời điểm cũng không có gì không giống dù sao lần này hắn rời đi thời gian ngắn liền xem như xây dựng cơ bản quần ma cũng làm không ra cái gì quá lớn thành tích đến bất quá khi trương duy từ bên trong chiến hạm ra thời điểm đối diện nhìn thấy là một cái khổng lồ q u á i thú q u á i thú này là cái đại tinh tinh bộ dáng nhìn bề ngoài liền biết chiến giáp này rất cố dã lão đại ta chiến giáp thế nào xuyên h ả i cốm rất đắc ý hiển nhiên hắn rất thích bạch t u y ế t cho hắn định chế chiến giáp không sai t r ư ơ n g duy không nhiều lắm hào hứng hắn chính mình vấn đề còn không có giải quyết đâu không có công phu cùng xuyên khải c u ồ n g c á i cọ lão đại ngươi cái này cái gì tình huống làm sao không hăng hái l ắ m a Sẽ ra chuyện xuyên khải c u ồ n g thu liếm trò đùa tâm tư hắn cùng chiến giáp giải thể sau nhanh c h ó n g chạy đến trước mặt t r ư ơ n g duy một chút vấn đề nhỏ ngươi vừa rồi muốn nói gì hoàng thất bên kia sự tình hoàng thất lần này chỉ sợ muốn không chịu nổi nữa xuyên khải cùng rất hư vấn còn kém k h a tay mùa chân cái gì tình huống ta nghe ta thúc nói hoàng thất gặp đại phiền toái thất tử hoàng mà a n g t h e lại m đ ộ thiên sứ tộc cái kia thành luy thật sự là phi thường lợi hại hai bên chiến hạm cùng một chỗ công kích đều không có bất kỳ cái gì tác dụng hiện tại thất hoàng tử chỉ có thể tại thiên sứ tộc trong địa bàn bên cạnh lang thang xuyên khải cồn g cùng thất hoàng tử thế nhưng là không thế nào đối phó biết thất hoàng tử kinh ngạc sự tình về sau xuyên khải cồn g rất là cười trên nỗi đau của người khác cao hứng rất nhiều ngày a mới thiên sứ tộc chưa từng xuất hiện trước mắt còn chưa phát hiện thiên sứ tộc kết giới bên kia có không gian hạn chế chiến hạm cũng vô pháp sử dụng không gian khiêu dược về phần bao lớn địa phương bị không gian hạn chế cái này cũng không rõ ràng thất hoàng tử bọn hắn rời xa kết giới về sau liền liên lạc không được bất quá ta xem a hắn chỉ sợ sẽ không có ngày sống dễ chịu thiên sứ tộc khẳng định sẽ chơi chết hắn chương 434, b i kịch chương 434, b i kịch trương duy l ắ t đầu không nhất định a xuyên khải c ũ n g rất nghi hoặc thiên sứ tộc cùng cơ giới tộc khẳng định là quan hệ thù địch cái này nếu như bị thiên sứ tộc bắt đến còn có thể không chơi chết hắn nếu như ngươi là thiên sứ tộc tìm tới một cái tại cơ giới tộc bên trong người có địa vị nhất định ngươi sẽ trực tiếp giết chết vẫn là đem hắn bắt lại đại ca ngươi nói là thiên sứ tộc sẽ đem thất hoàng tử bắt lại thẩm vấn xuyên khải cồn g mở to hai mắt nhìn sau đó hắn cảm giác được phía sau lưng từng đận buốc lên gió mát xuyên khải cuồng cười trên nỗi đau của người khác là khẳng định nhưng hắn cũng không hy vọng cơ giới tộc bại quá nhanh bởi vì hoa hạ cơ giáp quân đoàn còn không có trưởng thành tại không thể cam đoan mình an toàn tình mục giới xuyên khải cuồng càng hy vọng cơ giới tộc có thể đẻ vào phía trước nhất nếu như thiên sứ tộc bắt lấy thất hoàng tử từ đó thu hoạch được cơ giới tộc nội bộ cơ mật tin tức cùng khoa học kỹ thuật tin tức loại hình bí mật như vậy thiên sứ tộc chơi chết cơ giới tộc liền sẽ dễ dàng rất nhiều cái này đáng chết đồ đần ngươi nói hắn không có việc gì chạy bên kia đi làm cái gì thất hoàng tử sẽ làm phản cơ giới tộc a liền xem như hoàng tử cũng đừng trông cậy vào thất hoàng tử có thể cái gì trung thành nếu như không uy hiếp được thất hoàng tử sinh mệnh hắn tuyệt đối là chung với cơ giới tộc nhưng uy hiếp được tính mạng của hắn vậy coi như không nhất định mà lại coi như thất hoàng tử thực ứng có thể ư ỡ n lên ở vậy hắn mang đến chiến hạm có thể chịu được a người khác có thể chịu được a có lẽ thiên sứ tộc sẽ thu hoạch cơ giới tộc nội bộ cơ mật đã thành kết cục đã định không cần phải để ý đến bọn hắn để bọn hắn giày vò đi thôi dù sao cũng giày vò không được chúng ta bạch tuyết đang bận cái gì bạch tỷ còn tại nghiên cứu cơ giáp tiến hóa sự tình đại ca ngươi t ì bạch tỷ có việc、ừ. tuyệt xuyên khải c u ầ n bay người dẫn đường trên đường đi sớm đã không còn vừa rồi loại kia c ư ờ i trên nôi đau của người khác cảm xúc bất quá xuyên khải c u ầ n vẫn là nói với trương duy một chút tình huống hiện tại địa phương k h á c loạn hay không cơ giác quân đoàn không xem vào nhưng hôn loạn tinh bực bởi vì cơ giác quân đoàn tồn tại hiện tại có chút h ố n loạn t r ư ơ n g đào lưu cường mỗi người bọn họ dẫn đội bốn phía càn quét cơ giác quân đoàn người cũng đều làm mướn mặt mặt thật làm cho bọn hắn bị trương duy cấp dưỡng chính bọn hắn liền sẽ cái thứ nhất không đồng ý tự lực cánh sinh đây là khắc và o hoa hạ xương người t ử bên trong đồ vật vô luận đối mặt cái gì tình huống điểm này cũng sẽ không cải biến tiếp nhận người khác vô thí đây là vô năng biểu hiện ai cũng không nguyện ý bị đâm cuộc sống cho nên thừa dịp toàn bộ tinh tế đều rất hỗn loạn tiết điểm này c h ơ n g đ à o bọn hắn rất ra sức các loại đoạn đồng thời cũng có thể đưa đến luyện binh hiệu quả chỉ có thuộc tính không có sức chiến đấu cũng là không được tiểu bảo tu luyện cũng rất chuyên chú mỗi ngày chính là ăn nan các loại kim loại tinh hoạch chỉ cần tiểu bảo có thể tiêu hao xong đó chính là không hạn chế cung ứng đối với này trương duy hài lòng gật đầu hết thệ đều tại tích cực phát triển cái này liền rất tốt chờ trương duy thấy lúc đến bạch tuyết xuyên khải quần cũng cơ bản nói xong tình huống hiện tại trương duy làm sao ngươi tới ta cái này đang nghiên cứu tiến hóa trang bị bạch tuyết thấy lúc đến trương duy có chút kinh ngạc dưới tình huống bình thường trương duy cơ bản sẽ không đến nàng bên này cơ giáp xảy ra chút vấn đề trương duy chi tiết mở miệng xuyên khải quần cùng, cùng bạch tuyết tất cả đều nhìn về phía trương duy trương duy đầu tiên là đem đái lăng tung ra ngoài đái lăng kiến thức mặc dù không nhiều nhưng người ta có tổ truyền ký ức gặp được vấn đề gì nó có thể giúp đỡ s u ấ t một chút c h ú ý sau đó trương duy cùng cơ g i á p hợp thể đậu mợ đại ca ngươi bị người cướp xuyên khải cuồng khi nhìn đến trương duy cơ g i á p thời điểm lập tức bạo cái nói tục thực tế là nhìn quen trương duy trước đó dáng vẻ hiện tại cái này chùi lùi xem như làm sao chuyện gì thế nhưng là ai có thể cướp trương duy trương duy sức chiến đấu liền xem như cơ giới tộc bên trong mạnh nhất chiến giáp đến cũng vô dụng đi mà lại cái này còn chùi lùi như thế trên đ ể coi như bị cướp có phải là cũng phải lưu lại điểm tấm mặt tre、ừ. người cơ giáp này bạch tuyết là nhân sĩ chuyên nghiệp nàng tại nhìn thấy trương duy cơ giáp thời điểm liền phát giáp được vấn đề cơ giáp bên ngoài đồ trang không hẳn có che giấu không dùng quá cẩn thận nhìn liền có thể nhìn rất rõ ràng như ngươi nhìn thấy tầng này đồ trang có hơi phiền phái nói xong trương duy bắt đầu nói lên cơ giáp tình huống liên quan tới lỗ đen hạch o tâm tình huống trương duy cũng không có che giấu bạch tuyết nhưng là muốn giúp mình cải tiến cơ giáp kỹ sư đối với bạch tuyết che giấu tình huống của mình đó chính là đối với sinh mệnh mình không chịu trách nhiệm xuyên h ả i quân ở bên cạnh nghe đều đặt rồi làm sao hiện tại chơi tinh hạch đều đã chưa đủ n i ề n đúng không đã bắt đầu chơi bên trên lỗ đen hạch tâm bạch tuyết hai mắt đều tại tòa ánh sáng đối với nàng mà nói mới vật liệu đối nàng có trí mạng l ự c hấp dẫn đáng tiếc trương duy nói lỗ đen hạch tâm không cách nào di động căn bản là không cầm về được đái lăng trong trí nhớ mặc dù có quan hệ với lỗ đen hạch tâm kia một bộ phận nhưng hắn cũng không biết đã từng lao tổ tông là thế nào đem lỗ đen hạch tâm cho sách về đi vũ khí của ngươi đâu lấy ra nhìn xem còn có thể hay không sử dụng bạch tuyết nghe xong trương duy kể ra về sau đối với trương duy mở miệng trương duy trước đó vẫn thật là không có thí nghiệm mình bây giờ có thể không thể sử dụng vũ khí cái này nếu là không thể sử dụng mình những công kích kia kỹ năng chẳng phải là tất cả đều xong đời sau một khắc trương duy từ khoang chứa hàng bên trong suất ra điện tử lưỡng cực chạm sau đó bi kịch nếu như chỉ là nắm chặt điện tử lưỡng cực chạm kia là không có vấn đề nhưng chỉ cần trương duy trên tay dùng sức điện tử lưỡng cực chạm liền sẽ bị trương duy bóp ra một cái thủ ấn cái này vẫn là không có dùng quá sức tình huống nếu như sử dụng toàn lực điện tử lưỡng cực chạm sẽ bị trương duy cho bắt gãy cơ g i c bên trên tầng này đồ trang phản phất tự mang một loại để ép lực mà cái này để ép lực trương duy có thể cảm thấy được một điểm người khác thì một chút cũng cảm giác không đến điểm này trương duy là có thể lý giải dù sao lô đen hạch tâm vị trí dưới mặt đất tầng nham thạch đều không thể tới gần bị chen đi ra khoảng cách rất lớn trương duy nhưng sẽ không cho là lỗ đen hạch tâm chỗ cái chỗ kia là người vì cố ý lấy ra giải thích duy nhất chính là tầng nham thạch là bị lỗ đen hạch tâm chen đi đại ca sức mạnh của ngươi đã mạnh như vậy xuyên khải cuồng kêu la hong s ò m điện tử lưỡng cực c h ạ m đây chính là chuyển thuyết cấp vũ khí vũ khí quang hiệu đều trò keo căng nhưng bây giờ trương duy tiện tay như thế bóp điện tử lưỡng cực trảm liền kém chút cho bót gây rơi cái này cần là bao lớn lực lượng mới có thể làm đến như thế lực lượng xác thực tăng cường không ít nhưng tuyệt đối không đến mức như thế trương Duy thực đắng v u ợ t mực hạn kỹ năng chỉ sợ tất cả đều xong đời cái này đồ trang rất đặc thù xem ra chỉ có dùng lỗ đen hạch tâm chế tạo vũ khí người mới có thể bình thường sử dụng trương Duy cũng nghĩ đến vấn đề này nhưng là căn bản không có biện pháp giải quyết lỗ đen hạch tâm trương Duy khẳng định còn có thể tìm tới thất lạc đại lục nhiều đi mỗi một cái thất lạc đại lục đều có một viên lỗ đen hạch tâm k ó liền k ó tại như thế nào mới có thể sắp đen động hạch tâm chế tạo thành vũ khí của trương vi mà thôi trước không nghĩ vấn đề này t chứ giúp ta là một cái nội trí tên lửa đẩy nếu không đi đường đều là cái vấn đề chương 435, t a có thể coi tượng gỗ của các ngươi chương 435, t a có thể coi tượng gỗ của các ngươi vũ khí sự tình không nóng nảy lớn không gặp được thời điểm chiến đấu vung mạnh nắm đấm liền s n g việc trương duy tự hỏi hiện tại quyền cước của mình cũng là phi thường dũng mãnh hiện tại trước hết nhất phải giải quyết chính là tên lửa đẩy sự tình t ố t giao cho ta ánh mắt bạch tuyết lửa nóng tên lửa đẩy là chuyện nhỏ nhưng trương duy hiện tại cái này cơ giáp là cái phi thường tốt nghiên cứu đầu đề a đại ca ngươi còn lại những trang bị kia xuyên khải cồn bắt đến sự tỉnh trọng điểm ngoại bộ trang bị trương duy đều không thể sử dụng kia những vật này đặt vào không phải cũng là lãng phí à. cầm lấy đi quay đầu chính các ngươi phân một chút đừng đ ộ c chiếm trương duy không có gì tốt do dự lúc đầu những này đ ả o thải xuống tới trang bị chính là muốn giao cho xuyên khải cồn bọn hắn Tốt. xuyên khải cồn vui vẻ ra mặt cầm trang bị bước đi cũng chưa nhìn nhiều trương duy một chút hắn muốn đi thử một chút trương duy cái này một thân cực phẩm trang bị uy lực liền cả điện từ lưỡng cực chạm đều cho lấy đi trương duy không còn gì để nói bất quá nghiêng đầu đi lúc nhìn bạch tuyết trương duy lại đưa ra một cái yêu cầu có thể hay không đem ta cơ giáp này nội bộ trang bị cũng đều cường hóa một chút chỉ có nội bộ trang bị đầy đủ mạnh không may bản thân mới có thể dung nhập càng nhiều lỗ đen hạch tâm không may dung nhập lỗ đen hạch tâm có thể rất trực quan tăng lên trương duy sức chiến đấu vô luận thể trọng lực lượng tốc độ sức chiến đấu đều có thể có được tăng lên cực lớn đương nhiên có thể trước đó là không có tăng lên cường độ tất yếu dù n g tới một điểm tài liệu mới là được bạch tuyết chính là làm chuyện này vật liệu phương diện khoa học nàng cũng là chuyên nghiệp tới tại không thay đổi trang bị ngoại hình tình huống dưới cải biến một chút trang bị cường độ đối với nàng mà nói không phải cái vấn đề lớn gì kỳ thật ta nghĩ tới rồi một cái biện pháp nội bộ trang bị không thể dung hợp lô đen hạch tâm nhưng có thể hay không dung hợp tinh h ạ c h đái lăng đột nhiên x s n g ra ta nghiên cứu tài liệu mới chính là dung hợp tinh m g ấ n kiểu mới hợp kim yên tâm đi chính là thời gian có thể sẽ dài một chút bạch tuyết mở miệng thời gian dài điểm không có vấn đề c h ư ơ n duy lúc này mới nhẹ nhõm k h ô n hết thể vẫn là tại phát triển chiều hướng tốt thừa dịp bạch tuyết nghiên cứu không mấy thời gian trương duy cũng có thể suy nghĩ thật kỹ còn có thể làm sao lợi dụng lỗ đen hạch tâm đến để thăng mình t i ê n tinh hồn khẳng định còn có rất nhiều có thể đào móc đồ vật chỉ là hắn hiện tại không rõ ràng mà thôi bạch tuyết lộ ra r i ả o hoạt ánh mắt có trương duy câu nói này nàng liền yên tâm tốt như vậy nghiên cứu đầu đề nàng khẳng định phải đem trương duy lưu thêm tại bên người chính mình một đoạn thời gian mới được ngay tại trương duy bên này tăng lên bản thân thời điểm biên giới bên kia ra một vài vấn đề ngươi nói cái gì thất hoàng tử bị nắm cơ giới tộc lao hoàng đế dẫn tí mặt hướng hắn báo cáo chính là một chiếc chiến hạm một chiếc lẻ loi c h ơ i trọi chỉ có thể tại kết giới thiên sứ tộc tinh vực bên kia độc tồn chiến hạm vậy hạ là thật hạm đội của chúng ta gặp thiên sứ tộc thủ đoạn của bọn hắn căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản hạm đội tổn thất to lớn chúng ta chiến hạm là thừa dịp loạn chạy đến tại chúng ta lúc chạy ra thất hoàng tử kỳ hạm đã bị thiên sứ tộc chiếm lĩnh có bao nhiêu thiên sứ cơ giới tộc lão hoàng đế căn bản cũng không có hỏi thăm thất hoàng tử an nguy y tứ một đứa con trai mà thôi đã chết sẽ chết hắn còn có rất nhiều chân chính để lão hoàng đế tức giận nguyên nhân là thiên sứ tộc xuất hiện hắn không nghĩ tới thiên sứ tộc sẽ đến nhanh như vậy trước mắt bọn hắn bên này phòng ngự t ư ờ n g còn không có kiến tạo hoàn tất ý nguyên có một chút chi tiết không có xử lý mặc dù những chi tiết này cũng không ảnh hưởng sử dụng nhưng ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến đạo lý này lão hoàng đế là minh bạch cái này chỉ có năm phế bật năm thiên sứ các ngươi đều không thể cầm xuống lần này lao hoàng đế thật là bởi vì thất hoàng tử mà tức giận cũng chỉ có năm thiên sứ mà thôi như vậy hạm ộ i khổng lộ lại bị người ta g i mặc vậy hạ là thực lực của bọn hắn quá mạnh thật tứ i ê n s đều có bước cánh. Tứ dực thiên sứ Lao hắn o gào à n mình thiên g đế thu hồi mình thét. Tứ hồi h sứ dực gặp qua cũng biết tứ dực thiên sứ mạnh bao nhiêu nếu như là năm tứ dực thiên sứ thất hoàng tử bị nắm không n o a n luồng tốt lắm các ngươi trốn xa một chút trước mắt còn không có thể để các ngươi trở về lao hoàng đế mở miệng hạ l ệ con trai của hắn bị vây ở kết giới một bên khác hắn cũng chưa có nghĩ cách cứu viện trông cậy vào hắn đi cứu viện như thế l ẻ loi c h ơ c h ọ i một chiếc chiến hạm đừng làm đội về phần biện pháp vậy khẳng định là có một lần nữa tại bọn hắn bên này vạnh ra một đạo lỗ hổng thất hoàng tử thể thuận trở hoàng hắn chẳng phải bọn có thể thuận lợi vậy ề Nhưng cơ giới tộc lão hoàng căn bản cũng không có làm như giới cơ tộc có lão làm đế v ý n g hạ ĩ hắn là hy vọng thất hoàng tử có thể ở thiên sứ tộc địa bàn giúp mình phong, phong hoàng không h vọng bàn đường. Cũng nên tiên này tiên quan là là lão giúp tử tộc tìm tâm. có có cái ở kiếm ai, sứ địa đế ta chúng ta biết người đang suy nghĩ gì nhưng là không được nếu như tùy tiện mở ra lỗ hổng nói không chừng thiên sứ tộc liền sẽ lập tức xuất hiện nếu là như vậy chúng ta cái này phòng ngự chẳng phải là làm không công mà lại làm sao người biết thiên sứ tộc không phải cố ý thả ngươi trở về nếu không những chiến hạm khác cũng chưa trở lại làm sao chỉ có ngươi trở về lao hoàng đế lo dịp vẫn là rất mạnh trực tiếp đem vị này hạm trưởng hỏi á khẩu không trả lời được cuối cùng chỉ có thể s á m xịt điều khiển chiến hạm rời đi hắn quyết định muốn rời xa nơi này phải tìm một cái an toàn bí ẩn tinh cầu mang theo người dưới tay mình sống sót âm thầm một vị tứ dực thiên sứ thấy bị bọn hắn cố ý thả đi chiến hạm rời xa hắn không khỏi thở dài một cái quả nhiên phụ thân của ngươi thật sự là lanh khóc vô tình bị ngươi và đúng nếu như là ngươi trở về hắn sẽ cứu ngươi sao cái này bên người tứ dực thiên sứ mang theo một cái cùng loại không gian toa đồ vật thất hoàng tử trước mắt bị vây ở chỗ này bên cạnh trốn không thoát cũng chết không được đại nhân hắn sẽ không cứu ta thất hoàng tử trả lời rất khẳng định cơ giới tộc lão hoàng đế là cái đức hạnh gì thất hoàng tử rất rõ ràng nếu nói như vậy ngươi chẳng phải là không có có tác dụng gì không ta còn hữu dụng ta có thể coi tượng vũ của các ngươi ngày sau ta có thể giúp các ngươi thống lĩnh toàn bộ cơ giới tộc có thể để cơ giới tộc trở thành nô lệ của các ngươi thất hoàng tử đầu hàng rất triệt đề một điểm mặt mũi đều không cần dựa theo thất hoàng tử ý nghĩ đầu hàng cũng không đáng xấu hổ đem chủng tộc của mình cho bắn cũng đồng dạng không đáng xấu hổ đánh không lại liền gia nhập có cái gì có thể hổ thẹn người khác không thấy thiên sứ tộc cường đại nhưng là thất hoàng tử nhìn thấy đối với hắn hạm đội xuất thủ đích s á t thực chỉ có năm thiên sứ nhưng khi thất hoàng tử sau khi bị tóm hắn nhìn thấy hơn bạn thiên sứ quân đoàn trong đó tứ d ư ợ c thiên sứ mười vị lục d ư ợ c thiên sứ một vị còn lại tất cả đều là lưỡng d ư ợ c thiên sứ nói thật đều không cần những ngày tứ d ư ợ c thiên sứ xuất thủ kia hơn bạn lưỡng dực thiên sứ cũng có thể diện cơ giới tộc Mà lại, đây c ũ n g k h ô n g phải h t i ê n sứ t ộ c cả tất chiến l ư ợ c nghe n ó i thiên s ứ tộc đại q u â n c h ừ n g mấy trăm t vạn, cụ h ể là m ấ y thiên r ă m vạn, tứ t dực sứ k h ô n n g có ó i cho thể ấ t tử, trăm hoàng nhưng là này vạn cũng cái số này cũng đủ đ c h h o t ấ t tử từ hoàng bể ỏ hết h t hảo tưởng. chương 436, n trăm ba mươi sáu nhanh đem thiên sứ thi thể cấp bể a người muốn mang lấy người chủng tộc trở thành chúng ta phụ thuộc chủng tộc lần này mở miệng chính là lục d ự c thiên sứ ai sắc thủy nhĩ xí thiên sứ ai sắc thủy nhĩ bình thường lưỡng d ư ợ c thiên sứ đều là phổ thông thiên sứ tứ d ư ợ c thiên sứ sẽ tấn thăng làm lược thiên sứ lục d ư ợ c thiên sứ có sĩ thiên sứ cùng đại thiên sứ cách gọi khác biệt năng lực cũng khác biệt nhưng không thể nghi ngờ chính là canh càng nhiều thực lực càng mạnh hiện tại cái này vạn người thiên sứ quân đoàn chính là ai sát thụy nhĩ định đoạn hắn là quân đoàn trưởng tại toàn bộ bên trong thiên sứ tộc ai sát thụy nhĩ cũng là t r ù n g cao tầm tồn tại nhận lấy một cái phụ thuộc t r ù n g tộc tự nhiên là không có vấn đề bất quá ai sát t h ụ nhĩ mang theo quân đoàn chỉ là quân tiên phong đoàn mà thôi thiên sứ tộc chân chính đại quân ngay tại trên đường chạy tới như thế một cái tiểu tinh vực cũng không đáng giá thiên sứ quân đoàn như vậy dòng chống t h u a c h i ê n g làm sao nơi này đi dài chân thần bây giờ thiên sứ quân đoàn bên trong ý nguyên lưu truyền thuộc về bọn hắn cường đại mặc dù bọn hắn đã biến mất không biết bao nhiêu tuyến nguyện nhưng các thiên sứ vẫn như cũng hướng tới loại kia cường đại hiện tại bọn hắn có cơ hội xâm lấn đến những cường giả kia cố hương bọn hắn làm sao có thể không dòng chống t h u a c h i ê n g chỉ cần có thể tìm tới những cái kia chân thần mạnh lên biện pháp thiên sứ tộc cũng sẽ đản sinh ra loại kia tồn tại cường đại cho nên địa phương khác hết thể lợi ích đều có thể không cần nhưng là mảnh tinh vực này nhất định phải bị thiên sứ tộc ta n g u y ệ n ý ta đương nhiên n g u y ệ n ý có thể trở thành vĩ đại thiên sứ phụ thuộc chủng tộc đây là ta cơ giới tộc vinh hạnh thất hoàng tử phi thường phối hợp thần sáp ngữ điệu đều rất kích động không làm như vậy là thật không được chỉ cần có một chút do dự đều là hắn đối với sinh mệnh mình không chịu trách nhiệm ngươi rất không tội ngày sau cơ giới tộc để cho ngươi thống lĩnh ngươi sẽ đi theo thiên sứ b ư ớ chân c chứng kiến cái gì mới thật sự là cường đại ai s á t thụy nhĩ đối với thất hoàng tử biểu hiện rất hài lòng thiên sứ tộc chính là cần dạng này người đại diện đem cơ giới tộc tất cả đều giết chết cũng không phù hợp thiên sứ tộc lợ ích thiên sứ tộc cũng là cần lao công cơ giới tộc cũng rất không tệ cảm tạ ngài vĩ đ ạ i ai sát thụy nhĩ đại nhân ngài gặp được ta trung thành ta chính là ngài trung thành nhất nô b ộ c thất hoàng tử diễn kịch có chút cấp trên hắn đem chính mình cũng cho cảm động đến ai sát thụy nhĩ đối với phen này tỏ thái độ hiển nhiên là vừa lòng phi thường trên mặt hắn lộ ra thiếu dung như vậy lên đường đi để những cái tia tội ác kẻ phản loạn tiếp nhận thẩm phán đi thiên sứ chính là dối trá như vậy không thuận bọn hắn ý chính là kẻ phản loạn liền muốn bị thẩm phán thiên sứ quân đoàn bắt đầu hô to sau đó tại các tứ dực thiên sứ dẫn đầu hạ chia làm mười cái phương đội thẳng đến kết giới lỗ hổng cũng chính là xa lợi nhị lấy ra pháo đài chiến tranh mà đi bọn hắn muốn thông qua pháo đài chiến tranh tiến vào tinh vực địa phương khác bọn hắn cũng là thực sự không có cách nào trước đó nghĩ chiêu số không thể có hiệu quả vậy cũng chỉ có thể x u n g b ả o mặc dù sẽ tạo thành một điểm tốt h ấ t nhưng thiên sứ tộc căn bản cũng không quan tâm bình thường thiên sứ căn bản không đáng tiền chết một cái quang minh hồ liền có thể một lần nữa dựng dục ra một cái chỉ có tại quang minh hồ thai n é n mạnh đại thiên sứ thời điểm mới có thể xuất hiện không thể sinh ra phổ thông thiên sứ tình huống bởi vì mạnh đại thiên sứ cần càng nhiều năng lượng mà bây giờ không hẳn có mạnh đại thiên sứ cần thanh nén cho nên quân số là sung túc thiên sứ quân đoàn hiện thân kết giới nội bộ cơ giới tộc nhìn thấy nhiều ngày như vậy làm quân đoàn thời điểm tất cả đều hoảng năm sáu cái thiên sứ khiến cho bọn hắn gặp tổn thất thật lớn nhiều ngày như vậy làm một mạch xung lại bọn hắn sẽ như thế nào chuẩn bị chiến đấu đều không cần hoảng lão hoàng đế nội tâm mặc dù cũng có chút b u ồ n trốn nhưng coi như bình tĩnh khi lão hoàng đế hạ lệnh hình chiếu truyền đạt đến các nơi thời điểm bối rối cơ giới tộc xác thực đều bình tĩnh không ít phòng ngự trên tường tất cả hỏa lực k u i n h tiết miệng toàn bộ chuẩn bị hoàn tất chỉ cần thiên sứ d á m thò đầu ra lập tức sẽ liền lọt vào toàn lực đà kích đồng thời cá thể cường đại cơ giáp cũng tất cả đều đứng tại phòng ngự trong tường bộ nếu có cá lọt lưới vọt tới phòng ngự tường bên này đó chính là bọn họ động thủ thời điểm đáng nhắc tới sự tình cơ giới tộc kiến tạo năng lực xác thực rất mạnh tường này thể nội bộ lại bị bọn hắn làm ra đến như thiên khải tinh như vậy trọng lực hoàn cảnh nhìn như đây chỉ là cái tiểu động tác nhưng kỳ thật không phải thiên khải tinh bên trên trọng lực chỉ có cơ giới tộc chiến giáp mới có thể thích ứng mà thiên sứ tộc quen thuộc lấy cá thể tại tinh không xuyên qua đột nhiên tiến vào một cái có được trọng lực địa phương khẳng định sẽ không thích ứng đây chính là cơ giới tộc lấy ra chi tiết chỉ bất quá còn có một chút chi tiết cũng chưa hề hoàn thiện thiên sứ quân đoàn đến quá nhanh vườn cười tội ác người hôm nay các ngươi sẽ bị thiên sử thẩm phán thiên sứ quân đoàn g i ế t một vị tứ dực thiên sứ cao dọn g g ầ m thét sau lưng hắn lưỡng dực thiên sứ nhóm nhanh chóng xông vào pháo đài chiến tranh có thể hoàn toàn ngăn cản cơ giới tộc thành lũy đối với thiên sứ mà nói chính là một cánh cửa bọn hắn cần phải làm là từ cánh cửa này đi lao ra thẩm phán hết hệ tội ác khi cái thứ nhất thiên sứ lao ra thời điểm phòng ngự trên tường tất cả hỏa lực bắt đầu k u y ế t tiết đợt công kích thứ nhất ai cũng sẽ không để ý có thể hay không lãng phí hỏa lực tất cả đều là có bao nhiêu hỏa lực liền sử dụng bao nhiêu hỏa lực phổ thông lưỡng dực thiên sứ sao có thể chịu nổi nhiều như vậy điểm hỏa lực công kích to lớn phòng ngự trên tường lít nha lít nhít tất cả đều là xạ kích miệng có hỏa pháo xạ kích miệng súng ống xạ kích miệng phòng ngự trong tường bộ ngay cả trọng lực đều có thể lấy ra làm điểm không khí tự nhiên không đáng kể giờ phút này phòng ngự trong tường bộ hoàn cảnh là có lợi cho truyền thống súng đạn phát huy vi lực hoàn cảnh cho nên lưỡng dực thiên sứ vừa mới xuất hiện còn không có phát động công kích đã bị đánh thành cái sản g liên hiến tế mình tăng cường thành lũy phòng ngự cũng không làm được nhanh đem thiên sứ thi thể cấp về. cơ giới tộc lão hoàng đế nhìn thấy thiên sứ đổ xuống nháy mắt liền mở miệng hạ lệ chỉ cần đem thiên sứ thi thể đem tới tay k i a liền có thể nghiên cứu ra được bọn hắn càng nhiều nhược điểm thậm chí cũng có khả năng nghiên cứu ra được một chút trên người thiên sứ tộc có được công nghệ cao giờ k h ắ c này ở vào phòng ngự tường thành lũy phía dưới cùng địa vị chiến giáp trong bụng nở hoa bọn hắn căn bản cũng không cần đi tranh đoạt bởi vì trọng lực nguyên nhân đổ xuống thiên sứ thẳng đến bọn hắn bên này và tới bọn hắn hiện tại cần phải làm là đem thiên sứ thi thể cho làm tới tường bên kia đi thử công kích trước phía dưới dẫn đội công kích tứ d ự c thiên sứ nhìn thấy kết giới tình huống bên này hắn nháy mắt liền phân tích ra lợi và hại trọng lực hoàn cảnh khẳng định là tại phòng ngự dưới tường phương đã làm gì thủ đoạn như vậy chỉ cần phá đi cơ giới tộc thủ đoạn trọng lực hoàn cảnh tự nhiên liền sẽ bị cải biến về phần cướp đoạt thiên sứ thi thể kia căn bản cũng không trọng yếu sau mực khắc xông vào trong kết giới thiên sứ thẳng đến phía dưới mà đi Trong l ú c n h ấ t thời c ũ n g k bốn g t r ă n ba i mươi bảy lưu à tuan đạn chương bốn trăm ba ị c h i ế mươi bảy lưu tuan đạn giờ khắc này các thiên sứ càng giống là ác ma mà phụ trách phòng ngự chiến giáp thì là dê lợi làm thịt rất nhanh song a phương tiếp xúc lại với nhau từ bên trên rơi xuống thiên sứ thi thể không thể cho chiến giáp tạo thành bao lớn kiến thức nhưng là g i ấ u ở trong thi thể ở giữa những cái kia nửa chết nửa sống thiên sứ liền có thể chiến đấu cơ giới tộc chiến giáp phòng ngự đối với thiên sứ mà nói chính là bài trí cơ giới tộc chiến giáp không thể sử dụng laser loại cấp cao vũ khí bởi vì loại vũ khí này là vô dụng nhưng là thiên sứ có thể sử dụng tựa như là cổ đại binh sĩ gặp hiện đại cầm thương pháo binh sĩ liền cùng gặt lúa mạch không sai biệt lắm đây chính là khoa học kỹ thuật nghiền ép tạo thành kết quả cũng may cơ giới tộc chiến giáp số lượng đủ nhiều mà lại phòng ngự trên tường hỏa lực quinh tiết miệng chủ đánh một cái địch ta không phần coi như thiên sứ cùng cơ giới tộc chiến giáp quấn quít lấy nhau hỏa lực cũng không có bất kỳ cái gì yếu bớt nổ thật to âm thanh tại bức tường mặt ngoài bộ phát bức tường phía dưới đã bị trói mắt bạo tạc quan mang bá phủ cơ giới tộc cũng không sợ bọn họ hỏa pháo sẽ phá hư rơi hệ thống trọng lực bởi vì hệ thống trọng lực là kiến tạo tại bức tường mặt khác mà lại bọn hắn chỉ là sử dụng cổ lão hỏa lực tiến hành công kích không cách nào tổn thương đến dùng hợp kim chế tạo bức tường tiêu diệt tất cả thiên sứ nhanh tổ chức chiến giáp tầng bọc bọn hắn không phải sông kia phiến địa khu a kia liền đem bọn hắn tất cả đều tiêu diệt ở nơi đó cơ giới tộc chiến đấu chỉ huy vẫn là thật sự có tài rất nhanh chiến giáp quân đoàn cứ dựa theo mệnh lệnh của hắn tổ chức lên vòng phòng ngự trong tay bọn hắn vũ khí cũng ở thỏa thích tiêu xài mưa đạn bệnh thành một mảnh bức tường ánh sáng thiên sứ tộc cá thể sức chiến đấu mặc dù đầy đủ mạnh nhưng là đối mặt loại này t i ể u báo hòa công kích cá thể cường đại cũng không có cách nào súng tháo tạo thành lực trùng kích không tính nhỏ mười lần tám lần xung kích đồng thời trên thân thể bộ phát liền có thể ngăn cản trước bọn hắn tiến bước chân mà bây giờ đâu chỉ là mười l đồng thời tác dụng tại một cái thiên sứ trên thân công kích chí ít có trăm lần trở lên thứ hai đoàn bên trên thiên sứ quân đoàn bên này tự có ứng đối biện pháp nhóm đầu tiên thiên sứ trong thời gian cực ngắn đã chết rồi một nửa bọn hắn tự nhiên không có khả năng nhìn xem cái này nhóm đầu tiên thiên sứ hy sinh vô ích cái thứ hai thiên nhân đoàn xông vào thành lũy bọn hắn dùng phương thức giống nhau tiến hành chiến đấu loại phương thức này chiến đấu trừ để cơ giới tộc quân đoàn vừa lúc bắt đầu tổn thất một chút chiến giáp bên ngoài liền không có tác dụng gì khác bất quá khi bức tường mặt ngoài đầy đủ hỗn loạn cái thứ tư thiên nhân đoàn tiến vào chiếm giữ chiến trường thời điểm cái này thứ tư thiên nhân đoàn bên trong xuất hiện một trăm cái k h á c loại bọn họ ở đây rời đi pháo đài chiến tranh về sau không hẳn có cấp tốc hướng phía dưới công kích cũng không có đường vòng đi xung kích địa phương khác bức tưởng bọn hắn canh giữ ở pháo đài chiến tranh phụ cận ngay từ đầu cơ giới tộc không hẳn có đem những thiên sứ này coi ra gì chỉ cần bọn hắn không xung kích bức tưởng cũng không có ai đem hỏa lực lãng phí ở trên người của bọn hắn nhưng là không có qua bao lâu thời gian một mực cẩn thận chú ý chiến trường cơ giới tộc lao hoàng đế phát hiện mờ ám cho ta phóng đại đối phương pháo đài chiến tranh bên kia hình tượng nhanh là nháy mắt thiên sứ tộc pháo đài chiến tranh bên kia hình tượng bị phóng đại khi hình tượng phóng đại về sau cơ giới tộc các cao tầng đều hít một hơi hơi lạnh những thiên sứ này vậy mà tại lặng lẽ phá hư kết giới hành vi của bọn hắn rất bí ẩn phá hư kết giới tốc độ cũng không nhanh tại kết giới nội bộ xác thực có thể tiến hành phá hư nhưng không có lực lượng cường đại cũng là vô dụng trên t r ă m thiên sứ đồng thời phá hư trong khoảng thời gian ngắn cũng là không thể thành công nhưng chỉ cần cho bọn hắn thời gian kết giới bị phá hư cũng chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi lập tức tiêu diệt bọn hắn nhanh cơ giới tộc lao hoàng đế mở miệng hạ lệ nếu để cho thiên sứ phá hư kết giới như vậy cơ giới tộc muốn đối mặt thiên sứ liền sẽ tăng nhiều đây là cơ giới tộc không thể tiếp nhận gần một nửa hỏa lực bắt đầu nhằm vào thiên sứ tộc pháo đài chiến tranh phụ cận thiên sứ đột nhiên bị công kích những thiên sứ này rất nổi nóng phân tán công kích ai sắp thụy nhĩ hạ lệ để các thiên sứ đồng thời xung kích một chỗ cũng là một loại sách lược nếu như khả năng hấp dẫn ở cơ giới tộc mọi ánh mắt như vậy bọn hắn liền có thể âm thầm phá hư kết giới kết giới mở rộng thiên sứ tộc đồng thời có thể xông đi vào số lượng liền sẽ tăng nhiều cũng không cần quá nhiều chỉ cần có năm ngàn thiên sứ tộc có thể ở trong kết giới đồng thời tác chiến ai s á t thụy nhĩ liền có thể cam đoan đem cái này tưởng đổ cho đánh nát hiện tại kế sách lần nữa bị phát hiện kia liền không có gì để nói nhiều cứng đ ố i cứng đi điên cùng xung kích các thiên sứ tại thời khắc này d ơ lên mình đồng bạn thi thể bị tiêu diệt thiên sứ mặc dù tử vong nhưng thân thể của bọn hắn không hẳn có biến mất có thể xung làm đồng bạn tâm vẫn có những thiên sứ này thi thể mạo xưng làm b ị a đ ỡ đạn thiên sứ tộc rất nhanh liền tổ chức tốt lắm một đạo phòng tuyến phòng tuyến ngoại bộ thiên sứ còn tại tác chiến mà bên trong thiên sứ thì bắt đầu phá hư bức tường trong tay bọn hắn thiên sứ trưởng mâu có thể cắt đến bức tường nội bộ mấy lần công kích liền có thể đảo ra chiều sâu hơn hai thước bức tường hợp kim những này đổ chất đ i ệ n lập tức đem bọn hắn tách ra bức tường bị hao tổn một mực chú ý bức tường an toàn cơ giới tộc bắt đầu đại hống đại thiếu bức tường bên trên điểm hỏa lực lập tức cải biến công kích phương hướng ở vào bức tường ngay phía trên điểm hỏa lực lập tức bắt đầu sử dụng cao nồng độ lưu toan đạn lưu toan đạn có hay không có thể ăn mòn bức tường bởi vì tại kiến tạo bức tường thời điểm liền đã cân nhắc đến điểm này cho nên bức tường nội bộ tăng thêm chống ăn mòn vật liệu coi như những n à y lưu toan đạn không thể đối với thiên sứ thân thể tạo thành tổn thương gì kỳ thật cũng không có việc gì dù sao cơ giới tộc mục tiêu chiến lược là có thể đạt tới bọn hắn muốn tại bức tường phía dưới người vì chế tạo ra một mảnh lưu toan h ồ muốn phá hư bức tường liền muốn lẻn vào đến lưu toan đ á y h ồ tại cơ giới tộc xem ra n à y làm sao đều có thể đối với thiên sứ tạo thành một điểm phiến phức rất nhanh lưu toan gậy tại thiên sứ đỉnh đầu bạo tạc khi hải lượng lưu toan rơi vào thiên sứ trên thân thời điểm tường lợn bị ăn mòn khí thể bắt đầu bay hơi cái gì b ọ n hắn vậy mà sợ lưu toan cơ giới tộc lão hoàng đế chỗ pháo đài chiến tranh bên trong tất cả nhìn thấy một màn này cơ giới tộc đều c h ấ n kinh vốn tới đây chính là một cái ngăn cản thiên sứ tộc tiểu chiêu số chẳng ai ngờ rằng lưu toan vậy mà thật sự có thể đưa đến tác dụng kia từng đợt bay hơi khí thể liền có thể nói rõ lưu toan quả thật có thể cho thiên sứ tạo thành một chút tổn thương về phần tổn thương lớn nhỏ cái này đã không trọng yếu có thể tạo thành tổn thương chính là tốt t a lập tức an bài song xuôi chế tạo lưu toan đạn dược nồng độ càng cao càng tốt nhanh cơ giới tộc lão hoàng đế kích động đứng lên là v ậ hạ truyền đạt mệnh lệnh người cũng rất kích động bọn hắn bây giờ thấy có thể đánh thắng trận chiến tranh này hy vọng đáng chết ai sắp thụy n h ị giận dữ thiên sứ tộc cùng cơ giới tộc một dạng đều là bình thường sinh vật bao vây lấy thiên sứ tộc cũng chẳng qua là thiên sứ chiến giáp mà thôi thiên sứ chiến giáp khẳng định có hay không sợ lưu toan loại này chất lỏng nhưng là thiên sứ tộc bản thể là sợ hãi chương 438, chúng ta có thể nghĩ biện pháp khác chương 438, chúng ta có thể nghĩ biện pháp khác cái này kỳ thật cũng là thiên sứ chiến giáp một loại tệ nạn vì có thể để cho chiến giáp có thể tốt hơn truyền q u a minh thiên sứ chiến giáp rất nhiều nơi là có khe hở loại này khe hở mắt thường khó phân biệt nhưng chất l ò n g bất kể có phải hay không là có thể trông thấy tận dụng mọi thứ cho nên mới sẽ tạo thành hiện tại loại hiệu quả này kỳ thật cái này cũng trách thiên sứ tộc quá mạnh cũng tỉ như cơ giới tộc cơ giới tộc bản thể rất suy nhược căn bản không có sức chiến đấu gì cho nên chế tạo bịt kín toàn thân chiến giáp không có bất kỳ cái gì m a bệnh nhưng thiên sứ tộc bản thể rất mạnh lớn chiến giáp chỉ là một loại khoa học kỹ thuật phụ trợ thủ đoạn mà thôi chiến giáp tựa như là gián tại thiên sứ c h i n thân thật muốn vi bon tựa như là trương duy cơ giáp ngoại bộ phòng ngự bọc thép một dạng chỉ b ấ t quá thiên sứ tộc phòng ngự bọc thép cao cấp hơn có thể bao trùm toàn thân mà thôi từ bỏ tiến công lập tức r u n l ù i ai sát thụy nhĩ mở miệng hạ lệnh mặc dù bình thường thiên sứ không đáng tiền thiên sứ chiến giáp cũng là trong thiên sứ tộc dây chuyển sản xuất sản xuất ra đồ vật nhưng tay của hắn dưới đáy trước mắt liền chỉ có nhiều như vậy thiên sứ nếu như những thiên sứ này tất cả đều chết mất hắn coi như trở thành quan c a n tư lệnh chỉ ít tại có thể thông thuận bổ sung quân số trước đó ai sát thụy nhĩ không nguyện ý để cho mình trở thành một cái quan cán tư lệnh tất cả tại trong kết giới tham chiến thiên sứ bắt đầu nhanh chóng trở về tại cực nhanh thời điểm tất cả thiên sứ đều biến mất t h ắ n g chúng ta thắng lợi đừng t êu nhanh đi đoạt thi thể trông coi bức tường chiến r i á c không có thời gian chúc mừng sống sót sau hai nạn bọn hắn bắt đầu c ư ớ p đoạt còn bảo tồn hoàn hảo thiên sứ tộc thi thể đây đều là công lao còn tốt chính là chiến trường toàn diện bị cơ giới tộc giám sát cũng chưa từng xuất hiện bạo lực tranh đoạt sự tình bên ngoài kết giới bên cạnh thiên sứ tộc có chút để mãi bọn hắn ai cũng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà không cách nào thẩm phán nhỏ yếu cơ giới tộc không muốn khó chịu không muốn để mãi thẩm phán thất bại cũng không phải là lỗi của chúng ta mà là bọn hắn thấy do chúng ta cái này một thân chiến g i á p l h ư ợ c điểm tin tưởng ta rất nhanh chúng ta liền có thể bổ sung loại này không đủ bọn hắn chắc chắn bị chúng ta thẩm phán ai s á c thụy n h í nhìn xem hệ vải các thiên sứ mở miệng cổ vũ thiên sứ vô luận tại bất luận cái gì thời điểm cũng không có thể đánh mất động lực hệ vải chờ một chút tâm tình tiêu cực không thể xuất hiện đúng chúng ta tất sẽ thẩm phán tạ ác đại nhân xin mau sớm đền bù chúng ta chiến g i á p không đủ đi thiên sứ đang sinh ra thời điểm lên liền đã bị tẩy não bọn hắn sẽ phục tùng vô điều kiện thượng vị thiên sứ mệnh lệnh cũng sẽ tin thượng vị thiên sứ nói bất cứ lời nào nếu như lời này là tứ dực thiên sứ nói một chút lưỡng dực thiên sứ có lẽ còn sẽ có chút chất vấn nhưng lời này là sau cánh s í thiên sứ ai s á t thụy n h ị nói bọn hắn tin tưởng vững chắc ai s á t thụy n h ị nói hết thảy khôi phục tự thân an tâm chờ đợi ai s á t thụy n h ị sau khi nói xong liền rời đi hắn tìm tới thất hoàng tử đáng chết cơ giới tộc thật là đáng chết ai s á t thụy n h ị tại thoát ly tầm mắt của lưỡng dực thiên sứ về sau giận tí m ặ t thiên sứ tộc cao tầng đã sớm biết thiên sứ chiến giáp tệ nạn nhưng là loại này tệ nạn không phải trong thời gian ngắn liền có thể đền n g thật muốn có thể đền n g còn cần chờ cho tới hôm nay cơ giới tộc sử dụng loại này lưu toan đạn còn không phải đáng sợ nhất đáng sợ nhất chính là cơ giới tộc có thể hay không nghiên cứu ra cái khác có càng mạnh uy lực chất lòng vũ khí thất hoàng tử bị bị hù một tiếng cũng không dám lên tiếng hắn không muốn vì cơ giới tộc sai lầm trả tiền ngươi tốt nhất còn biết một chút nó tin tức về hắn có lợi cho chúng ta xâm lấn tin tức nếu như ngươi cái gì cũng không biết hãy x á t thụy nhĩ tràn đầy tức giận nhìn xem thất hoàng tử thất hoàng tử bị dọa sợ hắn bắt đầu vắt hết có nghĩ không có cách nào khi chó liền muốn có khi chó g ấ m ngộ khi chủ nhân tâm tình tốt thời điểm ngươi là một con chó ngoan nếu như chủ nhân tâm tình không tốt còn muốn bắt người chút giận vậy ngươi liền cầu nguyện có thể lấy chủ nhân niềm v u i đi nếu không được đưa vào thịt chó q u á n đều là một niềm hạnh phúc đại nhân chúng ta có thể nghĩ biện pháp khác ai s ắ c t h ủ y n h ị nhìn xem thất hoàng tử cũng không nói lời nào những biện pháp khác cần ngươi nói chẳng lẽ chúng ta thiên sứ giống như là không có giải đầu b ó c sao vì đột phá cái tia đáng c h ế t hợp kim tưởng ai s ắ c t h ủ y n h ị thế nhưng là sử dụng mấy cái xáo lộ đại nhân ta nói chính là chúng ta không cần thiết phải ở đây phá vây đi vào a ừ n ai xác thụy nhĩ đến một chút hào hứng nơi này là cơ giới tộc phòng ngự trọng điểm tất cả chiến hạm cũng cơ bản đều ở nơi này thế nhưng là kết giới lớn như thế chúng ta có thể lựa chọn cái khác xâm l ớ n hiện tại t r ê n lệch chính là từ nội bộ mở ra một đạo lỗ hồng n g ư ờ i có biện pháp ai sát thụy nhĩ lần này không có nổi giận đùng đùng ngược lại ngự khi phi thường hiền lành có ta có biện pháp chỉ phải nghĩ biện pháp liên hệ đến người của ta liền có thể ta tại cơ giới tộc bên trong còn có một chút t ù y tùng có thể để bọn hắn nghĩ biện pháp từ nội bộ đem kết giới mở ra tốt chỉ cần chuyện này ngươi có thể làm thành ngươi muốn hết t h ầ đều có thể có ai s ắ p thụy nhĩ tâm tình nháy mắt liền trở nên mỹ lệ bọn hắn tại sao phải cùng chết nơi này còn không phải là bởi vì liền nơi này có thiếu miệng chỉ có thể từ nơi này đi vào căn bản không có lựa chọn khác nếu có dư thừa lựa chọn như vậy hết thể vấn đề đều muốn không là vấn đề bảo hộ lấy kia một tinh vực kết giới tựa như là cái đại cầu hoàn toàn đem phiến tinh vực này bảo hộ ở trong đó cho nên quả cầu này là phi thường lớn chỉ cần nội bộ có người giúp đỡ mở ra lỗ hổng bọn hắn có thể chọn xâm lấn địa điểm kia liền nhiều lắm đa t ạ đại nhân ta nhất định sẽ hết sức Út, nói đi ngươi cần đi chỗ nào liên hệ ai a lần này thất hoàng tử mắt trợt t r ò n hắn không có chiến hạm căn bản liên lạc không được trong kết giới cơ giới tộc mà lại cho dù có chiến hạm cũng không có cách nào liên hệ kết giới tồn tại có thể ngăn trở tuyệt đại đa số tín hiệu nguyên chỉ có đứng tại tiếp cận kết giới thời điểm mới có thể miễn cưỡng hướng trong kết giới truyền lại tin tức đồng thời còn truyền lại không đi ra b à o xa thế nhưng là bây giờ có thể cùng cái này h ỉ nộ vô thường tiên sứ nói thật không cái này nếu là nói lời nói thật chỉ sợ lập tức liền sẽ chết đi nạn nhân bởi vì tín hiệu nguyên vấn đề ta tạm thời liên lạc không được bất luận kẻ nào bất quá chúng ta có thể vây quanh kết giới đi dạo chỉ cần có thể đụng phải bất kỳ một cái nào sinh vật ta liền có biện pháp để hắn trở thành người của chúng ta nhưng cho là chúng ta tại trong kết giới truyền lại tin tức phòng ngự tường bên kia mặc dù cũng có người của ta nhưng bên kia tín hiệu nguyên đều là bị giám thị ta không thể mạo hiểm liên hệ người của ta không thể để cho bọn hắn đối với chúng ta kế hoạch tiếp theo có cảnh giác thất hoàng tử vì cơ t r í của mình bấm l i k e trong thời gian ngắn như vậy có thể nghĩ ra như thế lý do hợp lý đến quả thực là không có ai v ề phần có thể hay không tại kết giới phụ cận đụng phải những sinh vật khác cái này ai có thể biết theo thất hoàng tử suy đoán tỷ lệ lớn là không thể nào nếu như kết giới bên này thật có sinh vật gì hoạt động cơ giới tộc đã sớm phát hiện kết giới tồn tại còn dùng chờ tới bây giờ à? chương 439, lúc trước hoa hạng có hai nhóm người chương 439, lúc trước hoa hạng có hai nhóm người tốt yêu cầu của ngươi đều sẽ bị thỏa mãn hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng ai s á t thụy nhĩ cũng phát giác được thất hoàng tử bao nhiêu là có điểm thổi n g ư bức nhưng không thể không nói đây đúng là một đầu tốt lắm kế sách coi như không phải dễ dàng như vậy thành công ai xác thụy nhĩ cũng nguyện ý thử một chút thất hoàng tử nghe vậy thở dài một hơi m ạ n nhỏ bảo trụ đúng rồi đại nhân vì hành động của chúng ta không bại lộ bên này công kích không thể ngừng chỉ có bức tường bên này hấp dẫn lấy cơ giới tộc lực chú ý mới còn tại những địa phương k h á c động tay chân điểm này thất hoàng tử là thật tâm nhắc nhở yên tâm đi hoàn thành n g ư ơ i n h i ệ m vụ đi ta sẽ để cho một cái thiên nhân đoàn đi theo ngươi đa tạ đại nhân thất hoàng tử giả ra rất dáng vẻ cao hứng thiên nhân đoàn lần này song c o n bê coi như nghĩ đến cái gì biện pháp chạy trốn cũng tuyệt đối chạy không thoát có mấy lời có thể lắc lư một hai cái thiên sứ nhưng cũng không thể một ngàn cái thiên sứ tất cả đều bị hắn cho lắc lư đi đi làm việc ai s ắ t thủy nhĩ mở miệng rất nhanh một vị tứ dực thiên sứ hiện thân hiển nhiên vị này tứ dực thiên sứ sớm đã biết trách nhiệm của mình là cái gì hắn chưa hề nói bất luận cái gì nói nhảm trực tiếp mang theo thất hoàng tử rời đi tìm kiếm người hữu duyên chính thức bắt đầu vậy h ạ đã nghiên cứu ra một chút mặt mày chúng ta được đến thiên sứ tộc thi thể đã bị giải phẫu l a o hoàng đế pháo đài chiến tranh bên trong một vị làm nghiên cứu khoa học cơ giới tộc hưng phấn chạy đến lao hoàng đế trước mặt mau nói lão hoàng đế một mực chờ đợi đợi tin tức này lộ ra mười phần sốt ruột vậy hạ thiên sứ tộc cũng là một loại sinh vật gốc c á c b ô n m à t h ô i bọn hắn cá thể mặc dù so với chúng ta mạnh hơn rất nhiều nhưng là thân thể vẫn như cũ có thật nhiều nhược điểm lưu toan liền có thể ăn mòn thân thể của bọn hắn trải qua thí nghiệm ăn mòn tốc độ kỳ thật cũng không nhanh nhưng chúng ta có thể nghiên cứu ra cảng cường đại ăn mòn chất lỏng đến lúc đó liền có thể đối với thân thể của thiên sứ tộc tạo thành tổn thương lớn hơn còn có đ â y này bọn hắn chiến giáp nghiên cứu như thế nào cơ giới tộc lão hoàng đế kỳ thật quan tâm hơn thiên sứ chiến giáp chiến giáp này bên trên nhất định ẩn chứa rất mạnh lớn khoa học kỹ thuật nếu như cơ giới tộc có thể ra nghiên cứu ra loại này khoa học kỹ thuật chiến giáp quân đoàn sẽ súng hơi đổi pháo không còn là loại kêu bị cắt r a u h ẹ chí ít cũng có thể cùng thiên sứ đánh cái có đến có về cái này cái này còn không có nghiên cứu ra được thời gian quá ngắn thiên sứ trình độ khoa học kỹ thuật quá cao tại chúng ta bây giờ xem ra bọn hắn mặc chiến giáp chính là một bộ hợp kim giáp cũng không ẩn chứa cái gì khoa học kỹ thuật nói lên chuyện này vị này làm nghiên cứu khoa học cơ giới tộc cũng rất nhức đầu kỳ thật dùng đầu ngón chân ngẫm lại lời hắn nói đều là không thể nào thành lập thiên sứ chiến giáp nhất định ẩ n chứa rất mạnh khoa học kỹ thuật chỉ bất quá lây trình độ của bọn hắn bây giờ căn bản liền xem không hiểu tựa như là cầm cái sở mát phôn cho người cổ đại một dạng người cổ đại biết thứ này nhấn một cái liền có thể sáng nhưng cụ thể là bởi vì cái gì sáng vậy căn bản liền xem không hiểu ở trong mắt bọn hắn điện thoại chính là một cái nhỏ tấm sát hiện tại cơ giới tộc đối mặt thiên sứ chiến giáp chính là như thế của bách không quan hệ chúng ta còn có thời gian trước nghiên cứu uy lực càng mạnh chất lòng đạn dược bất quá thiên sứ chiến giáp nghiên cứu cũng không thể rơi xuống mau chóng nghiên cứu ra được lao hoàng đế không có bất cơ giới tộc tốt nhất nhân viên nghiên cứu khoa học đều ở nơi này bọn hắn nghiên cứu không ra đó chính là nghiên cứu không ra trách tội bọn hắn cũng vô dụng thật đem những người này răng rắt rơi vậy thì càng không ai có thể nghiên cứu rõ ràng rồi đa tạ bệ hạ đi xuống đi là chờ cái này nhân viên nghiên cứu khoa học đi về sau cơ giới tộc lão hoàng đế ngồi trở lại trên vị trí của mình hắn lúc này ở cân nhắc nếu như mình là thiên sứ tộc người dẫn đầu sau đó mình sẽ làm thế nào đáng tiếc cuối cùng không phải tại cùng một cái cấp độ bên trên lão hoàng đế nghĩ đến rất nhiều loại khả năng nhưng cuối cùng cũng đều bị mình h ủ bỏ vậy hạ quốc sư xuất quan ngay tại lão hoàng đế đang suy nghĩ thời điểm một vị người phục vụ nhỏ giọng mở miệng Ừ. hắn bỏ được ra lão hoàng đế nghe điều đó tin tức thời điểm có chút ngoài ý muốn là hắn đã liên lạc với ngũ hoàng tử xem trọng hắn là được lão hoàng đế không quan trọng phất phất tay đối với cơ giới tộc quốc sư này lão hoàng đế vẫn là hiểu rõ hắn biết quốc sư không phải thật tâm vì cơ giới tộc làm việc nhưng có hắn để ép sẽ không xuất hiện vấn đề gì hiện tại vị quốc sư này thò đầu ra hắn cũng không có đem quốc sư làm tới bên này dự định chiến tranh đi hướng lão hoàng đế tự hỏi có thể chủ đạo không dùng cái kia quốc sư giúp mình b ả y mưu tinh kế nếu là hắn muốn chơi cái gì tiểu thủ đoạn vậy vẫn là trên trời khải tinh bên trên chơi đi mà lại lão hoàng đế biết mình cái kia ngũ nhi tử không phải đèn cạn dầu quốc sư cùng khải bố tụ cùng một chỗ chưa hẳn liền có thể chơi qua khải bố lúc này thiên khải tinh cơ giới tộc hoàng cung chúc mừng ngũ điện hạ đạt được ước muốn quốc sư hồi lâu chưa từng xuất hiện bất quá bộ dáng không có gì thay đổi vẫn là bộ dáng lúc trước lúc này hắm chính ý cười đẩy mặt nhìn xem khải bố quốc sư cũng đừng bắt ta g i u cận chính ta là chuyện gì xảy ra ta là rõ ràng khải bố làm ra dáng vẻ khổ não cái gì cầm quyền cái gì tương lai hoàng đế l ờ i này lừa dối lừa dối những cái kia người không thông minh cũng coi như tại quốc sư người thông minh này trước mặt khải bố cũng sẽ không nói ngu xuẩn như vậy xem ra ngũ điện hạ vẫn là thanh tỉnh ngũ hoàng tử có bằng lòng hay không vĩnh viễn ngồi ở vị trí này quốc sư nguyện ý giúp ta ta đã xuất hiện tại trước mặt ngươi tự nhiên là tới giúp ngươi vậy quá tốt lắm nếu như quốc sư chịu giúp ta vậy ta đoạt lấy vị trí này hy vọng tăng nhiều khải bố lộ ra khuôn mặt tôi cười đây là chân tâm thật ý cười quốc sư có được cái dạng gì năng lực khải bố là rất rõ ràng quốc sư nhẹ gật đầu chúng ta bây giờ đầu tiên việc cần phải làm là tìm đến hắn ai t r ư ơ n g duy cái tên này xuất hiện lần nữa tại bên thai của khải bố khải bố nhữ mày kỳ thật hắn đã thời gian rất lâu cũng chưa có tìm hiểu đến tin tức về t r ư ơ n g duy hắn tại hỗn loạn tinh vực hiện tại cũng đã hoàn toàn trưởng khống hỗn loạn tinh vực coi như hắn thủ hạ quân đoàn quả thật có chút thực lực nhưng bây giờ h ắ n là còn không c ó trưởng thành hắn đối với chúng ta thật như vậy hữu dụng không quốc sư rất tôn sùng t r ư d u điểm này khải bố là biết chị bất quá khải bố không nghĩ tới ở thời điểm này quốc sư để hắn làm chuyện thứ nhất vậy mà là tìm trương duy đúng rất dùng hắn mới là nhất đao sắp bén chỉ có trường khống trôi này đao điện hạ mới có thể thành sự trước đó quốc sư cũng là thuyết pháp này đại hoàng tử cùng thất hoàng tử ai có thể được đến trương duy hiệu trùng hắn liền sẽ giúp ai hiện tại hắn nói ra những lời này đến cùng trước đó hắn nói vừa v ặ n không có chút nào xung đột tốt ta hiện tại liền phái người đi hỗn loạn tinh vực cùng hắn tiếp xúc chỉ cần hắn nguyện ý giúp ta nhường ta làm cái gì đều có thể bất quá ta còn có một cái ý nghĩ vũ hoàng tử không ngại nói một chút lúc trước hoa hạ có hai nhóm người còn có một nhóm người bây giờ không biết giấu ở nơi nào nếu như có thể tìm tới đám người này trương duy sẽ rất nghe lời t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi lão đại hắn đến t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi lão đại hắn đến a thì ra là thế ta biết ta sẽ phái người đi tìm quốc sư đối với khải bố gật đầu đối với người như trương duy quốc sư rất hiểu rõ bởi vì chính hắn chính là người như vậy một cái đối với mình dân tộc có khắc sâu cảm giác nhận đồng người bình thường một hai người sinh tử sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn loại người này nhưng nếu như sự tình lên cao đến chủng tộc tồn vong bọn hắn nhất định sẽ đứng ra cũng tỉ như quốc sư mình minh minh hắn có thể qua tốt lắm bởi vì hắn tại cơ giới tộc bên trong lẫn vào p h o n g sinh t h ủ y thời nhưng là hắn muốn báo thù hắn phải vì hắn dân tộc báo thù nếu quả thật có thể bắt được trương duy muốn bảo hộ nhóm người kia trương duy khẳng định sẽ để cho hắn sử dụng đối với chính là để cho hắn sử dụng cùng khải bố không có bất kỳ quan hệ gì ngũ điện hạ vậy ta trước hết đi làm việc lão hoàng đế chuyện bên kia còn mời ngũ điện hạ để bụng không thể để cho hắn bắt lại ngươi tay cầm quốc sư trước khi rời đi nhắc nhở khải bố một tiếng hiện tại lão hoàng đế nắm trong tay máy móc tổ tuyệt đại đa số chiến hạm cùng chiến giáp quân đoàn nếu là hiện tại gây lão hoàng đế khó chịu khải bố bây giờ địa vị tùy thời đều có thể sẽ bị người khác thay thế quốc sư yên tâm ta biết nặng nhẹ quốc sư sau khi gật đầu rời đi phái người đi tìm mặt khác một đợt hoa hạ người là nhất định phải nhưng quốc sư trong lòng cũng không có làm khó cái này một nhóm hoa hạ người dự định hắn biết do hạt giống cựu hận mọc dễ này mầm về sau sẽ đáng sợ đến cỡ nào bây giờ trong lòng hắn cựu hận hạt giống liền đã trưởng thành đến đại thụ che trời cây này sẽ dung chuyển toàn bộ cơ giới tộc thế giới xem ra ta có tất muốn đi một chuyến hỗn loạn tinh vực quốc sư làm ra quyết định hắn lần này hiện thân vốn là muốn đi tìm trương duy hắn muốn cùng trương duy nói chuyện nếu như nói thành tất cả đều vui vẻ nếu là đàm không thành vậy cũng chỉ có thể sử dụng một điểm bị ổi thủ đoạn quốc sư hành động tốc độ rất nhanh làm quyết định sau liền lập tức lên đường tại một chiếc cỡ chung trên chiến hạm đi theo quốc sư người ánh mắt lửa nóng loại thời điểm này còn có thể đi theo quốc sư người bên cạnh đều là cái gì chất lượng có thể nghĩ lần này cơ hội ngàn năm một thở cơ giới tổ quốc còn không mang nổi mình úp nên chúng ta đập thủ quốc sư mặt hướng tất cả mọi người chậm rãi mở miệng những người này cơ bản đều là ngoài hành tinh chủng tộc là bị cơ giới tộc ước hiếp những cái kia một đợt bất quá trong đó cũng có cơ giới tộc những này cơ giới tộc luật vào cái gì tao nổ mới có thể để bọn hắn phản loạn chủng tộc của mình kia liền nói không rõ ràng quốc sư lần này có thể làm sao khẳng định có thể quốc sư nói đi đó chính là đi ta tin tưởng quốc sư đúng lần này biên giới bên kia có thiên sứ tộc liên lụy cơ giới tộc tuyệt đại đa số binh lực chúng ta nhất định có thể làm được công đám người xúc động phẫn nộ độ, mỗi người đều tại kêu la om sòm biểu đạt lấy trong lòng chính mình bị đẻ nén quá lâu cảm xúc đúng rồi quốc sư chúng ta sao không trực tiếp đi cùng thiên sứ tộc bắt được liên lạc không cần nhiều lời có thể đi theo quốc sư khẳng định đều là có đầu óc quốc sư muốn làm gì sự tình trong lòng bọn hắn rõ ràng hiện tại thiên sứ tộc mới là bọn hắn trợ lực lớn nhất coi như liên hệ với thiên sứ tộc chúng ta có năng lực mở ra kết giới sao quốc sư mở miệng hỏi lại đây cũng là quốc sư một mực tại hỏi chuyện của chính mình biên giới bên kia xảy ra chuyện gì quốc sư trong lòng rất rõ ràng bởi vì chiến hạm khổng lồ bên trong có rất nhiều quốc sư người hắn mặc dù cũng nắm giữ lấy một chút chiến hạm nhưng chỉ cần hắn dám vọng động nhất định sẽ bị lao hoàng đế phát giác được người khác không rõ ràng cơ giới tộc l a o hoàng đế là cái hạng người gì nhưng là quốc sư rõ ràng lao giặc kia cho tới bây giờ liền không có chân chính tin tưởng qua hắn bên người hắn nhất định có lao hoàng đế người l i ê n bao quát trong đám người này chỉ sợ đều có lao hoàng đế nhãn tuyến bất quá quốc sư không có chút nào sợ tại chiến hạm của hắn bên trong hết thể đều là hắn định đoạt bất cứ tin tức gì cũng đừng nghĩ từ chiến hạm này bên trong lưu truyền ra đi về phần tìm trương duy tự nhiên là muốn để trương duy xuất thủ hắn phụ trách liên hệ thiên sứ tộc trương duy phụ trách xuất thủ đánh vỡ kết giới thả thiên sứ tộc tiến đến hỗn loạn tinh vực bên ngoài quốc sư ngồi chiến hạm nhanh chóng lai tới bây giờ hỗn loạn tinh vực đã bị cơ giác quân đoàn hoàn toàn trưởng khống các loại loại hình chiến hạm tại toàn bộ hỗn loạn tinh vực tuần sát khi quốc sư chiến hạm xuất hiện lúc lập tức đã bị phụ cận chiến hạm bắt được tín hiệu quốc sư hiển nhiên cũng là liệu định điểm này hắn không có điều khiển chiến hạm tiến vào hỗn loạn tinh vực mà là tại hỗn loạn tinh vực bên ngoài chờ đợi tùy tiện xâm nhập người ta hãng hộ sẽ khiến người ta cảm thấy m ạ o phạm cũng c h ỉ như khải bố phái tới người bọn hắn cơ hồ là cùng quốc sư đồng thời xuất phát trước mắt đã xông đến hỗn loạn tinh vực bên trong các ngươi là ai cơ giáp quân đoàn tuần sát chiến hạm ngăn tại quốc sư chiến hạm trước đó ta là cơ giới tộc quốc sư ta tới gặp chư ơ n g vi nghe tới đối diện chiến hạm truyền đạt thanh â m sau quốc sư mở miệng đáp lại chờ lấy không cần làm ra bất luận cái gì đối địch hành vi cơ g i á p quân đoàn cảnh cáo một chút quốc sư về sau liền đem bên này tin tức thượng chuyển trở về về phần nhà mình lão đại có gặp hay không cái này cái gì quốc sư vậy thì không phải là cơ g i á p quân đoàn có thể nhọc lòng sự tình hỗn loạn tinh b ự c giải đất trung tâm hoa hạ người chế tạo to lớn pháo đài bay bên trong trương duy như cũ tại bạch tuyết sở tiêu đ i ô bên trong bên trong cơ g i á p bộ tên lửa đẩy đã lắp đặt hoàn tất tên lửa đẩy bởi vì muốn lắp đặt tại bên trong cơ g i á p bộ cho nên động lực so ra kem trước đó cái kia nhưng là trương duy đã rất hài lòng bởi vì chỉ cần thoáng bắt đầu dùng tên lửa đẩy Cơ giáp đương nhiên có tiến g độ rất cảm động năng lực của bạch tuyết mặc dù không tệ nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn nghiên cứu minh bạch lố đen hạch tâm vẫn còn có chút tạm được lão đại xảy ra chuyện xuyên khải quần vô cùng lo lắng chạy đến trương duy dưới chân làm sao trương duy túi đầu nhìn về phía xuyên khải quần gia hỏa này không có điều kiện c h i ế n h ạ n g nhìn qua chính là cái tiểu bất điểm quốc sư đến ừng hắn tới làm gì t r ư ơ n g duy có chút kinh ngạc t r ư ơ n g duy đối với quốc sư này không có ấn tượng tốt h ấ t gì hắn tựa như ẩn giấu trong bóng đêm s ó i đói không biết lúc nào liền sẽ đập ra đến kiếm ăn mà lại ai cũng không biết hắn muốn nhào cắn mục tiêu là ai không rõ ràng bọn họ ở đây hỗn loạn tinh bực bên ngoài nói là muốn gặp ngươi để chính hắn tiền đến không thể mang bất luận kẻ nào nếu như hắn nguyện ý đến y liền gặp một lần không nguyện ý khiến cho hắn đi thôi chương duy không chút suy nghĩ đáp lại muốn gặp mặt đương nhiên có thể kia liền tiến đến trò chuyện không có thành ý cũng đừng hắn lên Tốt. xuyên khải cùng lên tiếng về sau lại chạy nhưng mà không có qua bao lâu thời gian xuyên khải cùng lần nữa trở về lão đại hắn đến mình đến chương bốn trăm bốn mươi mốt động thủ sống có thể hay không để cho ta tới chương bốn trăm bốn mươi mốt động thủ sống có thể hay không để cho ta tới l ã o già này sợ cầu không nhỏ a trương duy nghe điều đó tin tức về sau thầm than trong lòng quốc sư là cái t i ế p mạng hắn d á n g một thân một mình chạy đến trương duy địa bàn đến đây chính là đã không quan tâm mạng của mình là chuyện gì còn quan trọng hơn mạng hắn đi đi xem một chút trương duy cùng cơ giáp giải thể bạch tuyết bất mãn chừng mắt nhìn xuyên khải cồn g một chút đây không phải chậm trễ nghiên cứu của nàng a xuyên khải cồn g tạm thời coi là không có trông thấy ánh mắt của bạch tuyết theo sát lấy trương duy bước chân liền rời đi tại một gian không lớn trong phòng tiếp tân quốc sư bình chân như v ậ y ngồi thường t h ứ c trà đây là dựa theo hoa hạ tiêu chuẩn lấy ra đồ uống quốc sư là lần đầu tiên uống ngay từ đầu có chút không quen nhưng sau khi uống vài hớp liền phẩm da trà này chỗ tốt quốc sư đã lâu không gặp trương duy hiện thân không có người bên ngoài đi theo trương duy quả thật có chút thời gian không gặp quốc sư tới tìm ta hẳn là có chút cầu đi không ngại nói thẳng đi Tốt, vậy ta sẽ không che giấu ta là tới tìm người hợp tác quốc sư nói ra mục đích của mình trương duy bị môi hợp tác lần trước nói chuyện tình cảnh trương duy còn nhớ đâu cái này quốc sư chính là cái lao âm ức nói là hợp tác nhưng kỳ thật quốc sư vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó chuyện nguy hiểm cho tới bây giờ cũng không làm thật muốn đáp ứng cùng hắn hợp tác nói không chừng đảo mắt giá hỏa này liền sẽ bán trương d u nói một chút trương d u không có gấp tự tuyệt hắn muốn biết cái này lào âm bức đến ngọn nguồn muốn làm gì sự tình ta biết ngươi đối với ta có chút hiểu lầm cũng mời ngươi có thể thông cảm một chút tộc ta chỉ còn chính ta muốn báo thù ta liền nhất định phải chân q u ý sinh mệnh của mình nói như vậy không phải vì đạt được ngươi thương hại ta chỉ là tại kể ra một sự thật ta hiện tại chỉ nói nói ta kế hoạch tiếp theo tham dự vẫn là không tham dự chính ngươi quyết định như thế nào quốc sư thái độ vẫn là rất đ o a n chính trước mắt quốc sư cũng không có bất kỳ cái gì thẻ đánh bạc có thể nắm chữ duy t ư thái không thích hợp người ta cũng thật sự là sẽ không chi ngươi nói đi trương duy làm ra cái tư thế sinh mời ta chuẩn bị cùng thiên sứ tộc liên hệ trợ giúp thiên sứ tộc tại kết giới bên trên mở ra một đạo lỗ hồng lấy theo ta hiểu rõ thiên sứ tộc có thể tiêu diệt cơ giới tộc lần này là cơ hội tốt nhất ta sẽ đích thân đi tìm thiên sứ tộc hiện tại chỉ kém một cái có thể đem kết giới mở ra một đạo lỗ hồng người quốc sư sau khi nói xong con mắt chăm chú khóa chặt trương duy hắn phải nhớ kỹ trương duy mỗi một cái biểu lộ đáng tiếc trương duy liền không có cái gì biểu lộ trợ giút thiên sứ mở ra lỗ hồng sau đó để thiên sứ chạy đến nơi đây đến không k i ê n nề gì cả cái này không phù hợp trương d u lợi、ích. phù hợp nhất lợi ích cách làm là nhìn xem cơ giới tộc cùng thiên sứ đánh ngươi chết ta sống chết càng nhiều càng tốt nếu như giúp thiên sứ mở ra lỗ hổng thả thiên sứ tiến đến chuyện y ê u liền sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của trương duy. cơ g i á p quân đoàn hiện tại mặc dù thực lực tổng hợp đã vượt qua cơ giới tộc bên trong nhất lưu chiến giáp quân đoàn nhưng cơ g i á p quân đoàn còn xa xa không có trưởng thành đến cực hạ cơ giới tộc cùng thiên sứ đối kháng có thể để cơ g i á p quân đoàn thu hoạch được càng nhiều phát triển thời gian cho nên việc này trương vi không chỉ có sẽ không tham dự ngược lại còn muốn âm thầm ngắn cản chuyện của các ngươi ta sẽ không tham dự chỉ cần không ai đến gây sự với ta phiến tinh không này ai tới đương ra làm chủ ta cũng không thèm để ý cái này chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn báo thù sao quốc sư không nghĩ tới trương duy sẽ nói như vậy đã hắn dám đến tìm trương duy trong lòng tự nhiên có n ắ m chắc hắn cho rằng trương duy có thể đáp ứng hắn đây chính là ta chuyện của chính mình nếu như ngươi muốn nói chính là chuyện này vậy cũng không cần nói chuyện tiện khách trương duy một điểm không có do dự nghe ngó minh bạch quốc sư cái này lào âm b ứ c là thế nào nghĩ liền có thể không cần thiết nói nhiều với hắn ngươi quốc sư nhịn không được đưa tay chỉ vào trương duy đáng tiếc trương duy ngay cả cái không hề quay đầu lại đây là ngươi bước ta q u ố c sư sắc mặt khó coi sau đó hắn bị xuyên khải cuồng không quá cung kính cho mời ra ngoài trở về tới chiến hạm của mình q u ố c sư ngay lập tức mở miệng hạ lệnh đi tìm tới mặt khác một đợt hoa hạ người là q u ố c sư q u ố c sư trung thành tiểu đệ lĩnh mệnh làm việc q u ố c sư hắn không có đáp ứng sao có người nhịn không được mở miệng h ỏ i thăm nếu như trương duy đáp ứng bọn hắn hợp tác thỉnh cầu như vậy liền căn bản không cần đi tìm mặt khác một đợt hoa hạ người q u ố c sư nhẹ gật đầu đi thôi đi kết giới rời xa máy móc quân đoàn chứng gà không thể đặt ở một cái giỏ rau bên trong trương duy chuyện bên này vô luận có hay không tiến triển quốc sư đều muốn đi tìm thiên sứ tộc chỉ có cùng thiên sứ tộc lấy được liên hệ mới có thể tiến hành bước kế tiếp là cơ chung chiến hạm mở ra không gian khiêu dượng rời xa hỗn loạn tinh vực mà để quốc sư nghĩ không ra chính là tại sao khi bọn hắn rời đi trương duy chỗ chiến hạm cũng rời đi hỗn loạn tinh vực chiếc chiến hạm này bị nhược lạc cải tạo rất nhiều phần cứng cùng phần mềm đối mặt cơ giới tộc chiến hạm thời điểm có thể làm được ẩn thân cũng chính là cơ giới tộc chiến hạm căn bản là thăm dò không đến trương duy chiếc chiến hạm này muốn phá hư quốc sư kế hoạch vậy cũng chỉ có thể trương duy trên chính mình để người khác độc thủ trương duy không yên lòng lao r a hòa này thật đúng là đi biên giới trương duy mở miệng cảm thán không nghĩ tới cái này quốc sư thật muốn chơi như thế lớn lão đại lần này thế nhưng là ta chiến giáp được tốt nếu có cơ hội độc thủ sống có thể hay không để cho ta tới xuyên khải cùng tại bên người trương duy dùng mang theo giọng thỉnh cầu đối với trương duy mở miệng đi miễn phí sức lao động chủ động thỉnh cầu làm việc trương duy ha có không đáp ứng đạo lý xuyên khải cùng rất cao hưng bạch tuyết cho hắn chuyên môn định chế chiến giáp rất mạnh tăng thêm chiến giáp bên trên các loại vũ khí đã có thể so sánh chân chính tinh không tự thú vừa nghĩ tới mình cũng có thể tay xé chiến hạm xuyên khải cuồng liền kích động tâm hoa nổ phóng rất nhanh không gian khiêu dược hoàn tất bởi vì có cụ thể không gian toa độ không cần lo lắng mê thất tại bên trong không gian l o ạ n lưu cho nên tốc độ vẫn là rất nhanh rất hiển nhiên quốc sư từ thời gian rất sớm cũng đã bắt đầu b ầ cục chỗ này khoảng cách kết giới rất gần không gian điểm là rời xa cơ giới tộc cùng thiên sứ nhóm chiến trường trương duy thông qua chiến giáp truyền đạt đến trong phòng chỉ h u hình tượng có thể rõ ràng nhìn thấy kết giới dáng、mẻ. đây là sinh vật gì lấy ra thủ bút lớn như vậy trương duy mở miệng cảm thán lấy trương duy trình độ văn hóa kia thật là một chút cũng xem không hiểu cái này như màng ánh sáng một dạng kết giới mắt thường nhìn lại không có bất kỳ cái gì năng lượng máy phát sạn g tựa như là cái này màng ánh sáng là chống rông xuất hiện một dạng phải thừa nhận chỉ là nhìn xem cái này cực lớn đến vô biên b ắ t ngát kết giới cũng là người ta sinh lòng cảm thán no no pháp quả nhiên lớn có chút không hợp t h o i thường trước kia tại sao không có người phát hiện qua bên này kết giới đâu xuyên khải cuồng chừng trong mắt hỏi tham không phải không phát hiện mà là ngươi không biết mà tôi cơ giới tộc lại không đốc khẳng định đã sớm phát hiện chỉ bất quá phát hiện kết giới chính là cơ giới tộc người của hòn thất coi như xuyên khải c u ầ n chỗ đại thế g i a cũng không thể được đến bất luận cái gì tin tức chương bốn trăm bốn mươi hai chờ một chút ngươi xem một chút những thiên sứ kia chương bốn trăm bốn mươi hai chờ một chút ngươi xem một chút những thiên sứ kia mặc kệ nó lao đại bọn hắn sẽ không cứ như vậy chẳng có mục đích tìm đi xuyên khải c u ầ n không có tại cái đề tài này bên trên xoắn suýt hắn đưa tay chỉ vào ngay tại kết giới vụ cận lấy tốc độ thấp phi hành chiến hạm mở miệng chiến hạm này dĩ nhiên chính là quốc sư chiến hạm trương duy cũng rất tò mò nguyên bản trương duy cho rằng quốc sư đã nắm giữ cái gì cùng t i ê n sứ liên hệ thủ đoạn nhưng không nghĩ tới chính là quốc sư lại muốn dùng như thế đơn sơ biện pháp tìm kiếm t i ê n sứ căn này mỏ kim đáy b i ể n khác nhau ở chỗ nào đối với cái này quốc sư cách làm trương duy không quá tán thành kết giới không cách nào từ ngoại bộ mở ra lỗ hổng chỉ có thể từ nội bộ phá hư nhưng không phá hư liền vào không được sao trương duy còn tại nhìn chằm chằm kết giới hành tự bí hẳn là có thể xuyên qua đi thôi trương duy nghĩ tới rồi mình nắm giữ hành tự bí pháp thất lạc đại lục t ầ m nham thạch loại địa phương k i a đều có thể xuyên biệt một đạo nho nhỏ màng ánh sáng còn có thể ngăn trở mình trương duy cho rằng việc này phi thường có thể thực hiện nhưng hắn không hẳn có trả giá hành động thực tế ý nghĩ chạy tới thiên sứ tộc địa bàn làm gì nhà mình cái này sạp hàng sự tình cũng còn không có cả m ì n h b ạ n h đâu trương duy lại không có ý định cùng thiên sứ tộc có xâm nhập tiếp xúc cho nên căn bản cũng không có phải xuyên qua đi dự định cái này nếu để cho quốc sư biết chỉ sợ quốc sư sẽ tức chết tại kết giới nội bộ như thế chẳng có mục đích tìm kiếm có thể tìm tới thiên sứ tộc xác suất không cao nhưng nếu có thể tiến về kết giới bên ngoài muốn tìm được thiên sứ tộc cũng rất dễ dàng lớn không liền hướng chiến trường bên kia tới gần thôi mà bây giờ chỉ có thể chẳng có mục đích tìm nếu là hắn có năng lực như vậy đã sớm chạy đến bên ngoài kết giới vừa đi cùng quốc sư một dạng tao nộ còn có thất hoàng tử hắn ở trên ngàn ngày làm đồng hành cũng ở tìm kiếm trong kết giới sinh vật còn sống đừng quản cái này sinh vật còn sống là cái gì chỉ cần có thể giúp hắn truyền đạt tin tức là được đáng tiếc không có gì cả kết giới này phản phát khắc ấn lấy vô số cái người sống chớ gần kiểu chữ tới gần kết giới địa phương phi thường tính mình cái gì cũng không có cũng không biết có phải hay không là trời cao c h i ế u cố cuối cùng chừng một tháng thời gian quốc sư rốt cục cùng thất hoàng tử chạm mặt nói thật trương duy đều có điểm không tiếp tục chờ được nữa có một tháng này hắn khẳng định có thể đ à o đến cái thứ hai lô đen hạch tâm cũng may ngay tại trương duy có chút chịu không nổi thời điểm sự tình xuất hiện c h u y ể n cơ quốc sư thật là ngại bên ngoài kết giới thất hoàng tử đều có điểm hoài nghi con mắt của chính mình ngay từ đầu nhìn thấy chiến hạm thời điểm thất hoàng tử còn không có kích động như vậy bởi vì tìm tới người sống kia liền mang ý nghĩa trong tay hắn lực lượng muốn bắt đầu làm việc làm loại sự tình này kia là cũng bị người đâm cuộc sống hơn nữa là cả một đời đều rửa sạch không xong chỗ bẩn thế nhưng là có hơn ngàn thiên sứ nhìn c h ằ m c h ằ m đâu thất hoàng tử cũng không tốt giả v ợ như nhìn không thấy chỉ bất quá bên trong chiến hạm xuất hiện người cho thất hoàng tử một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng thất hoàng tử đ i ệ n h ạ ta rốt cuộc tìm được ngươi muốn nói diễn kịch cái này một h ố i quốc sư tuyệt đối là chuyên nghiệp quốc sư ngài thất hoàng tử đ i ệ n h ạ biết được thân ngươi hạm hiểm cảnh ta cái này nhất thời lo lắng cho nên đến đây tìm kiếm không nghĩ tới thật bị ta tìm tới ta cơ giới tộc có thể cứu quốc sư diễn ít nhiều có chút giả nhưng ngươi không chịu nổi thất hoàng tử cùng đối diện thiên sứ nguyện ý tin tưởng a tại quốc sư t r o n g miệng cái này thất hoàng tử chính là cơ giới tộc tương lai hoàng nếu như không có thất hoàng tử như vậy cơ giới tộc sẽ không may cũng rất lớn nấm mốc hiện tại hết thể liền đều có thể xứng đáng thất hoàng tử tại thiên sứ tộc nâng đỡ hạ tại chỗ cơ giới tộc hoàng đế trở thành cơ giới tộc tương lai hy vọng muốn nói cái này thất hoàng tử là cơ giới tộc chúa cứu thế cũng thật sự không quá phận dù sao thiên sứ tộc rất hài lòng thất hoàng tử cùng quốc sư ở giữa đối thoại mấu chốt nhất chính là bọn hắn rốt cuộc tìm được người sống hơn nữa còn là tương đối nghe lời hẳn là có thể giúp bọn hắn mở ra một đạo lỗ hổng người sống quốc sư quốc sư à quả nhiên ngươi cho tới nay đều là xem cho ta đúng vậy à ta trở về cứu b ấ t cơ giới tẩu thất hoàng tử kém chút lệ rơi lệch mặt nói chính sự tứ dực thiên sứ nhắc nhở một chút thất hoàng tử hiện tại là nhìn ngươi nhóm biểu diễn thời điểm sao đúng đúng nói chính sự quốc sư nhưng có biện pháp đem kết giới này mở ra một đạo lỗ hổng thất hoàng tử trực tiếp mở miệng hỏi thăm cùng quốc sư đối thoại căn bản cũng không cần làm cái gì làm nền hắn tin tưởng lấy quốc sư eq tuyệt đối có thể đoán được mình muốn được đến đáp án là cái gì đương nhiên có thể chỉ cần là thất hoàng tử yêu cầu ta nhất định làm được chỉ bất quá cái này cần một chút thời gian quốc sư đầy miệng đáp ứng nhưng lại nói ra cái cần thời gian không phải từ chối mà là thật cần thời gian lúc đầu quốc sư còn cho là mình cùng thiên sứ tộc ở giữa câu thông sẽ có chút khó khăn dù sao người ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi hiện tại có thất hoàng tử này người trung gian chuyện còn lại liền dễ làm cần thời gian vì cái gì cần thời gian lần này nói chuyện không phải thất hoàng tử khôi lỗi tại chính thức chủ tử trước mặt là không có bất kỳ cái gì địa vị có thể nói người ta nghĩ nói tiếp liền nói tiếp không muốn nói lời nói liền không nói lời nói ngươi có thể làm sao đừng nói thất hoàng tử so ra kém tứ dược thiên sứ liền xem như lưỡng dược thiên sứ địa vị đều so hắn cái này khôi lỗi có địa vị vị này thiên sứ đại nhân ngài có chỗ không biết muốn đánh tan kết giới nhất là bên này tương đối r ắ n chắc kết giới là cần năng lượng cường đại nếu như ta vận dụng năng lượng cường đại cung cấp kết giới nhất định sẽ bị phát hiện ta cũng không có năm chắc có thể ngăn cản được ngoại bộ công kích chúng ta đã chết đều là việc nhỏ chủ yếu là ta sợ chậm trễ thiên sứ các đại nhân đại sự xem đi học qua biểu diễn chính là có ưu thế những lời này nói trong lòng tứ dược thiên sứ mừng thầm nếu như trong kết giới tinh bực đều là dạng này do lý lẽ sinh vật thật là tốt biết bao tốt ta rõ ràng rồi n g ư ơ i cần bao lâu thời gian tứ dược thiên sứ gật đầu hỏi thăm quốc sư nghe vậy thở dài một hơi những thiên sứ này chỉ cần là phân rõ phải trái kia liền hết thể dễ nói cái này không nhất định ta đã tìm tới một cái sinh vật hù mạnh nhưng là hắn không hẳn có đồng ý ta hợp tác thỉnh cầu ta sẽ hết sức thuyết phục hắn cụ thể là cái gì tình huống nói ra tứ dược thiên sứ l ờ i nhác cùng quốc sư tại đây làm trò bí hiểm hắn muốn biết rõ cụ thể chuyện gì xảy ra hết thệ đều muốn tại trong lòng bàn tay của mình mới được người ta đều hỏi quốc sư tự nhiên là không có che giấu trương duy cái tên này lần thứ nhất xuất hiện tại thiên sứ tộc trong hai nếu như hắn vẫn luôn không đáp ứng ngươi chuẩn bị làm thế nào nếu là hắn thật không nguyện ý phối hợp ta sẽ bắt bọn hắn lại chủng tộc một mạch khác đến uy hiếp hắn hắn nhất định sẽ thỏa hiệp quốc sư lời thề son sắt mở miệng cầu vật trương duy ở trong chiến hạng mắt lộ ra hồng quang quốc sư là chó đồ vật khải bố cũng là cầu vật có mặt khác một đợt hoa hạ người giấu đi tin tức này tuyệt đối là khải bố nói cho quốc sư lão đại nếu không chúng ta xuyên khải cồn g rất hưng phấn hắn cho rằng chiến đấu sắp giáng lâm chờ một chút ngươi xem một chút những thiên sự kia nhìn cái gì xuyên khải cồn g hơi nghi hoặc một chút bọn hắn không có dựa vào bất luận cái gì ngoại bộ trang bị liền có thể tự do hành động k i a cánh cũng giống là bài trí một dạng chương duy hai mắt đều tại tòa ánh sáng nếu như cơ giáp của mình có được loại năng lực này chương bốn trăm bốn mươi ba đụ mỡ đó dám đụng đến ta lão đại chương bốn trăm bốn mươi ba đụ mỡ đó dám đụng đến ta lão đại a giống như còn thật sự là a bọn hắn làm sao làm được xuyên khải cùng trải qua trương duy nhắc nhở về sau cũng chú ý tới điểm này những tiên sứ kia d ư ớ i lòng b à n chân cũng không có gì tên lửa đẩy phun ra miệng nhưng lại có thể trong tinh không tự do hành động cũng rất thần kỳ cái này vừa so sánh vậy coi như quá rõ ràng coi như hiện tại trương duy cái này chùi lùi không có bất kỳ cái gì ngoại bộ trang bị cơ giáp cũng sẽ lộ ra rất vụ b ề muốn biết sao trương duy mở miệng xuyên khải cùng rất thành thật gật đầu nghĩ lão đại người biết đáng chết tò mò x u y n khải cùng trơ mắt nhìn trương duy chờ đợi trương duy cho ra một cái giải thích hợp lý ta cũng không biết sắc mặt của xuyên khải cùng nháy mắt liền đổ làm sao người này là l ã o đại của mình muốn nói hai câu giống như cũng không phải có chuyện như vậy bất quá bắt một cái tới chẳng phải sẽ biết t r ư ơ n g duy lộ ra khuôn mặt t ư ơ i cười xuyên khải cùng lần này càng k i ế p sợ bắt một cái làm sao bắt t r ư ơ n g duy giống như là nhìn ra xuyên khải cùng nghĩ hoặc chờ chút ngươi liền biết l ã o đại ngươi lại muốn làm chuyện gì ta cũng không thể đem kết giới này cho mở ra a xuyên khải cùng giữ chặt t r ư ơ n g duy t r ư ơ n g duy có bao nhiêu gan to xuyên khải cùng là có chỗ trải nghiệm cái này nếu là mở ra một đường b ế t rách mảnh tinh bực này liền chắc chắn sẽ không bình tĩnh đến lúc đó cơ giác quân đoàn cũng sẽ bị bị liên lụy ai nói muốn mở ra kết giới cái này quốc sư không phải đang tìm ta à? ta đi qua nhìn một chút xuyên khải cùng là thật không làm rõ được trương duy đến cùng là cái gì nếp nhát não lao đại ta nhưng không có thể nói bừa muốn giết hắn rất đơn giản chờ hắn rời đi bên này đậu thủ là được không cần thiết như vậy p h i ế n phức trương duy mắt lộ ra h ù n g quang thứ đang chết này vậy mà vọng tưởng đụng chạm không nên đụng người vậy hắn liền không có còn sống tất yếu trương duy cố gắng tăng lên mình là vì cái gì chính là vì sự an toàn của chính mình vì bảo toàn hoa hạ h ò a trùng vì để cho mình không chịu đến bất kỳ uy hiếp gì hiện tại tốt lắm uy hiếp đã xuất hiện nhất định phải đem cái này uy hiếp á c h g i ế t từ trong nôi ta đi nói xong trương duy lập tức cùng cơ giác hợp thể khi hợp thể hoàn thành thời điểm chiến hạm trí nào đưa trương duy đến chiến hạm bên ngoài xuyên khải quân muốn ngăn cản đã tới không kịp không phải liền là g i ế t người a thật đơn giản đem ta cũng đưa ra ngoài xuyên khải quân cắn răng mở miệng đều nói lần này hắn muốn động thủ cũng không thể ở chỗ này xem náo nhiệt đi mà lại việc quốc sư chỗ điều khiển chẳng qua là cái chiến hạm cỡ nhỏ xuyên khải c u ầ n cho là mình là có thể đánh nổ đối phương khi xuyên khải c u ầ n cùng chiến giáp hợp thể hoàn tất bị đưa ra chiến hạm thời điểm trương duy đã tiếp cận đến quốc sư chỗ chiến hạm phụ cận thứ gì quốc sư đang cùng tứ dực thiên sứ trò chuyện các loại chi tiết đâu không nghĩ tới chiến hạm đột nhiên buộc phát ra mánh liệt tiếng cảnh báo rất nhanh một đạo hình tượng hiện ra ở quốc sư trước mặt đây là nhìn thấy một cái không có bất luận cái gì ngoại bộ trang bị chiến giáp quốc sư cũng rất mộng cơ giới tộc bên trong liền không có dạng này chiến giáp mới mấy ngày không gặp không biết âm thanh của trương duy truyền tới quốc sư bên hai là ngươi trương duy ngươi làm sao quốc sư rất muốn hỏi làm sao ngươi tới bất quá còn không đợi hắn hỏi ra lời quốc sư trong lòng đã bị kinh hỷ bổ sung ngươi là tới mở ra cái giới ta liền biết ngươi nhất định sẽ đồng ý quốc sư còn không biết vừa mới hắn cùng thiên sứ tộc đối thoại tất cả đều bị trương duy nghe tới nếu không hắn tuyệt đối không có như thế ý tưởng l g â y thơ ngươi chính là trương duy tứ dực thiên sứ bên này cũng mở miệng hắn ngay tại chăm chú nhìn trương duy không phải là bởi vì trương duy cái tên này mà là bởi vì coi như cách kết giới hắn cũng có thể cảm thấy được trương duy mang cho mình uy hiếp cảm giác này không có cái gì chứng cứ vẹn vẹn chính là một loại cảm giác Điều nhân, người trước một lát. Đối đó, đồ để đầu đều đây đ người với thiên cái loại liền quái tinh gia liền thiên loại sinh coi thoại, biểu Duy luận Duy, quá Duy quốc nhân, Trương không nghĩ cho bất luận cái gì tôn trọng. Trong ấn tượng của Trương duy, loại vật này liền xưa nay không Trương chính là, làm tinh bên trên quốc gia phương、Tây、bên trong tín ngưỡng này. thần chờ cho chút Tây gì gì gì gì trước xưa một lát. bất vật tốt. Bất vật của có có Lúc làm là là, là là là sứ sứ kỳ chẳng lẽ lam tinh bên trên người đã sớm gặp qua sao trương duy không nghĩ ra nhưng cũng không có phải cẩn thận nghĩ sâu ý tứ hoa hạ người bản thân liền là phi thường thần kỳ tồn tại không chỉ có thể thức tỉnh tướng tinh hồn còn có thể thức tỉnh tiên tinh hồn thứ này thật không có địa phương nói rõ lý lẽ đi cho nên người ta bên kia trong truyền thuyết sinh vật tại hiện thực tồn tại cái này giống như cũng có chút hợp lý tính nhưng mà tứ d ự c thiên sứ cũng không cho rằng trương duy thái độ là hợp lý coi như ngươi cá thể thực lực không tập thường cái kia cũng vẹn vẹn là cá thể thực lực mà thôi ngươi như thế nói chuyện p h i m là đem tôn trọng hai chữ cho quên rồi sao trương duy không thể làm cản vị này là thiên sứ tộc tứ dực thiên sứ đại nhân quốc sư rất rõ ràng mông của chính mình hẳn là đặt ở vị trí nào hắn có thể đắc tội trương duy nhưng là không thể đắc tội thiên sứ tộc thiên sứ tộc ngày sau nhưng là muốn vào ở bọn hắn mảnh tinh vực này là mảnh tinh vực này chủ nhân chỉ cần hắn có thể để cho thiên sứ tộc hài lòng sau này thân phận của hắn địa vị cũng không sẽ thấp bao nhiêu ta nghe nói người muốn bắt tộc nhân của ta đến uy hiếp ta là chuyện như vậy à? trương duy ngữ khí rất bình tĩnh chí ít quốc sư là nghe không được cái gì tâm tình chập trờn nhưng mà coi như, như thế quốc sư cũng không biết vì cái gì cảm nhận được một cố lệnh ý đông lệnh hắn lưng phát lệnh chư duy đây đều là h i ể u lầm hiện tại ngươi đã tới chỉ cần mở ra bên này kết giới chúng ta đại thủ liền có thể báo quốc sư nếm thử nói sang chuyện khác cho nên ngươi thật sự là nghĩ như vậy ta khai hỏa giết hắn quốc sư không nghĩ giải thích hôm nay việc này sợ là không thể thiện đã như vậy kia liền giết không thể để cho hắn sử dụng người giữ lại có làm được cái gì sau một khắc trên chiến hạm tất cả vũ khí công kích tất cả đều khai hỏa đồng thời lòng phòng ngự cũng bị mở đến lớn nhất công suất ngây tơ trương vi cười lạnh sau đó hắn sử dụng hành tự bí khi trương vi thân ảnh tại tinh không biến mất thời điểm trên chiến hạm tất cả vũ khí công kích tất cả đều thì ngỏi không có mục tiêu công kích đánh ai bên ngoài kết giới thiên sứ tộc bên kia cũng có chút điên cuồng nhất là cái kia tứ d ư ợ c thiên sứ bởi vì hắn cũng nhìn không hiểu trương vi là thế nào biến mất không thấy gì nữa loại tình huống này coi như tại càng cường đại lục d ư ợ c thiên sứ thậm chí là trên người bắt d ư ợ c thiên sứ hắn đều chưa từng nhìn thấy càng cường đại thiên sứ cũng liền có thể để cho thân thể của chính mình biến thành một vệ ánh sáng từ đó đạt tới di chuyển nhanh trong mục đích thế nhưng là t r ư ơ n g duy biến mất là vô thanh vô tức độ mợ đó dám đụng đến ta lão đại muốn chết ta các ngươi xuyên khải c u ầ n gạo g thép thanh â m xuất hiện sau đó hắn liền từ nơi xa nào về phía cỡ t r u n g chiến hạm lần này trên chiến hạm vũ khí công kích lại tìm đến phát tiết điểm tất cả vũ khí nhắm chuẩn xuyên khải quần chương bốn trăm bốn mươi b ố sau đó đến lượt các ngươi t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi b ố sau đó đến lượt các ngươi đ ợ mợ mợ thuẫn xuyên khải c u ầ n cũng không phải t r ư duy hắn không có can đảm dùng mình chiến giác đón đỡ chiến hạm công kích mà lại cũng chính là hắn xuyên chiến giác vật liệu đến từ tinh không cự thú nếu không như thường không dám làm loạn tới đi tới đi nhìn xem a i mánh xuyên khải cùng nổi giận gầm lên một tiếng sau đó đã bị bao phủ tại hải lượng trong công kích một đợt công kích qua đi xuyên khải cùng rất k i n h hỉ chiến giáp hộ tuất h mặc dù bị một vòng này tập kích cho đánh tan nhưng chiến giáp của hắn không có nhận tổn thương gì đại bộ phận tổn thương tất cả đều bị chiến giáp bản thân cho triệt t i ế u mất chiến giáp ngoại bộ bọc thép loại hình cũng không có cái gì tổn thương không thể không nói nhà mình lao đại trên thân đào thải xuống tới đồ vật chính là tốt ra dùng ngay tại xuyên khải cùng chờ đợi nên đón đợt công kích thứ hai thời điểm xuyên khải c u ồ n g đột nhiên phát hiện đợt công kích thứ hai không thấy cái này không đúng chiến hạm tác chiến hình thức xuyên khải c u ồ n g thế nhưng là hiểu rất rõ chỉ cần bắt đầu công kích kia trên cơ bản chính là sẽ không dừng lại trừ phi là chiến hạm bản thân năng lượng không đủ nhưng này mới tiến hành một đợt công kích đối diện chiến hạm làm sao có thể năng lượng không đủ đâu kỳ thật không phải chiến hạm không nghĩ công kích mà là không thể công kích bởi vì trương duy đã đứng tại quốc sư trước mặt cái gì hậu thuẫn cái gì chiến hạm b ả thể đối với trương d u đến nói liền cũng không tồn tại một dạng ngươi ngươi là làm sao làm được quốc sư đã triệt để đợt rồi hắn nghĩ tới trương duy sẽ rất mạnh nhưng là không nghĩ tới trương duy sẽ mạnh như thế không nói đạo lý nào có dạng này à một điểm dấu hiệu không có trực tiếp xuất hiện tại chiến hạm của hắn bên trong hộ thuẫn không có b ỡ chiến hạm bản thể cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương như vậy vấn đề đến gia hỏa này là thế nào tiến đến nhìn xem khổng lồ cơ g i á p đứng tại trước mặt chính mình quốc sư nhịn không được lui về phía sau mấy bước nghe nói người muốn bắt ta người của hoa h ạ là thật sao trương duy mở miệng lần nữa hỏi thăm cái này cái này cái này khiến quốc sư nói thế nào đồ chất t i ệ t giết hắn sau lưng trương duy có người gầm thét số lớn chiến giáp điên cùng phóng tới trương duy trương duy tựa như không có cảm thấy được một dạng thẳng đến một thanh lưới dao sắp chặt ở trên người của trương duy hắn lúc này mới giơ tay lên tay không nhập dao sắc sắc bén cự kiếm bị trương duy một phát bắt được l ư ớ i kiếm sau đó tại trương duy dùng sức hạng trôi này cự kiếm biến thành bánh q u a i trèo không đợi sử dụng cự kiếm chiến giáp kịp phản ứng trương duy đã đưa tay bắt lấy chiến giáp này đầu sau đó đại lực hất lên liền cùng ném ra cái bảo lỉnh một dạng x ô lại chiến giáp siêu siêu mẹo mẹo loạn thành một đoàn cái kia bị trương duy vãi ra ra hỏa càng là đã tan ra thành từng mảnh. như thế bạo lực tràn diện nháy mắt liền đem những cái kia chiến giáp cùng c h ấ n trụ kỳ thật coi như không c h ấ n trụ bọn hắn cũng xông không qua đến bởi vì đường đã bị ngăn chặn chiến giáp đều không phải cái gì tiểu hào đồ vật thương đạo đã loạn thành một đoàn khi trương duy quay đầu tiếp tục xem hướng quốc sư thời điểm quốc sư nháy mắt liền sợ trương duy ngươi nghe ta nói sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế ta chỉ là tại qua loa bọn hắn ta chỉ là muốn mượn tay của bọn hắn giúp ta báo thủ ta có lỗi gì cơ giới tộc cùng ngươi cũng c o đại thủ chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn báo thủ a quốc sư bắt đầu treo lên k ổ tình bài đây chính là ngươi muốn bắt ta hoa hạ người lý do trương duy đi lên phía trước một bước một bước này trực tiếp đem cái này cầu tàu mặt đất cho d i ấ m ra đến một cái hố to các loại hỏa hoa không ngừng váy ra quốc sư hàm răng đều đang phát run cái này cần là bao lớn lực lượng vậy mà một cước là có thể đem cầu tàu mặt đất cho d i ấ m thành cái d ạ n g này nếu như ngươi không có gì nói vậy ngươi có thể đã chết c h ờ một chút quốc sư vội vàng mở miệng hắn sợ hãi nhìn xem trương duy nâng lên chân trương d u có thể một cước đem cầu tàu cho g i m thành rạng này nếu như là mình trúng vào mỗi cước kia tất nhiên sẽ bị g i m thành bánh thịt đi cho nên nhất định không thể để cho trương duy chân rơi xuống nhất định phải tìm cho mình một con đường sống và anh trương duy một cước dấm nát quốc sư trước mặt không xa thép tấm trên mặt đất một cước này thế lại l ự c c h ậ m toàn bộ chiến hạm đều bởi vì một cước này mà run mấy lần mặt đất liền lại càng không cần phải nói vô cùng t h ế thảm quốc sư không có khống chế lại lại đi lui về phía sau mấy bước hắn sợ mình sẽ rơi vào cái hố sâu này bên trong trương duy đã ngươi có thực lực như vậy chúng ta liền không cần mượn nhờ những thiên sứ k i a năng lực chính chúng ta liền có thể báo thù ta về sau đến phụ tá ngươi thế nào thủ hạ ta có rất nhiều người tài ba ta có thể giúp ngươi rất nhiều rất nhiều cho nên ngươi đúng là muốn bắt ta hoa hạ người đúng không trương duy đây đã là lần thứ ba mở miệng h ỏ i tham hiện tại trương duy đã không có bao nhiêu kiên nhẫn hắn còn tưởng rằng cái này quốc sư tại trước khi chết có thể nói ra chút gì vật hữu dụng đến không nghĩ tới lật qua lật lại chỉ c h ú t chuyện như vậy trương duy rất thất vọng quốc sư nuốt nuốt nước miếng một cái sau một khắc trương duy làm ra một cái đá bóng động tác chính là quả cầu này tương đối nhỏ quốc sư thân thể tại vừa mới bị trương duy chân đụng chạm thời điểm liền đã biến thành hết vụ nhưng mà chính là huyết vụ đều có không tầm thường lực sát thương từ nội bộ phá hư chiến hạm muốn dễ dàng nhiều chiến hạm đầu bị trương duy một cước này đã ra đến cái đại lỗ thủng cơ hồ là nháy mắt chiến hạm bên trong trọng lực mất cân bằng giữa k h í sói mòn người mặc chiến giáp người còn không có vấn đề gì nhưng là những cái kia không có mặc chiến giáp người cơ hồ là trong cùng một lúc đã bị đông lạnh thành băng đ i ề u trong tinh không nhiệt độ không phải sinh vật gốc cá con có thể thích ứng ngươi ngươi vậy mà giết quốc sư ngươi biết ngươi đã làm gì sao quốc sư là ta nhóm hy vọng ngươi dội tắt chúng ta hy vọng ta cùng người liều mạng cái này quốc sư xác thực vẫn là rất có hy vọng đã chết đều có người muốn v ọ t qua đến báo thủ cho hắn trương duy quan tâm những n à y a đã muốn báo thủ vậy nhưng quá tốt lắm chết hết đi sau đó trương duy bắt đầu đại khai sát giới một quyền quá khứ có thể đập nát mấy đỡ chiến giáp những cái kia muốn chạy trốn ra hỏa trương duy cũng là không cho bất cứ cơ hội nào hắn trực tiếp bắt lấy chiến giáp xem như vũ khí ném ra hai ba cái liền đem chạy trốn hạm kho đập tăng cảnh không có chiến hạm vô luận là sinh vật hoặc là chiến giáp đều không thể lực thoát đi chỉ có sử dụng chiến hạm không gian khiêu dược năng lực mới có thể tiến hành cự lisa di động mà bây giờ không có chiến hạm ha ha nên ta chiến hạm bên ngoài xem náo nhiệt xuyên khải cuồng mở miệng cười to có không ít chiến giáp đã từ bên trong chiến hạm trốn thoát những này trốn tới chiến giáp đều là hắn đồ ăn trương duy không có quản những cái kia thoát đi chiến giáp bọn hắn trốn không thoát mà lại bên ngoài còn có xuyên khải cuồng trông coi không dùng trương duy nhọc lòng sau đó đến lượt các ngươi trương duy từ chiến hạm đầu lỗ thủng bên trong bay ra kết giới một bên khác thiên sứ tộc quân đoàn cùng thất hoàng tử đều đã không biết nói chút gì tốt dám ba câu công u một chiếc chiến hạm đã bị như thế cầm xuống mà lại bọn hắn cũng rất chân kinh trương duy là thế nào tiến vào bên trong chiến hạ bộ